Có người phá quán. Cái này thời điểm, người trên đường phố cũng nhiều. Cũng có không ít người xông tới. Phá quán cũng không phổ biến, trong thành bách tính, cũng đều nghĩ đến một chút náo nhiệt. Sơ tuyết võ quán đại môn mở ra. Mở cửa là sơ tuyết võ quán giáo đầu, sắc mặt nhìn bất thiện. Sáng sớm liền bị người phá quán, chắc chắn sẽ không thoải mái. Người ảnh nguyệt võ quán đá chúng ta quán. kia giáo đầu cười lạnh một tiếng, rõ ràng không biết bọn hắn quán chủ tiết thuần đồng, đã tại phục kích hứa ninh quá trình bên trong bị phản sát Tiết thuần đồng sáng nay xuất thủ, chỉ nói cho võ quán bên trong giải rác mấy người, đều là võ quán bên trong cao tầng. Gọi các ngươi nơi này có thể nói chuyện người ra. Hứa Ninh trực tiếp hướng về phía trước một bước, gặt mở kia giáo đầu, ta cùng hắn lánh giáo một chút võ đạo. Người là người phương nào? Cái này thời điểm, sơ tuyết võ quán bên trong giáo đầu nhóm, cũng không ngừng mà từ hậu viện tràn vào tiền đường. Trong lúc nhất thời, song phương giáo đầu ràng co, rất có một bộ một lời không hợp liền mở làm tư thế. Anh Nguyệt quán quán phó quán chủ Hứa Ninh. Hứa Ninh cũng không che lấp, trực tiếp tự báo danh hiệu. Lời này ngược lại để đối phương khí thế yếu một bậc. Bất kể nói thế nào, Hứa Ninh cũng là phó quán chủ, bọn hắn những ngày giáo đầu, thân phận cũng không ngang nhau. Ngay tại sơ tuyết võ quán giáo đầu nhóm không biết làm sao thời điểm, hậu viện lại có một người đi ra. Người này là một cái trung niên phụ nhân, nhưng mặc nam tính trang phục, tóc cao cao buộc lên. Anh Nguyệt võ quán, Hứa Ninh. Trung niên phụ nhân rõ ràng nghe được vừa rồi Hứa Ninh giới thiệu. Biểu hiện trên mặt rất là giật mình Nàng là sơ tuyết võ quán phó quán chủ Đinh Kiếm Quỳnh Tiết thuần đồng sáng nay cùng tạ ngưng hòa đi phục kích hứa ninh sự tình Nàng là biết đến Nhưng bây giờ người tới lại nói mình là hứa ninh Để Đinh Kiếm Quỳnh hơi nghi hoặc một chút Chẳng lẽ hứa ninh hôm nay không có ra khỏi thành Đinh Kiếm Quỳnh trong tim suy nghĩ Nhưng nếu là người này không có bị dụ dỗ ra khỏi thành Như vậy quán chủ vì sao còn chưa có trở lại Vâng, ta chính là hứa ninh Hứa Ninh nhìn chằm chằm Đinh Kiếm Quỳnh dò xét một chút. Đinh Kiếm Quỳnh không có che lấp khí tức, Hứa Ninh chỉ là hơi phân rõ, liền có thể nhìn ra nàng cũng là ý động cảnh võ giả, bất quá nàng hẳn là bước vào ý động cảnh không đến bao lâu. Ngươi là ý động cảnh võ giả vừa vặn, ta còn sợ ngươi thực lực quá thấp, cự ta khiêu chiến. Hứa Ninh trực tiếp khiêu chiến, còn xin các hạ phần mặt mũi, cùng ta lĩnh giáo một phen. Nếu như cự tuyệt hoặc là bại, sơ tuyết võ quán bằng hiệu, vậy coi như được hái được. Đinh Kiếm Quỳnh nghe vậy, Giữa lông mày níu chặt. Bình thường mà nói, võ quán ở giữa rù cho khiêu chiến, thất bại nhiều nhất rơi mặt mũi. Như vậy đi lên liền muốn hái bằng hiệu, đó chính là chuẩn bị cứng đối cứng giao chiến. Còn xin rời bước hậu viện. Đinh kiếm quỳnh cũng là đâm lao phải theo lao. Lúc này, trong lòng của nàng, đã có một tia dự cảm không ổn. Ngay tại cái này đi, không khó khăn. Hứa ninh vung tay lên, ảnh nguyệt võ quán ráo đầu, trực tiếp kéo ra không gian. Lúc này, bên ngoài đám người cũng là một trận gọi tốt. Điển hình xem náo nhiệt không chê sự tình lớn. Vậy liền mời đi. Đinh Kiếm Quỳnh sắc mặt xanh xám. Sơ Tuyết Vo quán giáo đầu nhóm thấy thế, cũng là lui lại, trở lại không gian. Người này khó đối phó. Đinh Kiếm Quỳnh cẩn thận nhìn về phía Hứa Ninh. Nàng hiện tại chỉ hy vọng quán chủ Tiết Thuần Đồng có thể nhanh lên trở về. Hứa Phó quán chủ, đã tội. Đinh Kiếm Quỳnh dẫn đầu xuất kích. Nàng duy nhất nắm giữ viên mãn ngoại công chính là một môn trưởng pháp. Đinh Kiếm Quỳnh thân hình linh hoạt tập kích đến Hứa Ninh trước người, đồng thời một tay huy trợ, trực kích Hứa Ninh trước ngực. Hứa Ninh căn bản không có bất luận cái gì né tránh một tia, bình thản một quyền, trực tiếp đánh ra. Quyền đối trưởng. Bành. Tiếp xúc ngay mắt, đinh kiếm quỳnh trực tiếp bị đẩy lùi, đâm vào trên mặt tường, đồng thời khỏe miệng tràn ra vết máu. Trong lúc nhất thời, cửa nội môn bên ngoài, nhã tước không người. Tút. Sau một lúc lâu, đám người đều kịp phản ứng, mới bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Ngoài cửa con trúng trong môn ảnh Nguyệt Võ quán giáo đầu cũng bắt đầu ổn nào. Mà Sơ Tuyết Võ quán một phương thì là yên tĩnh y mắng. Đạt tạ. Hứa Ninh nhìn Hàn Nguyệt một chút, hái bảng hiệu. Biết. Hàn Nguyệt cười một tiếng, nhìn về phía Hứa Ninh ánh mắt sùng bái ý vị càng ngày càng đậm. Hứa Ninh đáng sợ không chỉ là thực lực, còn có tiến bộ của hắn tốc độ. Chấm đã. Lúc này, Sơ Tuyết Võ quán một phương, một cái tuổi tác khá lớn giáo đầu đi tới. Các ngươi hái bảng hiệu, có phải là quá mức? Người kia nói. Dựa theo quy củ, ngươi được đánh bại chúng ta võ quán người mạnh nhất, mới có thể có hái bảng hiệu tư cách. Bây giờ chúng ta quán chủ không tại, ngươi không có đem hắn đánh bại, dựa vào cái gì hái bảng hiệu. Các ngươi quán chủ. Hứa ninh đầu tiên là nhìn về phía người kia, sau đó ánh mắt chuyển rời đến gian nan đứng dậy đinh kiếm quỳnh trên thân, hắn đã không về được. Không về được. Ngay tại người khác còn nghi ngờ thời điểm, đinh kiếm quỳnh con ngươi co rụt lại, sắc mặt lập tức trắng bệnh. Quán chủ hắn. Đinh kiếm quỳnh đầu náo một trận minh Liên tưởng đến vừa rồi hứa Ninh triển lộ thực lực lúc này Đinh kiếm Quỳnh đã hiểu được hứa ninh cũng minh bạch tiết thuần đồng vì cái gì còn chưa có trở lại quán chủ tiết thuần đồng phục kích hứa Ninh thất bại người chỉ sợ đã người kia giáo đầu vẫn còn muốn tìm hứa ninh lý luận nhưng lại bị Đinh kiếm Quỳnh đột nhiên ngăn lại ưu miệng Đinh kiếm Quỳnh thân thể run nhẹ nhẹ để hắn hái cái gì sơ Tuyết Võ quán một phương giáo đầu nhóm toàn bộ đều là không vẻ đã hiểu tất cả cơ miệng Đinh kiếm Quỳnh ánh mắt lạnh lùng đảo qua mỗi người, ta nói, để hắn hái. Trang diện yên tĩnh ý mắng. Đinh Kiếm Quỳnh lúc này cũng coi là minh bạch, Hứa Ninh đến Sơ Tuyết Võ Quán, không phải linh giáo, không phải pha quán, mà là đến chiếm đoạt. Hàn Nguyệt, người hái được bảng hiệu về sau, lưu lại tới. Hứa Ninh thấy Đinh Kiếm Quỳnh như thế, cũng biết nàng đã đoán được sự thật, cùng vị này phó quán chủ, cho chuyện chút chuyện kế tiếp. Hứa Ninh rất mịt mờ, ở đây đại đa số người đều nghe không hiểu. Nhưng là Đinh Kiếm Quỳnh rõ ràng Sơ Tuyết Võ Quán muốn bị chia cắt. Rời đi Sơ Tuyết Võ Quán về sau, Hứa Ninh trực tiếp lại đi Phong Hà Võ Quán. Để Hứa Ninh ngoại ý liệu thời điểm, đi vào Phong Hà Võ Quán thời điểm, Phong Hà Võ Quán người đã đi nhà trống. Trước đó là giả đóng vai thương đội thoát đi đến thành nội Phong Hà Võ Quán giáo đầu, mang đến Hứa Ninh đánh giết Tạ Ngưng hòa cùng tiết thuần đồng tin tức. Tin tức này trực tiếp đem Phong Hà Võ Quán giáo đầu nhóm dọa đến thoát đi, lưu lại một cái sắc không. Hứa Ninh thấy thế, giờ khóc dở cười. Sai người hái được võ quán bảng hiệu Lại lấy tạ ngưng hòa cùng đỗ triệt cấu kết chứng cứ Liền trở về ảnh nguyệt võ quán Chuyện sau đó Chính là tại quận thành bên trong các phương Còn không có kịp phản ứng trước đó Hiện đem sơ tuyết võ quán cùng phong hà võ quán Chủ yếu địa tiếp nhận xuống tới Những chuyện này hứa ninh không am hiểu làm Giao cho hàn nguyệt cùng bên trong võ quán Những người khác làm là được rồi Hiện tại hứa ninh Chỉ cần chờ đợi hết thẻ thỏa đáng Được chia mình kia phần lợi ích là được rồi Mấy ngày kế tiếp Hải Nguyệt Võ Quán hủy diệt Sơ Tuyết Võ Quán cùng Phong Hà Võ Quán sự tình, tại quận thành Võ Đạo vòng tròn bên trong truyền gia. Trong lúc nhất thời, ảnh Nguyệt Võ Quán tại tất cả mọi người trong suy nghĩ, từ một cái phổ thông võ đạo thế lực, để thăng làm gần với Xuân Lâm quận Tam đại gia tộc hạ đỉnh tiêm thế lực. mà Hứa Ninh danh hiệu, cũng là bị không ít võ đạo cao thủ ghi tạc trong lòng. Xuân Lâm quận, Phùng ra. Tam tiểu thư Phùng Trình Vũ khuê phòng. Tam tiểu thư, một thị nữ từ ngoài phòng tiến đến, đối Phùng Trình Vũ lễ. Lúc này, Phùng Trình Vũ người mặc mỏng váy, phát họa ra huyền chuyển dáng người. Vừa vận có người đến truyền lời, nói tứ thiếu ra hướng lao ra mở miệng, muốn thu hoạch được gia tộc mới nhất khai thác làm thuần nô quản trị quyền. Thị nữ cung kính bẩm báo nói, "Phùng Trình Vũ nghe vậy, nhướng mày. Chà ta đã ứng." Phùng Trình Vũ lạnh giọng hỏi, "Không có, lao ra còn tại cân nhắc." Thị nữ đáp lại nói, Phùng Trình Vũ hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra bất mãn, "Ta cái này tứ đệ, khắp nơi cùng ta đối chọi gay gắt." Ta muốn không phải thân nữ nhi, cái kia còn có hắn tại cha ta trước mặt tranh thủ tình cảm cơ hội. Phùng trình Vũ hận đến hàm răng ngỡ, cái này đã không phải là tứ đệ Phùng Hạo Kỳ cùng nàng lần thứ nhất giao phong. Phùng Chính Vũ đại ca nhị ca, phùng ra chân chính trụ cột vững vàng, đã sớm trở thành Việt Lan Tông chính thức đệ tử. Mà dưới đấy đệ đệ muội muội chẳng những đều là tiểu thiếp sở sinh, mà lại tuổi tắc quá ấu. Ngay sau gia tội quyền hành, sẽ chỉ rơi vào Phùng trình Vũ cùng Phùng Hạo Kỳ một người trong đó trong tay. Phùng Chính Vũ cùng Phùng Hạo Kỳ là khác biệt bình thê sở sinh, thân phận ngang nhau. Nhưng từ mới có thể đến nói, Phùng trình Vũ rõ ràng cao hơn Phùng Hạo Kỳ một tầng. Nhưng so với Phùng Chính Vũ, Phùng Hạo Kỳ lại có một cái ưu thế thật lớn, đó chính là thân Nam Nhi. Cũng chính bởi vì vậy, gia tộc trường bối đều càng có khuynh hướng để Phùng Hạo Kỳ trở thành phùng gia người nối nghiệp. Bất quá cũng may, phùng gia gia tộc trong lịch sử đã từng có nữ tính cầm quyền gia tộc. Cho nên Phùng Trình Vũ cũng liền không có mất đi gia tộc quyền hành người kế nhiệm cạnh tranh tư cách. Đối mặt Phùng Trình Vũ phàn nàn, thị nữ không dám phát biểu, sợ một không cẩn thận, chọc giận tới nàng. Đi xuống đi. Phùng Trình Vũ mặc dù trong lòng mang theo bất mãn, nhưng tạm thời cũng không thể làm sao. Tam tiểu thư, còn có một chuyện. Thị nữ cẩn thận từng ly từng tí nói. Chuyện gì? Phùng Trình Vũ nhịn xuống trong lòng bực bội, hỏi tiếp. Quần Thánh bên trong hai nhà võ quán, phong hà võ quán cùng sơ tuyết võ quán gần nhất bị hái được bảng hiệu. Thị nữ nói, đã có không ít thế lực hạ tràng, đi chia cắt bọn hắn đĩa. tiểu thương, chúng ta muốn hay không hạ tràng. Phong hà võ quán, sơ tuyết võ quán. Phùng trình vũ tự nói một tiếng, lộ ra vẻ suy tư. Hai nhà này võ quán danh hiệu, nàng trước đó đều nghe nói qua. Bọn chúng mặc dù không tính là quận thành bên trong đỉnh tiêm võ đạo thế lực, nhưng là cũng rất có danh khí. Bây giờ đột nhiên như vậy bị người hái bảng hiệu chia cắt, Phùng trình vũ ngược lại là không nghĩ tới Chuyện này ai làm? Phùng Trình Vũ hỏi. Là một cái tên là ảnh Nguyệt Võ quán làm." Thị nữ Thành thật trả lời. Ánh Nguyệt Võ quán? Phùng Trình Vũ biểu lộ cổ quái, "Ngươi nói không sai chứ?" "Không có nói sai, Tam tiểu thư." Thị nữ kia vội vàng giải thích nói, "Hiện tại, quần thành bên trong võ đạo vòng tròn đều truyền khắp. Phong Hà Võ quán cùng Sơ Tuyết Võ quán liên thủ đối phó Ánh Nguyệt Võ quán, như muốn ướt. Nhưng là cuối cùng, lại bị Ánh Võ quán lật người, chẳng những hai nhà võ quán quán chủ bị giết, Hơn nữa còn bị ảnh nguyệt võ quán táp tới nhất mập một miếng thịt. Phung Trình Vũ trong mắt, đều là kinh ngạc. Rõ ràng trước đó vài ngày, ảnh nguyệt võ quán quán chủ Hàn Hồ Khiếu, còn tới tìm mình cầu viện. Ngay lúc đó Hàn Hồ Khiếu, tựa hồ còn bị trọng thương. Bây giờ mới trôi qua mấy ngày, tình thế trực tiếp nghịch chuyển. Hàn Hồ Khiếu còn có khả năng này. Phung Trình Vũ rất là không tin. Không phải Hàn Hồ Khiếu. Thị nữ tiếp tục nói, nghe nói nghịch chuyển đại cục, là cái gọi hứa ninh người Người này là ảnh nguyệt võ quán trước đây không lâu, mới vừa vặn chiêu mộ được phó quán chủ. Hứa Ninh. Phung Trình Vũ lầm bẩm cái tên xa lạ này. Nghe nói người này thực lực cực mạnh, hắn lấy sức một mình, đánh chết ba cái cùng là ý động cảnh võ giả. Thị nữ nói bổ sung, mà lại, người này còn rất trẻ. Dạng này a Phung Trình Vũ yên lặng gật gật đầu. Chầm tư một lát, Phung Trình Vũ mở miệng nói, đi, đi một chuyến ảnh nguyệt võ quán, ta muốn tự mình kiến thức một chút cái này hứa Ninh. Phải. Thị nữ vội vàng lên tiếng, ảnh nguyệt võ quán. Lúc này, bên trong võ quán, từ trên xuống dưới đều là bận bịu không được. Gần nhất tiếp nhận hai nhà võ quán lưu lại đĩa, cơ hộ mỗi người đều là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Cho dù là thụ thương hàn hổ khiếu, cũng không thể không mấy lần suốt đầu lộ diện, xử lý tốt các phương quan hệ. Trong đó, thanh nhắn nhất, chính là Hứa Ninh. Tại mọi người bận rộn rối rít thời điểm, Hứa Ninh ngay tại trong phòng của mình, tiếp tục nghiên cứu thiên nguyên trùng. Tại đổi mới rồi nuốt khoáng thạch về sau, Thiên Nguyên trùng lại bài xuất mới linh khí kết tinh. Nhưng là lần này, không có đạt tới Hứa Ninh mong muốn. Mới linh khí kết tinh, ẩn chứa trong đó năng lượng là 3 đơn vị. Mặc dù ẩn chứa năng lượng không ít, nhưng là bài xuất linh khí kết tinh khoảng cách lại có 6 ngày lâu. Tính như vậy đến, Hứa Ninh bởi vậy thu hoạch năng lượng, 1 tháng chỉ có 15 đơn vị. Cái này so trước đó nuốt làm thuần khoáng thạch xếp sau ra linh khí kết tinh năng lượng, thiếu đi khoảng chừng 5 đơn vị. Bất quá đối với cái này Hứa Ninh cũng là không phải quá mất rơi, bởi vì Hàn Hổ Khiếu đã đối với mình làm ra hứa hẹn. Đợi đến đem hai nhà võ quán địa triệt để tiêu hóa về sau, chẳng những sẽ cho Hứa Ninh phân ra khả quan lợi ích, hơn nữa còn sẽ cho Hứa Ninh phân đến cổ phần danh nghĩa. Cứ như vậy, Hứa Ninh sẽ có quần cuộn không ngừng kết sủ cổ phần danh nghĩa kia. Bởi vậy, Thiên Nguyên trùng trước mắt linh khí kết tinh năng lượng giá trị đối với Hứa Ninh đến nói liền lộ ra có chút ít. Nhưng ngay cả như vậy, Hứa Ninh cũng không có coi nhẹ rơi Thiên Nguyên trùng. Dù sao, lại nhỏ thịt cũng là thịt. Còn nữa, Thiên Nguyên trùng cũng sẽ dần dần trưởng thành, về sau bài xuất linh khí kết tinh, phẩm chất cũng sẽ tăng lên. Hứa Phó quán chủ, ngay tại Hứa Ninh vừa vặn cho Thiên Nguyên trùng thay thế mới nuốt khoáng thạch về sau, ngoài cửa chuyển đến Hàn Nguyệt thanh âm. Thế nào? Hứa Ninh thu thập xong, đẩy cửa ra. Hứa Phó quân chủ, mau cùng ta đi gặp phòng khách. Hàn Nguyệt gấp vội vàng nói, Phùng Tam tiểu thư tới, cha ta để ngươi cùng đi gặp nàng. Phùng Tam tiểu thư Hứa Ninh nghe xong, gật gật đầu, đi. Tại Xuân Lâm quận sinh sống có chút thời gian, Hứa Ninh cũng đã hiểu rõ đến quận thành bên trong. Phùng, Tiêu, Diệp ba nhà là nhất định cấp thế lực, bọn hắn ba nhà, chế định Xuân Lâm quận quy tắc vận hành. Phùng Tam Tiểu Thư đến nơi này, dù thế nào cũng sẽ không phải đến phân cổ phần danh nghĩa A. Đang đổi hướng phòng tiếp khách trên đường, Hứa Ninh đối Hàn Nguyệt hỏi. Trước đó Hàn Hổ Khiếu đã nói cho Hứa Ninh, lúc trước hắn cầu viện qua Phùng Chính Vũ. Không biết. Hàn Nguyệt đầu chỉ hy vọng Phùng Tam tiểu thư không cần công phu sư tử ngoạn, mặc dù lúc ấy cầu nàng, nhưng cuối cùng dù sao không có để nàng tự mình hạ chẳng. Hai người bước chân rất nhanh, lập tức tới ngay phòng tiếp khách. Hứa Ninh cũng là gặp được vị này thành nổi tiếng tâm lừng lẫy Phùng Tam tiểu thư. Màn có đầu óc, nhân vật phụ không nao tản, tình tiết chậm rãi, hơi chút hài hước, hướng đi ổn định, không bở UF quá tay. Chương 110, chia, kiếm lớn, muốn người. Lúc này Phùng Chính Vũ, thân mang một thân thuần trắng giáp áo Tóc dài tùy ý một đâm. Ngồi tại vị trí trước, trên thân tự mang một cỗ thượng vị giả khí chất. Tại nàng hạ tọa, hàn hổ khiếu tại tiếp khách. Hứa phó quan chủ, mau tới. Thấy hứa ninh đi vào phòng tiếp khách, hàn hổ khiếu liền vội vàng đứng lên. Vị này chính là Phùng Tam Tiểu Thư. Hàn hổ khiếu âm thầm cho hứa ninh đưa một cái ánh mắt, ra hiệu hắn Phùng Tam Tiểu Thư thân phận rất trọng yếu. Hứa ninh cũng là ngầm hiểu, cũng không thèm để ý đối phương là mình người cùng thế hệ, trực tiếp ôm quyền, khẽ không người thăm hỏi Gặp qua Phùng Tam Tiểu Thư. Hàn Nguyệt ở một bên, cũng là đi theo làm lễ. Phung Trình Vũ ánh mắt một mực chăm chú vào Hứa Ninh trên thân, nhìn từ trên xuống dưới. Hứa Ninh. Phung Trình Vũ khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười thẳng nhiên, chính là ngươi, lấy một địch ba, đánh chết ba tên cùng cảnh giới ý động cảnh võ giả. Vâng, may mắn gây nên. Hứa Ninh ngược lại là khiêm lượng. Đây cũng không phải là may mắn. Phung Trình Vũ đối với cái này tựa hồ cảm thấy rất hứng thú, ngươi làm như thế nào? Hứa Ninh ngay vậy, không để lại dấu vết nhìn thoáng qua Hàn hổ Khiếu, trong mắt là vẻ hỏi thăm. Hắn có thể đem ba tên ý động cảnh võ giả nhẹ nhóm chém giết, sử dụng chính là hư cảnh bí ký triều tịch quyền. Đối mặt Phùng Chính Vũ, hắn cũng không nhất định phải không cần giấu giếm chuyện này. Sau đó, Hàn hổ Khiếu cho Hứa Ninh một cái khẳng định ánh mắt. Hứa Ninh ngầm hiểu, Phùng Chính Vũ dù sao cũng là Phùng Giang Người, hư cảnh bí ký đối với nàng, cũng không phải cái gì vô cùng khó được tài nguyên. Sở dĩ làm được như vậy Là bởi vì ta đem một môn hư cảnh bí ký tu thành một tầng. Hứa Ninh Thành thật trả lời. Tu thành hư cảnh bí ký. Phùng Trình Vũ lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Nàng là Phùng gia người, trong gia tộc tự nhiên cũng có hư cảnh bí ký. Cũng chính bởi vì vậy, Phùng Trình Vũ mới biết tại phạm cảnh tu thành hư cảnh bí ký độ khó lớn bao nhiêu. Nàng Phùng Trình Vũ mặc dù nhìn tuổi trẻ, nhưng cũng nhanh tuổi gần 30, nàng võ đạo thiên phú bình thường, ở gia tộc tài nguyên đắp lên hạ, bây giờ mới là tâm niệm cảnh thực lực cho nên cũng không có tự mình tu tập qua hư cảnh bí kỹ. Bất quá nàng rất rõ ràng, trong gia tộc bàng chi thiên tài đệ tử, trong đó có một số người, tại phàm cảnh bắt trọng, cửu trọng thời điểm liền nếm thử tu tập qua hư cảnh bí kỹ, nhưng là có thể thành người, lác đắc không có mấy. Tại phùng trình vũ chân chính người quen bên trong, có thể tại phàm cảnh tu thành hư cảnh bí kỹ, chỉ có đại ca của nàng nhị ca. Mà bọn hắn, hiện tại đã sớm vào Việt Lan Tông Môn Hạ. Không chỉ là phùng chính vũ, tự liền một bên Hàn Hồ Khiếu cũng là một bộ vẻ cảm khái. Trước đó Hàn Hổ Khiếu đã sớm biết chuyện này, nhưng là bây giờ nghe Hứa Ninh lại nói ra, y nguyên cảm thấy khiến người kinh ngạc. Hàn Hổ Khiếu mình đạt được cái này chiều tịch quyền đã có mấy chục năm, nhưng lại một mực không có đem tu thành. Mà Hứa Ninh, lại tại trong thời gian ngắn làm được. Lợi hại, lợi hại. Phung Trình Vũ không chút nào keo kiệt mình lời ca tụng Trong mắt của nàng, đều là niềm vui ngoại ý muốn thần sắc, đồng thời, cũng mang theo một kia tính toán. Hứa Ninh Chính là đem ngươi đặt ở ta phùng ra, cũng là thuộc về đứng đầu nhất kia một túm hổ bối thiên tài. Phùng Chính Vũ nói, trách không được, bằng vào ngươi sức một mình, liền có thể cứu vãn ảnh nguyệt võ quán xu hướng suy tàn Ta cũng phải đa tạ ngươi, cũng mất đi lội khí lực. Dù sao hàn quán chủ đã từng đi tìm ta trợ giúp, nhưng không đợi ta người hạ tràng, phiền phức liền bị ngươi làm xong. Lời này phía trước là đang khen tán hứa ninh. Nhưng nói đến nửa câu sau thời điểm, Phùng trình Vũ lại nhìn về phía hàn hổ khiếu. Trong giọng nói của nàng, "Ý vị thâm trường. Hàn Hổ Khiếu nghe vậy, trong lòng siết chặt. Hắn tâm tư nhạy cảm, nháy mắt phát giác được Phùng Trình Vũ lời nói bên trong thăm dò. "Hứa phó quán chủ xác thực cường hãn hơn người, nhưng Tam tiểu thư ngài lúc ấy cũng cho ta hứa hẹn hậu thuẫn, ta đối với cái này cũng là khắc trong tâm khảm." Hàn Hổ Khiếu biết rõ, mặc dù Phùng Trình Vũ không có đối ải nguyệt võ quán mang đến thực tế trợ rút, nhưng mình tuyệt đối không thể tại cái này sắp chia trong lúc mấu chốt, đem Phùng Trình Vũ đá ra khỏi cục. Không phải được trước mắt lợi nhỏ, ngày sau lại bị Phùng Trình Vũ ghi hận, đó chính là được không bù mất. Phùng chính Vũ thân phận tôn quý, dù là ngày sau không thành được Phùng Thị gia chủ, nhưng ở Xuân Lâm quận bên trong, cũng vẫn là cao cao tại thượng đại nhân vật. Ngươi ngược lại là biết làm việc. Phùng chính Vũ nhẹ nhàng gật gật đầu, đã ngươi sảng khoái như vậy, vậy ta cũng không thể quá tham. Mặc dù ta không có tự mình hạ tràng giúp ngươi ảnh nguyệt võ quán, nhưng là ta cho lúc trước ngươi hứa hẹn cam đoan, tự nhiên cũng không thể coi là không có gì. Phùng Trình Vũ tiếp lấy nói ra, ngươi chia cho ta chút cổ phần danh nghĩa, cũng là chuyện đương nhiên. Tự nhiên, Hàn Hổ Khiếu ở một bên gật đầu đồng ý. Về phần phân bao nhiêu, ta cũng không bắt buộc, chính ngươi nhìn xem xử lý. Phùng Trình Vũ nhìn hứng hở. Nhưng Hàn Hổ Khiếu, lại là cảm giác được một cô áp lực. Nhìn xem xử lý cái này ba chữ, thầm ý sâu sắc. Bởi vì không có xác thực tiêu chuẩn, cho nên nhất định phải cẩn thận cân nhắc. Nếu là mình phân cho Phùng Trình Vũ cổ phần danh nghĩa quá nhiều. Như vậy tự thân lợi ích bị hao tổn quá lớn, nhưng là đem cổ phần danh nghĩa phân ít, chẳng những lợi ích nhượng lại bộ phận, thậm chí còn có thể phù tam tiểu thư ghi hận, cái này phiền thoái. Hàn Hổ Khiếu lâm vào chấm tư, trong đầu đang nhanh chóng chuyển động. Thật lâu, Hàn Hổ Khiếu trầm chậm mở miệng, "Tam tiểu thư, chúng ta dưới mắt đối Sơ Tuyết Võ quán cùng Phong Hà Võ quán địa sắp chỉnh hợp hoàn tất, đến lúc đó, chúng ta Ảnh Nguyệt Võ quán lại rảnh sẽ tại năm 1500 lượng hoàng kim tại hữu." So với trước đó, Ảnh Nguyệt võ quán lợi nhuận tăng lên có 8 thành trở lên. Hàn hổ Khiếu cân nhắc mình lời nói, ta nguyện ý, đem trọn hợp về sau cổ phần danh nghĩa, phân cho tam tiểu thư ngài Nam Thành. Nam Thành. Phùng Trình Vũ sướng sở, sau đó cười đến thân thể có chút ngựa ra sau, ngươi ngược lại thật sự là là hào phóng. Không chỉ là Phùng Trình Vũ cảm thấy như vậy, Hàn Nguyệt cũng cảm thấy mình vụ thân đưa ra nhiều lắm. Không sai, ta đã làm tốt dự định. Hàn hổ Khiếu nói tiếp, Nam Thành về ngài, Ba Thành về hứa phó quán chủ còn lại hai thành về ta, bất quá ta chia dùng làm phụ trách trong quán chi tiêu. Hứa Ninh nghe nói, lộ ra ngoài ý mớn. Trước đó Hàn Hổ Khiếu tìm Hứa Ninh tán gấu qua, nói tiếp xuống, sẽ đem Hứa Ninh Nguyệt Lương đổi thành cổ phần danh nghĩa. Nhưng là liên quan tới cụ thể chi tiết, Hàn Hổ Khiếu trước đó không nói. Nhưng dựa theo dưới mắt Hàn Hổ Khiếu nói, phân cho mình cổ phần danh nghĩa ba thành, vậy mình thật đúng là kiếm lớn. Mặc dù từ chia lợi nhuận đến xem, mình cũng không nhiều cũng là mỗi tháng có hơn 30 lượng ho Nguyện thích lợi cùng trước đó so sánh, tăng lên không lớn. Nhưng là, đây chỉ là cổ phần danh nghĩa chia, cũng không bao quát cổ phần danh nghĩa bản thân. Nếu là tính đến cổ phần danh nghĩa giá trị, cái này lập tức, Hàn Hổ Khiếu là đưa cho mình tiếp cận 3.000 lượng hoàng kim. Nếu như mình không nguyện ý tiếp thu, trực tiếp đem tiền mặt bán thành tiền, đó cũng là tương đối lớn bút tài phú. Người không kiếm điểm sổ sách. Phùng Trình Vũ nhiều hứng thú nhìn xem Hàn Hổ Khiếu. Hàn Hổ Khiếu nói, ta nửa đời tâm huyết Ảnh nguyệt võ quán có thể bảo vệ đến, đã đúng là khó được, có thể có hai thành cổ phần danh nghĩa, ta đã mời phần thỏa mãn, về phần cổ phần danh nghĩa chưa, ta là không muốn cầm. Phùng Trình Vũ nghe, cười mím môi một cái, ngươi người này, đủ hào sàng. Bất quá, cầm ngươi năm thành cổ phần danh nghĩa, ta coi như bị trói tại các ngươi ảnh nguyệt võ quán trên thuyền, ngươi cũng là giỏi tính toán. Đối mặt Phùng Trình Vũ thẳng thắn hàn hổ khiếu cười không nói. Hắn không có giải thích cái gì, đây quả thật là cũng là hắn ý đồ một trong Chuyện rõ ràng rành rành, không cần thiết che lớp. Bất quá, Hàn quan chủ. Phong Trình Vũ ngừng lại một chút, nụ cười trên mặt cũng dần dần thu lại, kỳ thật, muốn đem ta cột vào Ảnh Nguyệt Võ quán trên thuyền, cũng không cần nỗ lực nhiều như vậy. Chỉ cần ngươi có thể đáp ứng ta một cái điều kiện, như vậy ta chỉ cần hai thành cổ phần danh nghĩa, liền nguyện ý hộ ngươi Ảnh Nguyệt Võ quán sừng sững không ngã. Phong Trình Vũ để Hàn Hổ Khiếu giữa lông mày nhíu chặt. Tam tiểu thư thỉnh giảng. Hàn Hổ Khiếu sinh lòng cẩn thận. Ta muốn hướng mượn một người. Phùng Trình Vũ nhìn về phía Hứa Ninh, "Ta muốn đem Hứa phó quán chủ tạm thời mượn đến bên cạnh ta, cho ta làm việc." Lời này mới ra, Hứa Ninh, Hàn Hổ Khiếu cùng Hàn Nguyệt ba người đều lạ sương sở. Nhất là Hàn Nguyệt, nàng cắn môi, tựa hồ rất không tình nguyện. Chẳng ai ngờ rằng Phùng Trình Vũ lại đột nhiên nâng lên cái này. "Thế nào, Hàn quán chủ, không biết phải chăng là đồng ý ta ý nghĩ?" Phùng Trình Vũ thấy mấy người không có phản ứng, thế là liền chủ động hỏi. Hàn Hồ Khiếu trầm ngâm một lát, đáp lại nói, "Tam tiểu thư, Ta đây quyết định không được. Phải chăng đi giúp ngài, phải do hứa phó quán chủ mình quyết định. Chuyện tới bây giờ, hàn hổ khiếu căn bản không có đem hứa ninh xem là ảnh nguyệt võ quán phó quán chủ, thuộc hạ của mình. Ngược lại, trong mắt hắn, hứa ninh là ảnh nguyệt võ quán đùi, chỗ dựa. Hứa ninh, ngươi định như thế nào? Phùng trình vũ lại đối hứa ninh hỏi. Hứa ninh trong lúc nhất thời cũng không biết nên đáp lại như thế nào. Hứa ninh, Phùng trình vũ thấy thế, đứng dậy, chậm rãi đi đến hứa Ninh trước người Hàn quán chủ phân ngươi tài phú kết sủ, ngươi có lẽ sẽ cảm thấy rất mừng rỡ. Nhưng ta hiểu rõ, các ngươi cái này chút thiên phú cực cao người trẻ tuổi, thích cũng không phải là tiền tài, mà là tiền tài có khả năng mang tới tài nguyên. Phong Chính Vũ nhìn chầm chằm Hứa Ninh con mắt, các ngươi muốn thông qua tài nguyên, trợ giúp cùng xúc tiến mình tăng lên, tấn thăng đến cao hơn cảnh giới võ đạo. Thế nhưng là, Phong Chính Vũ lời nói xoay chuyển, ngươi được biết, vàng bạc chờ phàm tục tiền vật, nhiều nhất chỉ có thể trợ lực ngươi đến phàm cảnh đỉnh phong. Muốn lại chạm đến phàm cảnh phía trên, liền phải cần siêu thoát thế tục càng lớn sân khấu. Hứa ninh nghe, con mắt nhắm lại. Phung Chính Vũ, ngược lại là thật làm cho hắn có chút xúc động. Nếu như ngươi một mực lưu tại ảnh nguyệt võ quán, dù là có lại nhiều tài nguyên đắp lên, ngươi cũng vô pháp tấn thăng hư cảnh. Dù là ngươi có hư cảnh bí kỹ, nhưng là càng thêm chân quý hư cảnh bí điện, ngươi căn bản không có lấy được đường tắt. Phung Chính Vũ tiếp lấy nói ra, ngươi trẻ tuổi như vậy, như vậy có thiên phú Mục tiêu luôn không khả năng chỉ là linh cảm cảnh a. Ngươi nếu là theo ta, ta có thể hứa ngươi cam đoan, đợi đến lúc thời cơ chính ngợi, 3 năm. Không, 2 năm bên trong, ta tất nhiên để ngươi thu hoạch được hư cảnh bí điện. Phùng Chính Vũ trong giọng nói là 10 phần tự tin, ngươi được biết, Xuân Lâm Quân Thủng, Tiêu, Diệp Ba Nhà, phía sau thế nhưng là Việt Lan Tông. Việt Lan Tông, thế phong châu mạnh nhất võ đạo tông môn một trong. Phùng Chính Vũ, để hứa Ninh rất là ý động. Chính như Phùng Chính Vũ nói, Dưới mắt mình, là không có đường tắt thu hoạch được hư cảnh bí điện. Mà lại, dù cho tấn thăng hư cảnh, vàng bạc tài vật có khả năng lấy được tài nguyên, cũng rất khó chèo chống võ học bảng đến tiếp sau tấn thăng cần thiết. Vẹn vẹn tăng lên chiều tịch quyền một tầng, liền cần 100 đơn vị năng lượng, đến tiếp sau như thật tấn thăng hư cảnh, như vậy đối năng lượng nhu cầu, khẳng định lớn hơn. Chỉ có tiến vào một cái cao hơn cấp bậc hoàn cảnh bên trong, Hứa Ninh mới có thể tốt hơn thu hoạch được tài nguyên, tăng lên thực lực. Mà dưới mắt Dựng vào phùng trình vũ tuyến, đúng là một cái cơ hội khó được. hứa phó quan chủ. Lúc này, hàn hổ khiếu nói chuyện. Tại vừa vặn, hắn rất rõ ràng chú ý tới, hứa ninh động tâm. Mà lại, hàn hổ khiếu cũng xác thực cho rằng, phùng trình vũ nói đều là sự thật. Ta cảm thấy ngươi hoàn toàn có thể tiếp nhận phùng tam tiểu thư đề nghị. Hàn hổ khiếu chủ động thuyết phục hỡ ninh, có phùng tam tiểu thư trong non, chúng ta võ quán cũng sẽ không lại gặp được trước đó phiên phức. Ngươi hoàn toàn có thể yên lòng đi cùng theo tam tiểu thư Người cổ phần danh nghĩa ta cũng sẽ hoàn toàn cho người giữ lại hứa Ninh nhìn về phía Hàn hổ khiếu ngự khí có chút càng kích đa tạ Hàn quán chủ thành toàn Mặc dù Hàn hổ khiếu cũng không có thực chất tư cách vì chính mình làm quyết định nhưng là lần giải thích này cũng tỏ thái độ lại là cũng làm cho hứa Ninh cảm thấy ấm lòng Tốt. thấy hứa Ninh đáp ứng xuống tới Phùng trình Vũ lập tức thư Thái hiện tại nàng cùng tứ đệ Phùng Hạo Kỳ ở giữa đánh cờ càng ngày càng tịch liệt thủ hạ nhu cầu cấp bácch nhân tài hứa Ninh nếu là gia nhập Chẳng những sẽ cho mình cung cấp một cái rất mạnh tức chiến lực mà lại, ngày sau lại lần nữa trưởng thành, thậm chí sẽ trở thành lá bài tẩy của mình. Hàn quan Chủ, ta không làm phiền. Đạt được mục đích, Phùng Trình Vũ cũng không có ý định tiếp lấy ở lại nữa rồi. Trước khi đi, Phùng Trình Vũ đối Hứa Ninh nói ra, ba ngày sau, đến Phùng Phụ tìm ta. Biết, Tam Tiểu thư Hứa Ninh cũng là gật đầu lên tiếng. Nói xong, Phùng Trình Vũ rời đi, cũng không có để Hàn Hổ khiếu bọn người đưa tiễn. Hàng nguyệt ngươi xuống dưới Ta có lời cùng hứa phó quán chủ tâm sự. Hàn hổ khiếu đem nữ nhi kèm xuống dưới, trong phòng tiếp khách, chỉ còn lại hàn hổ khiếu cùng hứa ninh hai người. Hứa phó quán chủ, dưới mắt tạm biệt, kỳ thật ta liền dự liệu được. Hàn hổ khiếu chủ động mở miệng, ta rất rõ ràng, người như ngươi, là không thể nào một mực bị cái chốt tại ảnh nguyệt võ quán. Có thể cùng ngươi quán biết, ta đã có chút may mắn. Hàn quán chủ nói quá lời. Đối với hàn hổ khiếu, hứa ninh cũng là một mực ôm lấy cảm kích. Đi vào ảnh nguyệt võ quán về sau, mặc kệ là đãi ngộ, vẫn là hư cảnh bí kỹ triều tịch quyền đem tặng, đều để hứa ninh nhận hàn hổ khiếu tình nghĩa. Còn hy vọng hứa phó quán chủ theo tam tiểu thư về sau, nếu là bên người vô sự, còn có thể nhớ lại về võ quán ngồi một chút. Hàn hổ khiếu vui vẻ cười một tiếng. Nhất định. Hứa ninh gật đầu. Đúng rồi. Hàn hổ khiếu tựa hồn là nhớ tới cái gì, trước đó tại trình hợp sơ tuyết võ quán cùng phong hà võ quán thời điểm, trừ sản nghiệp của bọn hắn Chúng ta còn chiếm được không ít linh dược đan dược cùng kim phiếu. Bởi vì dưới mắt cân đối các phương, võ quán cần tiền cấp bách tài, cho nên kim phiếu liền không phân ngươi. Về phần những cái kia linh dược đan dược, liền tặng cho hứa phó quán chủ đi. Những cái kia linh dược đan dược, giá trị hẳn là tại 5-600 lượng hoàng kim tài hữu Hứa ninh ngay xong, trực tiếp nói lời cảm tạ, hắn không có giả mộm, sảng khoái đáp ứng. Cổ phần danh nghĩa tạm thời hắn không có ý định bán thành tiền, cho nên những này linh dược trỗi chuyển hóa thành năng lượng Hứa Ninh vẫn là rất cần. Cũng là đồng thời, Hứa Ninh minh bạch vì cái gì trước đó mình tại đánh giết tiết thuần đồng cùng tạ ngưng hòa về sau, không có từ bọn hắn trên thân mỏ ra vật gì tốt. Nguyên lai chân quý tài nguyên, đều lưu tại trong nhà. Còn có, Hứa Phó quan Chủ. Hàn Hồ Khiếu nói, bởi vì Phùng Tam Tiểu Thư bây giờ chỉ cần hai thành cổ phần danh nghĩa, như vậy ta chuẩn bị đem chia cho ngươi cổ phần danh nghĩa tỷ lệ, tăng lên tới 5 thành. 5 thành. Hứa Ninh trực tiếp cự tuyệt, Hàn quan Chủ không cần phải Bà thành đã đủ. Hàn hổ khiếu thấy hứa ninh thái độ kiên quyết, cuối cùng cũng là đổi giọng bốn thành đi, ngươi phân bốn thành, ta cũng cầm bốn thành. Hứa ninh thấy từ chối không được, cuối cùng cũng là lựa chọn đáp ứng. Đến tận đây, hứa ninh căn bản là thu được lần này sự kiện thu sạch ích, thu hoạch làm hắn hết sức hài lòng. Tiếp xuống, hứa ninh liền muốn hấp thu những cái kia linh dược đan dược năng lượng, chuẩn bị tấn thăng linh cẳng cảnh. Thích chuyện mình không dại gái, có đầu góc, nhật vật phụ không nao tản, tình tiết rãi Ổ định mang chút hài hước. Mời đọc. Chương 111, thực lực lớn tăng lên, linh cảnh cảnh, triều tịch quyển tầng 2. Hôm sau, Hàn Hổ khiếu hứa hẹn cho Hứa Ninh linh dược đan dược đưa tới. Bởi vì đan dược chủng loại rất nhiều, thao tác khá là phiền thoái, cho nên Hứa Ninh cũng không có chuyên môn đem toàn bộ hối đoán vì tỷ suất chi phí hiệu quả cao hơn linh dược. Trừ một chút công năng tính tương đối mạnh đan dược, thí dụ như liễm tức đan loại hình, còn lại đại bộ phận đan dược và toàn bộ linh dược, Hứa Ninh đều là trực tiếp hấp thu. Cái này khiến Hứa Ninh trực tiếp hấp thu 550 đơn vị năng lượng. Tăng thêm trước đó còn lại 125 đơn vị, Hứa Ninh còn thừa năng lượng, đi tới 675 đơn vị. Tại chuẩn bị tăng lên thực lực trước đó, Hứa Ninh lại từ ảnh Nguyệt võ quán nội bộ, chọn lửa 2 môn ngoại công. Trong đó một môn ngoại công gọi là Đạp Vân Ba, là một môn thân pháp ngoại công. Trước đó Hứa Ninh bởi vì nhục thân cường hãn, kinh lực hùng hậu, cho nên đang truy đổi chiến bên trong, nhanh nhẹn độ cùng truy kích tốc độ, đều không kém gì đối phương. Lại tăng thêm trước đó hứa ninh điểm năng lượng tương đối chân quý, bởi vậy hứa ninh liền không có tu tập thân pháp ngoại công. Bây giờ điểm năng lượng tràn đầy, hứa ninh quyết định đền bù mình cái này một lực điểm. Mặt khác một môn ngoại công, gọi là ẩn tức quyết. Đây là một môn công năng tính rất mạnh ngoại công, cũng không có cái gì chiến lược tăng thêm. Cũng cơ hồ không có cái gì võ giả, sẽ tiêu hao tinh lực tới sửa tập môn này ngoại công. Mà hứa ninh sở dĩ đem tuyển ra đến, thì là vì về sau tấn thăng linh cảm cảnh làm cả Dù sao mình tấn thăng ý động cảnh mới không đến một tháng thời gian, nếu là lại lần nữa bị người phát hiện tấn thăng linh càng cảnh, như vậy cái này tấn thăng tốc độ, rất có thể sẽ cho mình mang đến rất nhiều không cần thiết chú ý. Mặc dù bản thân cường lực võ giả liền có thể che giấu khí tức của mình, nhưng lại cũng dễ dàng tại trong lúc vô tình bại lộ. Có cái này ẩn tức quyết, liền có song trọng bảo hộ. Chỉ cần không phải gặp phải chân chính hư cảnh võ sư, hứa ninh liền sẽ không tại sau khi tấn thăng bại lộ mình chân thực thực lực cũng là cho mình tăng lên một cái áp chủ bài. Tại hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau, Hứa Ninh đem mình nốt ở gian phòng bên trong. Đầu tiên, Hứa Ninh tăng lên mình nội công cảnh giới. Hắn đầu tiên là tiêu hao 300 đơn vị năng lượng, đem mình từ ý động cảnh tăng lên tới linh cảnh cảnh. Xuân Phong Quyết phía sau biến mất. Đến tận đây, Hứa Ninh thực lực tăng lên tới phàm cảnh cực hạn. Ngày sau như nghĩ lại tiến một bước, chỉ có thể chờ đợi đến thu hoạch được hư cảnh bí điện sau. Tiêu hao cái này 300 đơn vị năng lượng về sau, Hứa Ninh còn thừa năng lượng còn có 355 đơn vị. Sau đó, Hứa Ninh lại đem triều tịch quyền tăng lên tới tầng thứ 2. Cái này lại lần nữa tiêu hao Hứa Ninh 300 đơn vị năng lượng. Triều tịch quyền tăng lên tới tầng thứ 2 về sau, Hứa Ninh kinh mạch trong cơ thể gân cốt, lại là tăng lên một cái cấp bậc, đánh ra triều tịch quyền thời điểm, có thể tiếp nhận phụ tài trình độ tăng lên. Nguyên bản Hứa Ninh đánh ra 4 lần lực quyền thời điểm, sẽ cảm thấy tay cổ tay hoặc là gân cốt đau đớn, nhưng là hiện tại, Loại đau này cảm giác suy yếu. Chứ ngoài ra, Hứa Ninh hiện tại đánh ra gấp đôi lực quyền, không cần khởi thế toàn lực quyền làm nền. Trước đó Hứa Ninh, cần đánh trước ra khởi thế toàn lực quyền, kích thích nhục thân cùng nội khí, mới có thể tại quyền thứ 2 thời điểm đánh ra gấp đôi lực. Mà bây giờ, Hứa Ninh có thể trực tiếp đem đánh ra. Cái này có thể khiến cho Hứa Ninh khai phát ra một cái cực mạnh công kích thủ đoạn, không rán đoạn gấp đôi lực quyền mưa to thức công kích. Mỗi một quyền, đều là gấp đôi toàn lực. Toàn bộ như là hạt mưa đánh tới địch trên thân người, dày đặc lại tiếp tục hiệu suất cao cường độ công kích, sẽ trực tiếp khiến cho địch nhân sụp đổ. Cũng bởi vậy khiến cho, Hứa Ninh đánh ra 4 lần lực quyền, đồng dạng tiết kiệm một bước. 600 đơn vị năng lượng trong khoảnh khắc bị tiêu hao Hứa Ninh còn thừa lại 75 đơn vị năng lượng. đó lấy, Hứa Ninh lại phân hai lần, hết thể tiêu hao 44 đơn vị năng lượng, đem sớm chuẩn bị ngoại công đạp Vân 3 cùng ẩn tức quyết, tăng lên tới viên mãn. Đồng thời... Hứa Ninh lại tiêu hao 18 đơn vị năng lượng, thuận tay đem khinh vũ cung thuật cũng tăng lên tới viên mãn. Hết thể làm xong, Hứa Ninh trở thành tập quyền pháp, đao pháp, thân pháp, cung thuật chờ nhiều môn tác chiến thủ đoạn vào một thân linh cảm cảnh toàn năng võ giả. Trừ ngoài ra, đoán thể quyết tăng lên Hứa Ninh chính diện tác chiến năng lực, ẩn tức quyết khai thác Hứa Ninh thích khách hình tập kích phương thức tác chiến. Hiện tại Hứa Ninh có thể chân chân chính chính nói mình là hư cảnh phía dưới mạnh nhất phàm cảnh võ giả. Hứa Ninh võ học bảng đổi mới. Thính danh Hứa Ninh võ học Xuân Phong Quyết phản cảnh cửu trọng Linh cảm cảnh chiêu tịch quyền tầng 2 nguyên tức đoán thể quyết viên mãn liệt phong đao pháp viên mãn khinh Vũ cung thuật viên mãn Đ Vân Ba, viên mãn ẩn tức quyết viên mãn có thể dùng năng lượng 13 đơn vị có một loại thoát thai hoán cốt cảm giác hứa Ninh nhìn xem võ học bảng bên trên một chuỗi giải viên mãn hắn cảm giác được trước nay chưa từng có thỏa mãn hiện tại Dưới mắt duy nhất phải làm sự tình, chính là thu hoạch được hư cảnh bí điện. Hứa Ninh trong lòng cuồn cuộn lên vô kỳ hạn lợi. Nhưng tùy theo, nghĩ đến mình hơn nửa năm đó kinh lịch, Hứa Ninh lại cảm thấy một trận thổn thức. Lúc đầu, nếu như hết thể thuận lợi, mình bây giờ, sợ là đã sớm bái nhập nguyên sinh tông. Nhưng là ai cũng không ngờ đến, mình thụ nguy thường thành đám người liên lụy, bị bắt đến Tê Phong Châu làm thợ mỏ. Tại nằm gai nếm mật gần nửa năm sau, Hứa Ninh mới góp nhặt đầy đủ thực lực lại tìm được thời cơ thích hợp Từ trong khốn cảnh chạy trốn ra ngoài, về sau lại đánh bậy đánh bạ gia nhập Ảnh Nguyệt Võ Quán, đạt được Hàn Hổ Khiếu tiếp nhận. Mặc dù là tự mình giải quyết Ảnh Nguyệt Võ Quán nguy cơ, nhưng Hàn Hổ Khiếu đối với mình giúp đỡ càng là to lớn. Tại kinh lịch fen này dày vò về sau, hứa ninh tâm cảnh tăng lên, lịch duyệt càng rộng, đối với võ đạo đỉnh phong hướng tới cũng càng vì kiên định. Đợi đến tấn thăng hư cảnh về sau, ta liền trở về Phi Vân Châu. Hứa linh trong lòng mong mỏi. Đối với người trong nhà Hứa Ninh cũng là một mực lo lắng. Mình mất tích tin tức, khẳng định truyền đến Đào gia trang, tỷ tỷ tỷ phu cùng Đào Đào, tất nhiên cũng là một mực quải niệm lấy chính mình. Bất quá Hứa Ninh tương đối may mắn chính là, mình tại trước khi đi đã chuẩn bị cho bọn họ sung túc ra sản, chí ít sinh hoạt sẽ không làm khó. Mà lại, trở về Phi Vân Châu về sau, ta cũng có thể đem Ngụy thị ba người tin tức đưa đến Vân Lương thành, để Ngụy thị tộc người đến giải cứu bị bắt đi ba người. Ngụy Thường thanh trước đó cũng đối Hứa Ninh rất có dịu dắt. Hứa Ninh cũng là một mực nhớ nhung trong lòng. Chỉ là hiện tại thực lực có hạn, Hứa Ninh căn bản không có cứu bọn họ thực lực. Hứa Ninh thở một hơi thật dài. Mặc kệ là cùng người nhà trùng phủng, vẫn là đi viện binh, làm được đây hết thệ tiền đề, chính là đột phá phảm cảnh giàn buộc, tấn thăng hư cảnh võ sư. Lại qua hai ngày, Hứa Ninh cùng ảnh nguyệt võ quán các đồng liêu cáo biệt. Mặc dù chỉ là ở chung thời gian ngắn ngủi, nhưng là đại gia cùng nhau kinh lịch ảnh nguyệt võ quán nguy cơ, cũng lẫn nhau kết xuống tình nghĩa. Hứa Ninh đang giáo đầu ở giữa, huy vọng đã thẳng bước Hàn Hổ Khiếu. Tại Lưu Luyến không rời bên trong, Hứa Ninh cáo biệt Ảnh Nguyệt Võ Quán, tiến đến Xuân Lâm quận Phùng Phủ. Phùng Phủ tại Xuân Lâm quận phía đông. Hứa Ninh một đường tiến đến, đang đổi hướng Phùng Phụ trên đường, Hứa Ninh lại gỡ một lần trước khi đến, Hàn Hổ Khiếu cho mình trải vớt liên quan tới Xuân Lâm quận 3 nhà tộc cùng Phùng gia một cái chuyện. Đế Phong Châu chỉnh thể hoàn cảnh lớn tương đối loạn, tông môn thế gia phong phú, lẫn nhau tranh chiến tấp nập. Cái này trong đó Mạnh nhất mấy phe thế lực bên trong, liền có một cái là Việt Lan Tông. Việt Lan Tông hạ, có lục phủ 10 quận. Trong đó, Xuân Lâm quận chính là một trong số đó. Vì tốt hơn thống trị dưới chướng địa bàn Việt Lan Tông tại rất nhiều năm trước, liền phái ra muôn phái đệ tử hướng xuống Đông Quân. Đợi đến những này ngoại phái môn phái các đệ tử thành lập gia tộc, khai chi tảng hắn diệp, cũng liền trở thành địa phương hào cường. Bọn hắn căn cứ Việt Lan Tông chỉ thị, giúp đỡ lẫn nhau, chế định phủ thành hoặc là quận thành quy tắc, cam đoan địa phương ổn định Trong quá trình này, Việt Lan Tông sẽ cho ngoại phái đệ tử gia tộc cung cấp tài nguyên cùng tiện lợi, cam đoan bọn hắn vững chắc thống trị. Xuân Lâm quân phùng, Tiêu, Diệp ba nhà, chính là như thế lập nghiệp. Bây giờ Hứa Ninh tiến về Phùng gia, thực lực mười phần hùng hậu. Bên trong gia tộc có hư cảnh võ sư tọa chấn, hơn nữa còn không chỉ một vị. Chỉ là bọn hắn lâu dài khổ tu, cơ hồ sẽ không xuất đầu lộ diện. Phùng gia nắm giữ to lớn tài nguyên, đối với tuổi trẻ hậu bối bồi dưỡng, cũng là tận hết sức lực. Nhưng là Bọn hắn cũng cũng không phải là khởi sướng duy võ đạo luận, mà là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Thí dụ như Phùng Phủ ra chủ hướng xuống kế nhiệm một đời, thiên phú chắc tuyệt đều đi Việt Lan Tông. Những thiên tài này, bọn hắn phụ trách tại Việt Lan Tông dừng chân, từ đó tại Việt Lan Tông bên trong thu hoạch được càng nói nhiều hơn ngữ quyển, vì gia tộc tranh thủ nhiều tư nguyên hơn. Mà thiên phú bình thường, thí dụ như Phùng Trình Vũ cùng Phùng Hạo Kỳ, thì là dùng để quản lý gia tộc, cam đoan gia tộc ổn định cùng trưởng thành cho dù bọn họ thực lực bình thường, nhưng là có khả năng nắm giữ tài nguyên, lại nhiều vô cùng. Tại trong đầu đem những tin tức này tiếp qua lọc một lần về sau, hứa ninh rất nhanh liền đi tới phùng bên ngoài phủ. Nơi đây, khoảng cách phùng phủ còn có 200 mét xa, nhưng là tới tới lui lui, lại đã đều là tuần tra hộ vệ. Đến lúc này, hứa ninh mới ý thức tới một vấn đề. Phùng trình vũ chỉ nói là 3 ngày sau đó để cho mình tìm đến nàng, nhưng lại không có để lại bất luận cái gì tín vật. Mình bây giờ đến cái phùng phủ đô khó khăn. Nhưng mà, ngay tại Hứa Ninh sắp bị tuần tra hộ vệ đuổi đi thời điểm, phùng cửa phủ lại có một thiếu nữ xuất hiện. Hứa Ninh nhận ra thiếu nữ này, nàng trước đó đi theo Phùng Trình Vũ tới qua Ảnh Nguyệt võ Quán, là Phùng Trình Vũ thiếp thân thị nữ, tên là Tiểu Điệp. Hứa Ninh. Tiểu Điệp nhìn thấy Hứa Ninh, mang theo nụ cười đón, tránh khỏi Hứa Ninh bị hộ vệ đuổi xấu hổ. Tiểu Điệp cô nương. Hứa Ninh cũng là chào hỏi. Xem ra ta ra tới chính là thời điểm Tiểu Điệp nghiên kỷ không lớn, đục trên thân hạ tàn mát ra người tuổi trẻ sức sống. Điều này cũng làm cho Hứa Ninh nhớ tới, bây giờ mình, tựa hồ cũng mới 19 tuổi. Tam Tiểu Thư đối ngươi rất coi trọng. Một bên đem Hứa Ninh đưa vào phùng phủ, Tiểu Điệp một bên liễu lo không ngừng cùng Hứa Ninh trò chuyện. Ngươi không đến cái này hai ngày, Tiểu Thư một mực tại nhắc tới ngươi. Nàng nói chờ ngươi tới, nhất định phải ủy thác trách nhiệm. Đa tạ Tam Tiểu Thư nâng đỡ. Hứa Ninh nói chút không đau không ngứa lời xa ng Tam tiểu thư khen ngươi khen nhiều, Tống bá cũng là hiếu kỳ về ngươi cực kỳ, nói chờ ngươi tới, nhất định phải hào hào thăm dò thăm dò ngươi. Tiểu Điệp nháy mắt, ngươi nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Tống bá? Hứa Ninh lộ ra vẻ hỏi thăm, hắn là Tống bá là tam tiểu thư lão nhân bên cạnh, cũng là chúng ta trong viện đại quan sự. Hắn chẳng những thực lực rất mạnh, mà lại làm lên sự tình đến cũng là rất có thủ đoạn, rất bị tam tiểu thư coi trọng. Cái này Tiểu Điệp nhìn không có gì tâm cơ, Hứa Ninh hỏi cái gì? Nàng liền trả lời cái gì? Hứa Ninh ngay vậy, nhẹ gật đầu. Từ trong những lời này, Hứa Ninh ngược lại là đạt được một cái tin tức. Tiểu Điệp ngâng lên chúng ta sân nhỏ cùng đại quản sự, cái này nói rõ, tại phùng trong phủ bộ, cũng là có nhóm nội bộ thể phân chia. Bọn hắn sân nhỏ, hẳn là lấy phùng trình vũ làm hạch tâm nội bộ thế lực một trong. Tiểu Điệp mang theo Hứa Ninh, xuyên qua vườn hoa, xuyên qua hành lang, đi tiếp cận nửa khắp đồng hồ, cũng là còn không có đến phùng trình vũ sân nhỏ. lập tức tới ngay Lại đi trong chốc lát, Tiểu Điệp nhắc nhở. Nhưng mà, ngay tại ngoặt một cái về sau, đâm đầu đi tới mấy người. Nhìn rõ ràng những người kia thân phận về sau, Tiểu Điệp lộ ra muốn tránh nẽ phản ứng. Nhưng phát hiện đối phương cũng phát ra mình, Tiểu Điệp chỉ có thể kiên trì đi, đồng thời cúi đầu, đôi hứa ninh lặng lẽ nhắc nhở một câu, phía trước là tứ thiếu già, đợi lát nữa nhớ kỹ đừng đắc tội hắn. Hứa ninh ngay vậy, ừ một tiếng. Trước khi đến, Hàn Hổ Khiếu cũng cho mình nói qua phùng trình vũ cùng Phùng hạo kỳ ở giữa tranh chấp Hai người bọn họ bên trong, chắc chắn có một người tại ngày sau, trưởng khống vùng ra quyền hành. Gặp qua tứ thiếu gia, cùng mấy người đối diện gặp nhau, tiểu điệp chủ động cho phía trước nhất người kia khuất thân thăm hỏi. Hứa ninh đứng ở sau lưng nàng, hơi gật đầu, nhưng là không nói chuyện. Phùng Hạo Kỳ là một cái mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang người thanh niên, người mặc gấm vóc, eo bội ngọc mang, khí độ bất phàm. Hắn vốn là dự định trực tiếp lướt qua tiểu điệp, lại thoáng nhìn Hứa ninh. Phùng Hạo Kỳ đứng vững bước chân, Trên dưới giỏ xét hứa ninh một chút Hắn là người phương nào Phùng hạo kỳ hơi hiếp híp mắt Tứ thiếu ra, đây là tiểu thư mới mời tới hộ viện Tiểu điệp đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác Hộ viện Phùng hạo kỳ mỉm cười cười một tiếng Đối hứa ninh hỏi, người tên là gì Tại hạ hứa ninh Hứa ninh chi tiết đáp lại Hứa ninh Phung hạo kỳ dùng trong tay quạt xếp gãi gãi đầu Ảnh nguyệt võ quán Hứa ninh Là ta Hứa Ninh cũng là không nghĩ tới Phùng Hạo Kỳ vậy mà biết mình danh hiệu. Phùng Hạo Kỳ tại xác nhận Hứa Ninh thân phận về sau, cười lớn một tiếng, ta tam tỷ hạ thủ thế nhưng là khá nhanh, người lúc này mới thanh danh ra ngoài mấy ngày, liền bị ta tam tỷ đào đi. Đáng tiếc, ta chậm một bước. Hứa Ninh không có nhận lời nói. Nghe cái này Phùng Hạo Kỳ ý tứ, hán tự hồ cũng cân nhắc qua muốn mời chào chính mình. Đi theo ta tam tỷ, người nhưng phải cẩn thận một chút. Phùng Hạo Kỳ ngữ khí khiến người rất không thoải mái, nàng người này. Tính cách bất thường, không tốt sống chung. Nếu là ngày nào ngươi cảm thấy nghĩ từ bên người nàng rời đi, nhớ kỹ tới tìm ta. Nói xong, Phùng Hạo Kỳ cũng không dừng lại, trực tiếp mang người đi. Đi thôi, hứa ninh. Tiểu điệp bị Phùng Hạo Kỳ ngay trước mặt như vậy trào phúng nhà mình tiểu thư, trong lòng tức giận, nhưng là cũng không dám phát ra. Cho dù là Phùng Trình Vũ người, nàng cũng không dám ở sau lưng nói Phùng Hạo Kỳ nói xấu. Xem ra Phùng Trình Vũ cùng Phùng Hạo Kỳ tranh chấp, đã bày ở ngoài sáng. Từ cái này tiếp xúc ngắn ngủi bên trong, Hứa Ninh đã phỏng đoán ra một chút manh mối. Xem ra con em của đại gia tộc, trôi qua cũng không phải rất nhẹ nhàng. Hứa Ninh trong lòng lầm bẩm một câu. Sau đó, hắn liền bị tiểu điệp mang theo, chuyển mấy vòng, đi vào một chỗ chim hót hoa nở ở bệnh viện. Ngoài bệnh viện, có hai tên hộ vệ tại thủ vệ. Hứa Ninh phát ra được, hai người bọn họ thực lực đều là nội khí cảnh. Tiến bệnh viện, trước mắt lụ cấm vần quanh, hoa cỏ hương thơm, rất có một phen ý cảnh. Tam tiểu thư Hứa Ninh tiếp đến. Tiểu Điệp vừa mới tiến sân nhỏ, liền đối bên trong ngọt lấy âm thanh hô. Thích chuyện mình không dại gái, có đầu góc, nhật vật phụ không nao tản, tình tiết trầm rãi, ổn định mang chút hài hước. Mời đọc. chương 112, gia chủ chi tranh, tiến vào Việt Lan Tông khả năng. Thật sự là xa hoa. Hứa Ninh cảm giác cái này rộng rãi đại sân nhỏ, chiếm diện tích tương đương với quận thành bên trong một chỗ gia đình giàu có tòa nhà. Biệt viện bên trong trừ hoa cỏ tô điểm, còn có mấy gian thiên phòng Rất khó tưởng tượng nó chỉ là trong phủ một cái sân nhỏ. Lúc này, trong viện có mấy cái tí nữ, hoặc là quét rác, hoặc là tưới hoa, hoặc là thanh lý cỏ dại, tu bổ cảnh lá, đều đang bận rộn sống. Thấy hứa ninh tiến đến, tất cả mọi người ánh mắt đều đầu tới, trong mắt mang theo hiếu kỷ. Tại tam tiểu thư trong viện, sẽ rất ít nhìn thấy nam nhân tiến đến, nhất là nam nhân trẻ tuổi. Tam tiểu thư, tiểu điệp hướng trong nội viện chính phòng đi đến, tiểu thư chân trước đi ra, chính phòng bên trong. Đi tới một cái dâu tóc bạc trắng, mặt mũi hiền lành lão nhân. Hắn dáng người gầy gò, thân thể hơi cong xuống, trên mặt là tang thương bộ dáng. Coi sắc mặt, xem xét ánh mắt, Lại chính tăng thêm bản thân cảm giác, Hứa Ninh một chút liền kết luận, cái này nhìn run run rẩy rầy lão nhân, chính là một cái cao thủ. Tống Bá, Tiểu Điệp vội vàng hướng lão nhân kia khuất thân thăm hỏi một chút. Đây chính là tiểu điệp trong miệng Tống Bá a. Hứa Ninh thấy thế, cũng là rất nhỏ gật đầu, tại hạ Hứa Ninh, gặp qua Tống Bá. Ngươi chính là hứa ninh A. Tống ba vui tươi hớn hở đi đi qua. Hắn đi đến hứa ninh trước người đứng vững, quan sát hứa ninh khuôn mặt, ngươi tuổi tắc lớn bao nhiêu. 20. Hứa ninh nhiều lời một tuổi. 20. Tống ba cười cười, 20 tuổi ý động cảnh võ giả, hậu sinh khả quý. Tiểu thư vừa vặn bị lao ra gọi đi, đoán chừng phải vượt qua nói ít nửa canh giờ, nàng mới có thể trở về. Tống ba nói, vừa rồi chúng ta trên đường gặp tứ thiếu ra, đi phương hướng giống như cũng là lao ra thư phòng Có phải là cùng tiểu thư cùng một chỗ bị lao ra gọi tới? Tiểu Điệp nghe nói, nói tiếp nói, có khả năng. Tống Ba vuốt vuốt mình Hoa Dương châu dị, hiện tại gia chủ dần dần đem trọng tâm đặt ở võ đạo tu tập, kỳ vọng thành tiểu hư cảnh võ sư, đối phùng ra đem khống, cũng tại dần dần buông tay. Đoán chừng hắn rỡ xuống vị trí gia chủ, đem quyền hành giao cho tiểu thư hoặc là tứ thiếu ra thời gian, càng ngày càng gần. Tống Ba mặc dù là đang trả lời Tiểu Điệp, nhưng lại ánh mắt lại một mực nhìn lấy Hứa Ninh. Hứa Ninh Ta nghe nói ngươi tuổi còn trẻ, liền thực lực hơn người, có nguyện ý hay không cùng lão nhân ra ta thăm dò hai tay. Tống ba chủ động mở miệng hỏi. Hứa ninh ngay vậy, tự nhiên minh bạch tống ba ý tứ. Mình mới đến, bị lao tiền bối dò xét chút nội tình là rất bình thường sự tình. Còn xin tống ba chỉ giáo. Hứa ninh ôm quyền nói. Tiểu điệp thấy thế, cũng biết tống ba ý đồ, nàng chủ động kéo ra khoảng cách. Trong sân không gian rất lớn, hai người giao thủ cũng sẽ không không thi chuyển được. Làm việc tỷ nữ nhóm cũng đều tự giác đến góc tượng, vung xuống trong tay công việc, trên mặt đều là một bộ hiếu kỳ thần sắc. Ngày bình thường các nàng căn bản không thể tùy ý xuất nhập phùng phủ, sinh hoạt rất không thú vị. Nghe Tam Tiểu Thư nói, ngươi tu tập hư cảnh bí kỹ. Tống Ba đứng bước chân về sau, nhẹ dọng hỏi. Phải. Hứa Ninh thành thật trả lời. Dùng ngươi hư cảnh bí kỹ ra chiều. Tống Ba nói. Hứa Ninh đem Tống bá lại lần nữa nhỏ bé dò xét, cuối cùng lên tiếng. Cái này Tống Rất mạnh. Hứa Ninh có thể xác định, hắn tất nhiên là phạm cảnh cựu trọng linh cảm cảnh thực lực. Đắc tội, Tống Bá. Hứa Ninh biết, nếu là mình thi triển ra toàn lực, cái này Tống Bá chắc chắn sẽ không là mình đối thủ. Nhưng mặt ngoài, bây giờ mình chỉ là một cái ý động cảnh, tu thành hư cảnh bí kĩ một tầng võ giả. Hứa Ninh chủ động xuất kích, chiêu tịch quyền khởi thế toàn lực quyền đả ra, trực kích Tống Bá ngực. Tống Bá nhìn thấy Hứa Ninh xáo lộ chiêu thức, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Đối mặt hứa mãnh liệt một kích Tống bá cũng không bồi dối, rôi ra một chỉ, tại hứa ninh quyền diện nhẹ nhàng điểm một cái. Hứa ninh cảm giác được một cỗ quần bạo kinh lực, xâm nhập đến mình xương tay bên trong. Sau đó, mình cánh tay bị có chút bắn ra. Thưa cảnh bí kỹ. Hứa ninh con ngươi co rụt lại. Mà vừa rồi tống bá kia một chỉ bí lực, phàm cảnh ngoại công căn bản làm không được. Phung phủ bên trong, Ngọa hổ tàng Long A. Tiếp tục. Tống bá ra hiệu nói. Hứa ninh triệt để thăm dò tống bá thực lực, cũng không còn lưu thủ. Hứa Ninh lại lần nữa xuất kích, gấp đôi lực quyền đả ra. Lần này, Tống Ba rõ ràng cảm thấy áp lực. Hán động tác lăng lệ, đầu ngón tay nương theo lấy một đạo xoắn ốc khoan đâm kinh lực, điểm chúng Hứa Ninh nằm đấm. Lần này, lực phản chấn, đem hai người đồng thời đẩy lui nửa bước. Được rồi. Tống Ba vui sướng cười một tiếng, ngươi thực lực cường hãn, cũng không phải là chỉ là hư danh. Nghe nói Tống Ba như vậy khen ngợi Hứa Ninh, tiểu điệp cùng tỷ nữ nhóm ánh mắt, một mực tại Hứa Ninh trên thân lưu chuyển Tống Bá mặc dù thân hòa, nhưng là làm tam tiểu thư trong nội viện quản sự, chưa từng có đối cái nào người mới như vậy thưởng thức. Tiểu Điệp, đợi lát nữa cho Hứa Ninh sắp xếp chỗ cư trú thời điểm, nhớ kỹ an bài độc viện. Tống Bá quay đầu đối Tiểu Điệp nói. Biết, Tống Bá. Tiểu Điệp đáp ứng, đồng thời cũng ý thức được, Tống Bá đối Hứa Ninh rất là coi trọng. Có thể tại phùng phủ phân đến độc viện phòng đơn ngoại nhân rất ít, chí ít tại tam tiểu thư nơi này, trước mắt còn chỉ có Tống Bá cùng vệ tam nương hai người có thể có cái này đãi ngộ. Trong nội viện những người khác, dù cho có tư lịch, cũng nhiều nhất tại hậu viện ở cái phòng đơn, giống như vậy đi lên liền cho độc viện, hứa ninh là đầu một cái. Tiểu điệp, ngươi đi an bài đi. Tống ba nói xong, lại nhìn về phía hứa ninh, vào nhà, hai ta tâm sự, thuận tiện chờ tiểu thư trở về. Lúc này, Phùng Gia ra chủ Phùng Khải Chi thư phòng. Trong thư phòng, thư tịch toàn sách là sách, phong phú, treo trên tường đầy danh thắng tranh chữ. Phùng Khải Chi ngồi tại trước bàn sách, nhìn xem cung kính con cái hai người. Đều ngồi đi. Phùng Khải Chi vung tay lên, để Phùng Trình Vũ cùng Phùng Hạo Kỳ ngồi xuống. Vâng, cha. Phùng Trình Vũ cùng Phùng Hạo Kỳ liếp nhau, ánh mắt cũng không thân mật. Hai người bọn họ, tương hối là đối phương lớn nhất người cạnh tranh. Nhìn xem tỉ lệ hai người như vậy, Phùng Khải Chi trong lòng thở dài một tiếng. Cái này hai người cũng không hòa thuận, Phùng Khải Chi cũng rất rõ ràng. Sở dĩ dạng này, cũng là vì thu hoạch được Phùng ra quyền hành. Đối với cái này, Phùng Khải Chi cảm thấy hơi có chút tiếc đối nhưng là cũng không thể làm sao. Loại này thân nhân ở giữa tranh phòng, để Phùng Khải Chi cảm thấy rất bực bội. Quay đầu nhìn lại, mình đã trở thành Phùng Gia Gia chủ 20 năm. Người ở bên ngoài xem ra, mình vô cùng ngăn nắp, bên trên bị Việt Lan Tông coi trọng, hạ vì xuân lẫm quận cử đầu, nhưng là Phùng Khải Chi rất rõ ràng, đây không phải hắn muốn. Từ vừa mới bắt đầu, mục tiêu của hắn chính là truy tìm võ đạo. Tuổi trẻ thời điểm, Phùng Khải Chi chỉ hy vọng có thể tiến vào Việt Lan Tông, trở thành chính thức đệ tử. Nhưng là, bởi vì thiên phu không đủ, Phùng Khải Chi đại ca tiến vào Việt Lan Tông, mà mình, lại bị phụ thân cưỡng ép hủy nhiệm vì gia chủ. Cái này 20 năm việc vặt, làm trễ nải Phùng Khải Chi võ đạo tu tập. Bây giờ, con gái của mình lớn lên, Phùng Khải Chi cũng liền động tan mất gia chủ thân phận tâm tư, chuẩn bị tiềm tu võ đạo. Lần này gọi tới Phùng Trình Vũ cùng Phùng Hạo Kỳ, cũng là vì cuối cùng làm một phen suy tính. Gọi ngươi hai người đến đây, là có chuyện phải kém các ngươi làm. Phùng Khải Chi ánh mắt từ Phùng Trình Vũ cùng Phùng Hạo Kỳ trên mặt đảo qua. phu thân mời nói. Hai người đồng thời nói. Phùng Khải Chi nói, chuyện thứ nhất, liên quan tới đan dược mua bán. Các ngươi cũng đều biết, chúng ta phùng ra đan dược sinh ý cất bước tương đối chế, cùng tiêu ra, diệp ra không cách nào so sánh được. Nhưng là, nó dù sao cũng là một cái lợi nhuận khá hậu hĩnh ngành nghề, chúng ta phùng ra không thể từ bỏ. Gần nhất, ta mời tới một nhóm đan sư, đã bắt đầu bắt đầu vì chúng ta phùng ra luyện chế đan dược. Cái này một nhóm đan dược, chất lượng thượng thừa, là chúng ta mở đan dược nguồn tiêu thụ cực dai nước cờ đầu. Hai người các ngươi, liền mượn nhờ nhóm này đan dược, nghĩ biện pháp đã thông càng nhiều nguồn tiêu thụ, mặc kệ là tại Xuân Lâm Quận, vẫn là tại cái khác Phủ Thành Quận Thành đều có thể. Chuyện này, các ngươi đồng thời đi làm. Tận lực làm tốt, minh bạch ta ý tứ A. Phùng Khải Chi, để Phùng Trình Vũ cùng Phùng Hạo Kỳ trong lòng phanh phanh trực ngại. Bọn hắn đã minh bạch Phùng Khải Chi dụ ý. Đây là Phùng Khải Chi Ủy quyền trước đó khảo hạch. Minh Bạch. Hai người đồng thời lên tiếng. Phùng Khải Chi gật gật đầu. Chuyện thứ hai, Việt Lan Tông chuyển đến tin tức. 4 tháng về sau, bọn hắn sẽ tổ chức đệ tử chém yêu thí luyện. Dựa theo thường ngày lệ cũ, chúng ta là cần cho Việt Lan Tông cung cấp yêu thú. Trước kia, chúng ta đều là đi xuyên hợp Đại Sơn bắt giữ cơ thể sống yêu thú. Sau đó chuyển bắt giữ đến Việt Lan Tông. Năm nay cũng làm như thế. Chuyện này, đồng dạng giao cho các ngươi Vượt qua mấy ngày. Các người đồng thời phái người đi xuyên hợp Đại Sơn, đi vào bắt giữ cơ thể sống yêu thú. Đồng thời, ta lại phái phái một cái chuyển giao đội ngũ tại xuyên hợp Đại Sơn bên ngoài chờ đợi, bắt được cơ thể sống yêu thú, trực tiếp giao cho bọn hắn, sau đó lại đưa đến Việt Lan Tông. Ghi nhớ, nhất định phải bắt giữ cơ thể sống yêu thú, thực lực càng mạnh càng tốt, số lượng càng nhiều càng tốt. Rõ chưa? Minh Bạch! Phung trình Vũ cùng Phùng Hạo Kỳ lúc này đã kết luận hai chuyện này chính là Phùng khải chi đối bọn hắn hai người cuối cùng khảo hạch. Mở đàn dược nguồn tiêu thụ, đây là tại suy tính bọn hắn kinh doanh năng lực, mà bắt giữ cơ thể sống yêu thú, thoạt nhìn là khảo sát thủ hạ bọn hắn võ giả trình độ, mà trên thực chất, xác thực xem bọn hắn thu nạp người cùng dùng người năng lực. Hai chuyện nếu như đều làm tốt, đó chính là có trở thành nhất gia chi chủ tư cách. Trình Vũ, Hạo Kỳ. Phùng Khải Chi đột nhiên thấp giọng, biểu hiện tốt một chút, dù sao, quản lý một cái gia tộc cũng không phải là chuyện dễ. Câu nói này căn bản là đem ý tứ biểu hiện tại bên ngoài tới. "Tuất, đều đi làm việc đi." Nhìn xem tỷ đệ hai người kích động dáng vẻ, Phùng Khải chi cảm thấy một trận vô vị. Phùng Chính Vũ cùng Phùng Hạo Kỳ cùng đi ra cửa. Bọn hắn ngay cả Hàn Nguyên đều không có, liền riêng phần mình chia ra đi. Vị trí gia chủ. Lúc này Phùng Chính Vũ trong lòng hiện ra dục vọng mãnh liệt. Lần khảo hạch này, mình nhất định phải chiến thắng Phùng Hạo Kỳ. Tam tiểu thư trở về. Trong phòng, Hứa Ninh còn tại cùng Tống Bá nói chuyện. Lại đột nhiên nghe được tiểu điệp thanh âm chuyển đến. Đi, đi gặp tam tiểu thư. Hứa Ninh cùng Tống Bá cùng ra ngoài. Hứa Ninh, người đã đến. Nhìn thấy Hứa Ninh đã đến đến, Phùng Trình Vũ lộ ra ý cười. Dưới mắt chính là lúc dùng người, Hứa Ninh tới chính là thời điểm. Tại Phùng Trình Vũ xem ra, Hứa Ninh mặc dù chỉ là ý động cảnh, nhưng lại tu tập hư cảnh bí kỹ có thành tiểu, hoàn toàn có thể so sánh linh cảm cảnh võ giả. Đây cũng là vì cái gì Phùng Trình Vũ muốn lôi kéo Hứa Ninh nguyên nhân. Linh cảm cảnh võ giả chiến lực, tại loại thời khắc mấu chốt này, là có tác dụng cực lớn uy lực. Đi đem vệ tam nương gọi tới. Phùng trình vũ cùng hứa ninh chào hỏi một tiếng, sau đó lại đối hộ viện phân phó nói. Chờ vệ tam nương tới, chúng ta lại nói chuyện. Phùng trình vũ đối tống bá cùng hứa ninh nói. Thời gian trôi qua một hồi, vệ tam nương đi vào phùng trình vũ thư phòng. Nàng làm một cái nhìn tuổi gần 40 phụ nhân, một thân võ giả trang phục, tóc dài cuộn lại đầm cái châm cài đầu, khỏe mắt tuy có nếp nhăn nhưng cũng mang theo thành thục vận bị. Tam tiểu thư, ngươi tìm ta. Tại vệ tam nương đi vào phùng trình vũ thư phòng về sau, phát hiện tống bá cùng một cái người trẻ tuổi xa lạ, đã tại ngồi xuống chờ. Đây là hứa ninh. Đây là vệ tam nương. Phùng trình vũ chủ động cho hai người lẫn nhau giới thiệu nói. Hứa ninh. Vệ tam nương đã sớm nghe phùng trình vũ nói qua hứa ninh danh tự. Nàng dò xét hứa ninh một chút, sau đó chú ý tới tống bá cho nàng một cái khẳng định ánh mắt. Vệ tam nương hiểu rõ Xem ra cái này Hứa Ninh, đã thông qua Tống Bá khảo hạch. Lúc này, Hứa Ninh cũng đã biết vệ Tam Nương thân phận. Nàng là Phùng Trình Vũ Thủ Hạ, trừ Tống Bá bên ngoài, duy nhất một linh cảm cảnh võ giả, thâm thụ Phùng Trình Vũ coi trọng. Tống Bá, Tam Nương, Hứa Ninh. Phùng Trình Vũ thấy Thủ Hạ lợi hại nhất ba tên võ giả đến đông đủ, mở miệng nói, cha ta chuẩn bị muốn thả quyền, xác định gia tộc người thừa kế. Sau đó, Phùng Trình Vũ sẽ tại trong thư phòng trải qua, cho mọi người nói một lần. Tống 3 cùng vệ Tam Nương nghe xong, đều là có chút kích động. Bọn hắn đi theo Phùng Trình Vũ đã lâu, tự nhiên muốn để Phùng Trình Vũ đăng lâm gia tộc chi vị. Một khi Phùng Trình Vũ trở thành gia chủ, như vậy nàng liền có thể trưởng khống toàn bộ gia tộc tài nguyên. Làm tại nàng trở thành gia chủ trước đó tùy tùng, bọn hắn tất nhiên có thể thu hoạch được phong phú hồi báo, chẳng những có thể thu hoạch được đại lượng võ đạo tài nguyên, còn có thể che lấp người nhà, để sau lưng gia tộc trở thành Phùng Phủ phụ thuộc, cải biến toàn tộc người tình cảnh Đây cũng là bọn hắn một mực đi sắt đằng sau Phùng Trình Vũ nguyên nhân. Phùng chính Vũ mặc dù võ đạo thực lực yếu, nhưng nàng là phùng gia đích nữ, trên thân có vô cùng tiềm lực. Phùng Trình Vũ nhìn thấy tống bá cùng vệ tam nương rất là động dung, thế là cũng nắm lấy thời cơ nói ra, hai chuyện này, một mình ta khẳng định không cách nào làm được, còn được dựa vào ba vị trợ rút. Nếu là ngày sau sự thành, ta tất có hồi báo. Nàng lời này, cũng là nghĩ để ba người an tâm mà làm ra hứa hẹn. Hứa ninh. Phong Trình Vũ nhìn về phía Hứa Ninh. Nàng biết Tống Ba cùng Vệ Tam Nương nhu cầu chủ yếu là che lấp sau lưng tiểu gia tộc, nhưng Hứa Ninh khác biệt. "Hứa Ninh, lần này nếu là ta có thể trở thành phùng gia gia chủ, ta liền có thể trực tiếp đưa ngươi đẩy giới tiến vào Việt Lan tông, lấy tư chất của ngươi, tất nhiên sẽ trở thành nội môn đệ tử, thậm chí có cơ hội bị chọn làm chân truyền." Sợ Hứa Ninh lý giải không được hảo ý của mình, Phong Trình Vũ lại cường điệu cường điệu, "Tại chúng ta Tế Phong Châu, thế cục có chút hỗn loạn, Vì Cam Đoan tông môn nội bộ ổn định cùng thuần túy, đỉnh cấp tông môn thu nạp tử đệ, không chỉ có là nhìn tư chất, hơn nữa nhìn xuất thân. Nếu như ngươi chỉ đi một mình Việt Lan tông, tất nhiên chỉ có thể là ngoại môn đệ tử, mà ngoại môn đệ tử xuất thân, ngày sau chỉ có thể cầm tới hạ phẩm hư cảnh bí điện. Nhưng nếu là ta đến đẩy giới ngươi, ngươi chính là nội môn đệ tử thậm chí chân truyền đệ tử xuất thân, như vậy, ngươi liền có cơ hội thu hoạch được thượng phẩm hư cảnh bí điện. Ngươi muốn biết, hư cảnh bí điện tốt xấu? có thể trực tiếp quyết định ngươi tương lai hạn mức cao nhất Phùng chính Vũ nói cho nên còn xin ngươi có thể giúp ta một chút sức lực thích chuyện mình không dạ gái có đầu góc Nhật vật phụ không nao tản tình tiết trầm rãi ổn định mang chút hài hước mời đọc chương 113 thiện tay nhặt được chỉ hư cảnh yêu thú hứa Ninh không thể không thừa nhận Phùng trình Vũ mười phần có mê hoặc lực hư cảnh bí đi điện cùng với phẳ cấp Đúng là hứa ninh chuyện quan tâm nhất nếu như dựa theo Phùng trình Vũ nói hết thể thuận lợi Mình có thể đạt được hư cảnh bí điện tốc độ, khả năng nhất nhanh chỉ cần mấy tháng. Mấy tháng về sau, mình rất có thể sẽ trở thành Việt Lan Tông đệ tử, mà lại ít nhất là nội môn đệ tử. Dạng này có thể được đến hư cảnh bí điện phẩm cấp, thậm chí sẽ trội hơn mình tại Phi Vân Châu, đi hướng Nguyên Sinh Tông đoạt được. Tất nhiên toàn lực tương trợ. đã đã quyết định đi vào nơi này, hứa ninh đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Như vậy trùng hợp đụng tới gia chủ chi tranh, nếu là thành công, cũng là gia tốc hứa ninh tiến độ. tiểu thư Người đón lấy đến dự định an bài như thế nào? Vệ Tam Nương mở miệng do hỏi. Cái này hai đầu tuyến nhất định phải đồng thời tiến hành, cho nên, dưới chướng của ta người, nhất định phải tách ra hai nhóm đi làm hai chuyện này. Phung Chính Vũ Mạch suy nghĩ rất rõ ràng, trên thực tế, ở trên đường trở về, nàng liền đạng nghĩ rõ ràng. Mở đan dược nguồn tiêu thụ con đường, kỳ thật từ một mình ta tới làm là đủ. Phung Chính Vũ nói, nhưng là, vì ứng đối một chút đột phát tình huống, câu hồn lý do. Ta vẫn là dự định đem Tông bá giữ ở bên người. Về phấn bắt giữ cơ thể sống yêu thú, liền từ Tam Nương cùng Hứa Ninh đi làm. Ta sẽ cho các ngươi phân ra đến 100 tên võ giả, các ngươi cùng nhau đi tới. Tam Nương trước đó cũng từng có cùng loại kinh nghiệm, cho nên cái này 100 người liền từ ngươi đến lĩnh đội. Phung trình vũ giam ba câu làm xong bố trí. Ta tính toán này, các ngươi cảm thấy có được hay không. Tông Ba cùng vệ Tam Nương lướt nhau, đều nhẹ gật đầu. Hứa Ninh cũng là không có nghi vấn. Đồng dạng biểu thị ra khẳng định, đã dạng này, vậy liền cực khổ phiền các vị. Đại khái giàn khung bố trí thỏa đáng, phùng trình vũ trong ánh mắt, lộ ra không che giấu được dã tâm. Mấy ngày sau, xuyên hợp đại sơn. Một chỗ sơn động xào hệt trước. Một con hát hổ diện mục dữ tợn, tiếng giống bạo ngược. Trước mặt của nó, mấy người cùng nó rằng co, thời khác chuẩn bị đem vây mà công chi. hắc hổ cẩn thận mà nhìn chầm chầm vào trước mắt khách không ngợi mà đến, rõ ràng rất muốn đem những người này đánh giết. Nhưng là bởi vì tại những người này trên thân, nó cảm giác được một kia nguy hiểm, cho nên liền một mực rằng co. Có động thủ hay không? Một người trong đó, đối bên người đồng đội dò hỏi. Trước ổn định nó. Một người khác nói ra, cái này yêu thú chính là phạm cảnh cao dai. Chúng ta đối phó nó quá mức phí sức, chờ hứa linh đội tới, để hắn tới đối phó cái này hắc hổ. Những người này, chính là Phùng Trình Vũ Phái tới bắt giữ cơ thể sống yêu thú trong đội ngũ người. Bọn hắn đã cùng Phùng Hạo Kỳ Người. Cùng một chỗ đi vào xuyên Hà Đại Sơn có hai ngày thời gian. Trong thời gian này, bọn hắn phân công minh xác Thực lực yếu, phụ trách tìm kiếm yêu thú tung tích, hoặc là bắt giữ yêu yêu thú. Mà thực lực mạnh, thì phụ trách bắt được càng thêm cường đại yêu thú. Đội ngũ nội bộ, bị vệ tam nương cân đối ngay ngắn rõ ràng. Hứa lĩnh đội đến rồi. Lúc này, chỉ thấy nơi xa, một thân ảnh đi tới. Hứa ninh người mặc một hát sắc trang phục, lồng ngực ở giữa, treo một đầu có cánh tay thô siếng xích. hứa lính đội Đầu này yêu thú, chính là phàm cảnh cao dai. Thấy hứa ninh đi tới, lập tức có người nói minh tình huống. Biết. Cái này 3-4 ngày, hứa ninh đã thành thói quen cùng yêu thú tác chiến. hắn tự tay bắt được phàm cảnh cao dai yêu thú, trước đó cũng từng có một đầu. Yêu thú cùng người không giống, bọn chúng không có chuyên môn hệ thống tu luyện, trưởng thành cơ bản chỉ có thể dựa vào tiên thiên tự thân tiềm năng, hoặc là dựa hậu thiên gặp được một ít kỳ nộ, tỉ như phục dụng một chút linh dược. Cũng chính bởi vì vậy Mọi người đối đám yêu thú thực lực phân chia, trên tổng thể tương đối rộng hiện. phạm cảnh ở giữa, chỉ dùng sơ dai, trung dai cùng cao dai cùng đỉnh phong tới phân chia. Đầu này phạm cảnh cao dai yêu thú, nó thực lực, không sai biệt lắm tại phạm cảnh thất trọng đến phạm cảnh bắt trọng võ giả ở giữa. Mấy người tránh ra, hứa ninh trực tiếp đi tới. Kê hát hổ nhìn thấy hứa ninh tiếp cận, sinh vật bản năng nói cho nó, người này rất nguy hiểm. Nó vô ý thức liền muốn chạy trốn. Hứa ninh tự nhiên sẽ không cho nó cơ hội. Hứa Ninh thi triển thân pháp ngoại công đạp vân ba, nháy mắt liền đuổi kịp cái này hát Hổ. Sau đó liền tung vượt đến trên lưng của nó, dùng xong quyền đối nó gõ. Hứa Ninh hạ thủ rất có phân tắc, mặc dù nhìn như ra quyền hung mãnh, nhưng cũng sẽ không đối nó tạo thành thương thế quá nặng, sẽ chỉ làm ngắn ngủi rất nhỏ bị thương. Hát Hổ bị đau, muốn phản kích, nhưng là một thân man lực, lại căn bản là không có cách thi triển. Soạt. Nhìn thấy thời cơ chín muồi, Hứa Ninh giáng trên thân xiển xích giật xuống, quay chung quanh Hắc Hổ cái cổ trực tiếp bao lấy. Sau đó, hứa ninh từ hát hổ trên thân nhảy xuống, bằng vào linh hoạt thân pháp vừa đi vừa về tẩu vị, đem xích sắt ôm lấy hát hổ từ chi. Cuối cùng, hứa ninh một cái thu sức lực, hát hổ lên tiếng ngạ xuống đất. Nó bị xích sắt gắt gao vây khốn, không cách nào động đậy, chỉ có thể bất lực gào thét. Đưa đến chuyển giao đội ngũ nơi đó đi đi. Hứa ninh đem kêu hát hổ bắt được về sau, đối bên cạnh đội đi săn viên phân phó nói. Hứa linh đội, thật sự là thực lực siêu quẩn. Nhìn thấy hứa ninh nhẹ nhõm đem hát hổ bắt được, mấy người đều là sợ hãi thản phục Mấy ngày nay, hứa ninh đã dùng mình thực lực, chinh phục đi săn đội ngũ bên trong sở hữu người. Chúng ta bắt được yêu thú hiệu suất, so tứ thiếu ra bên kia nhưng nhanh không ít. Trong đó có một người, cười ha hả nói. Bọn hắn bị phùng trình vũ điều động tới, tự nhiên cũng đều là có thù lao. Nếu là sau đó bọn hắn tại bắt được cơ thể sống yêu thú cạnh tranh bên trong chiến thắng, như vậy phùng trình vũ sẽ còn tặng cho bọn hắn phần thưởng phong phú. Cho nên nhìn thấy lại một con phàm cảnh cao dài yêu thú bị bắt lấy được, tất cả mọi người rất là cao hứng. Hứa ninh đối với cái này, ngược lại là không có cái gì gợn sóng quá lớn. Liên trước mắt mấy ngày thời gian ngắn biểu hiện đến xem, mình phương này đổi đi sang ngũ, rõ ràng càng thêm hiệu suất cao. Cái này đã nhờ vào hứa ninh cùng vệ tam nương cường hãn thực lực, cũng tương tự cùng vệ tam nương hợp lý điều hành có quan hệ. Các người đi trước đưa cái này yêu thú, ta lại đi đến bên cạnh đi dạo. Hứa ninh đuổi đi mấy người về sau. Lại một thân một mình hướng xuyên hợp Đại Sơn chỗ càng sâu đi đến. Xuyên hợp Đại Sơn hoàn cảnh, cùng vân trạch Đại Sơn rất giống, hành tẩu tại trong lúc đó, hứa ninh trong hoàng hốt có loại trở lại đào ra trang cảm giác. Bàn sơ đi vào cái này thế giới thời điểm, chính mình lại như vậy ở trong núi hái thuốc nụ sinh. Một gốc linh dược. Lại đi hai bước, hứa ninh nhìn thấy một bên trên núi, một gốc hoa hình dáng linh dược theo gió lắc lư. Hứa ninh nhẹ nhõm đem lấy tới tay. Phát hiện năng lượng 3 đơn vị, phải chăng hấp thu là không. Phải. Hứa Ninh nhẹ nhõm đem cái này 3 đơn vị năng lượng nhận lấy. Mấy ngày nay, Hứa Ninh tiện tay ở giữa thu hoạch năng lượng đã đạt tới tiếp cận 20 điểm. Mặc dù cũng không phải là rất nhiều, nhưng là loại này tiện tay có thể được năng lượng nguyên, tự nhiên cũng không thể bỏ qua. Nghe nói Việt Lan Tông chém yêu đại hội là 4 tháng về sau, mà cho chúng ta quy định bắt được yêu thú thời gian thì là 1 tháng. Đây cũng là cân nhắc chuyển giao quá trình bên trong, cần thiết hao phí không ít thời gian. Bởi như vậy, Tiếp tiếp còn được tại cái này xuyên hợp đại sơn bên trong ngây ngốc hơn 20 ngày, chờ rời đi thời điểm, nói không chừng thật có thể vụn vụn vật vặt đạt được 100 đơn vị năng lượng. Lấy Hứa Ninh hiện tại thực lực, chỉ cần không phải đi hướng xuyên hợp đại sơn khu vực hạch tâm nhất, khác địa phương, rất khó có sinh vật xe đối nó tạo thành nguy hiếp. Cho nên hành tẩu tại xuyên hợp đại sơn ở giữa, Hứa Ninh cũng không lo lắng tự thân an nguy. Ừm. Đi tới đi tới, khi đi ngang qua một tre trời cây cao thời điểm, Hứa Ninh đột nhiên nghe được trên đỉnh đầu Tựa hồ có giã thú con non đang kêu to thanh âm. Hắn vô ý thức ngẩn đầu nhìn lên. Chỉ thấy một cái lớn trừng bàn tay bóng đen, từ trên cây rơi xuống. Hứa ninh bản năng lưu bước, sau đó đưa tay trộn một cái, chỉ thấy một cái lông xù vật nhỏ, bị hứa ninh giữ tại bàn tay ở giữa. Đây là hứa ninh cảm nhận được kia lông xù vật nhỏ, đang vặn vẹo thân thể. Hứa ninh không có chăm chú đem nắm chặt, cho nên con vật nhỏ kia, rất nhẹ nhàng tại hứa ninh trong tay xoay qua thân thể. lúc này Hứa Ninh mới nhìn rõ hình dạng của nó. Mèo con. Cái vật nhỏ này, toàn thân lông tóc xám trắng, nhìn bộ dáng, vậy mà giống như là một cái con mèo con non. Hứa Ninh cảm thấy có chút không hợp thói thường. Bây giờ hắn thân ở vị trí, đã ở vào xuyên hợp đại sơn tương đối sâu địa phương, hoàn cảnh tương đối ác liệt. Ngay thường tại núi lớn bên ngoài có khả năng nhìn thấy thỏ rừng mèo hoang cái gì, tại nơi này căn bản là không có cách sinh tồn. Đây quả thật là mèo A. Hứa Ninh đem kêu mèo con tiến đến trước mắt Quan sát tỉ mỉ một phen. Kêu mèo con cũng không sợ người lạ, mắt to màu xanh lam con người, thủy hông hông nhìn chầm chầm hứa ninh. Thấy hứa ninh mặt tới gần, nó còn chủ động sẽ tới, rỗi ra màu hồng phấn đầu lưỡi tại hứa ninh trên mũi liếm lấy một chút. Còn giống như thật sự là mèo con. Hứa ninh cũng không có từ mèo này con trên thân, cảm giác được yêu thú khí tức. Thật là lạ. Hứa ninh dùng tay xoa xoa trên mũi kêu mèo con nước bọn. Hứa ninh suy nghĩ một chút, siết chặt mèo con thi đạp vân ba. Nhẹ nhóm đến trên đại thủ. hắn tại trên đại thủ cẩn thận tìm kiếm một fan, cũng không có nhìn thấy mèo to tung tích. Thật giống như mèo này con, là độc lập sinh tồn ở cái này rừng rậm ở giữa. Được rồi. Hứa ninh cũng lười hiểu rõ. hắn gõ một chút kia xám trắng mèo con đầu, tính ngươi vận khí tốt, gặp ta. Có lẽ bị cặp kia ánh mắt như nước long lanh đả động, hứa ninh cũng không tính đem mèo này con trực tiếp bỏ xuống. Dù sao mèo này con cũng không lớn, ôm vào trong lòng, ngược lại là có thể tùy thân mang theo. Hứa ninh chuẩn bị nuôi nó một đoạn thời gian, sau đó lại đưa đến xuyên hợp đại sơn bên ngoài, để trở về dã ngoại. Hứa ninh đem mèo con nhét vào trước ngực của mình quần áo, mèo con rất phối hợp, chui vào về sau, đem đầu lại lộ ra. Nó ngừng đầu, nhìn chầm chầm hứa ninh. Từ góc độ này, nó chỉ có thể nhìn thấy hứa ninh cái cảm. Thấy mèo con một bộ buồn cười dạng, hứa ninh cảm thấy có chút buồn cười. Giống. Đúng lúc này, hứa ninh đột nhiên nghe được nơi xa, chuyển đến một tiếng như sấm rền tiếng giống phạm cảnh cao giai yêu thú. Từ thanh âm này khí thế bên trong, Hứa Ninh liền phán định ra đến có phạm cảnh cao giai yêu thú tại phụ cận. Một ngày có thể gặp được hai đầu phạm cảnh cao giai yêu thú cũng là khó được. Đối với cạnh tranh với nhau hai con đội đi săn ngu đến nói, có thể nhiều thành công bắt được một con phạm cảnh cao giai yêu thú, liền nhiều chiếm cứ một điểm ưu thế. Hứa Ninh mình, cách mình Hư Cảnh bí Điện, cũng liền thêm gần một điểm. Cơ hội không có gì do dự, Hứa Ninh liền hướng về phát ra thú giống phương hướng tiến đến. Hứa Ninh kết luận, vừa rồi kia âm thanh thú giống, hẳn là có yếu thú tại khu trục lãnh địa bên trong cái khắc cấp thấp yêu thú. Càng cao cấp yêu thú, bọn chúng liền càng thích sống một mình, lãnh địa ý thức cực mạnh. Quả nhiên, Hứa Ninh đi nhanh vài trăm mét về sau, nhìn thấy một đầu cự hùng, ngay tại sẽ rách con mồi. Nó hẳn là tại khu trục lãnh địa bên trong cấp thấp yêu thú quá trình bên trong, thuận tiện tăng thêm dừng lại bữa ăn. Đương nhiên, lúc này cự hùng, căn bản không có cảm giác được Hứa Ninh tới gần Hình thể rất lớn Đoán chừng đợi lát nữa kéo về đi sẽ rất phiền phức. Bất quá ngay cả như vậy, Hứa Ninh cũng không có tính toán bỏ qua nó. Hứa Ninh tiềm phục tại trên cây, che giấu khí tức, vận sức chờ phát động. Ngao. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hứa Ninh trong ngực nhỏ con, nhìn chằm chằm kia cự hùng phương hướng, đột nhiên kêu một tiếng. Thanh âm rất nhẹ, nhưng là làm phạm cảnh cao gia yêu thú, kia cự hùng vẫn là đã nhận ra. Nó ngóc đầu lên, thuận thanh âm phương hướng nhìn qua. Người cái vật nhỏ này Hứa ninh thấy đánh lén không thành, liền muốn xuống cây, chuẩn bị chính diện đem kia cự hùng bắt được. Nhưng là, kia mèo con động tác vậy mà so hứa ninh còn nhanh hơn. Hứa ninh chỉ cảm giác trước ngực không còn, kia nhìn người vật vô hại mèo con, đột nhiên hóa thành một đạo ngân sắc cái bóng. Từ hứa ninh trước ngực nhảy ra, lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ, trực tiếp nhảy lên đến kia cự hùng yêu thú trước người. Cự hùng yêu thú nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái tiểu bất điểm, đầu tiên là bị dọa đến về sau nhảy một cái Sau đó thử lấy bén nhọn sắc bẻ lên răng, vung vậy lên cự trào, liền muốn đem mèo con đập thành thịt nát. Ngay sau đó, hứa ninh gặp được làm hắn ra đầu tê dại một màn. Chỉ thấy kia lớn trừng bàn tay con mèo con non, đầu của nó đột nhiên giống như là thổi phồng bóng ra đồng dạng, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, rất nhanh biến thành một cái đường tính mấy thước đầu to. Nó đột nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, dướng cổ lên, trực tiếp đem kia cự hùng yêu thú một ngũm nuốt vào. Sau đó, nó đầu to lại rụt trở về biến thành trước đó bộ dáng. Lúc này, hứa ninh cả người trực tiếp che lại. Nhất thời, hắn cảm giác được phía sau lưng phát lạnh, thân thể đều có chút cứng ắc. Hắn căn bản không nghĩ tới, vừa rồi cái kia tại mình trong tay bị tùy ý nhào nặn vật nhỏ, vậy mà lại đáng sợ như vậy. Lúc này, hứa ninh trong đầu, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là, trốn. Cơ hồ là không chút do dự, hứa ninh nháy mắt làm ra phản ứng. Hắn hiện tại, chỉ muốn cách con vật nhỏ kia càng xa càng tốt. Lấy loại kia phương thức quỷ dị nuốt rơi một con phàm cảnh cao dai yêu thú, mà lại mình còn không cách nào cảm giác được khí tức của nó. Hứa ninh thậm chí hoài nghi, cái này nhìn như giống như là mèo con vật nhỏ, có thể là một con hư cảnh yêu thú. Nhưng mà, chỉ là một hơi ở giữa, hứa ninh chạy trốn động tác dừng lại. Bởi vì một cái lông xù mèo con, đã ghé vào hắn đầu vai. Hứa ninh cảm giác mình cái cổ lạnh bướt. Mượn nhờ dư quang, hứa ninh vẫn có thể trông thấy, kêu mèo con lần nữa lẻ lưới, tại mình bên mặt một liếm Nếu như nói vừa rồi mèo này con liếm mình thời điểm, Hứa Ninh cảm thấy nó là tại nhịn ngậm, mà bây giờ nó liếm mình, Hứa Ninh cảm thấy nó là đang thưởng thức mình hương vị. Bất quá, khiến Hứa Ninh lo lắng sự tình không có phát sinh, mèo con tựa hồ không có thương tổn hắn ý tứ. Cọ sát Hứa Ninh gương mặt về sau, mèo con thuận Hứa Ninh bả vai, lại tự giác chui trở về Hứa Ninh ngực. Nó lại đem đầu đưa ra ngoài. Ngấc. Mèo con rút một chút, tựa hồ là ở một cái. Lúc này Hứa Ninh Túi đầu nhìn về phía mình trong ngực, cùng cặp kia tròn trịa mắt to màu xanh làm con ngươi lại lần nữa đối mặt. Trong lúc nhất thời, hứa ninh vậy mà không biết, đón lấy đến chính mình nên làm cái gì. Mình chỉ là trong núi đi dạo, tiện tay nhặt được chỉ hư cảnh yêu thú. Chuyện, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu bóc, không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bờ u hơi hố của tác giả. Chương 114, xám Trắng, Tính Toán. Lúc này hứa ninh, cảm giác trong ngực của mình là một cái đại phiền toái Trước mắt đến xem, cái này hư hư thực thực hư cảnh yêu thú mèo con, nhìn đối với mình không có ác ý gì. Nhưng là ai cũng không chừng, gia hỏa này đột nhiên sẽ thu tính đại phát, trực tiếp đem mình ướt. Dù là mình tại phàm cảnh võ giả bên trong đã không địch thủ, nhưng là đối mặt cái này hư hư thực thực hư cảnh yêu thú tồn tại, căn bản không phải một hiệp chi địch. Một người một mèo con, cứ như vậy nhìn nhau, tốt nhất có thể thoát khỏi nó. Hứa ninh hung ác nhận tâm, chuẩn bị nếm thử một phen. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem mèo này con từ trong ngực của mình, dùng hai tay móc ra. Sau đó, đem nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất. Quá trình này, mèo con không có phản kháng. Hứa ninh gánh nặng trong lòng liền được giải khai, quay người liền muốn dịch bước, đem hắt ra. Nhưng là vừa đi hai bước, hứa ninh lại cảm giác được bả vai trầm xuống. Lại là một phen vừa đi vừa về, hứa ninh cơ bản đã kết luận, con mèo này con dính bên trên mình. Người, người muốn đi theo ta đi. Hứa ninh hơi nghiêng đầu cục mèo này con nếm thử tính giao lưu. Bình thường mà nói, hư cảnh yêu thú trí tuệ đã cơ hồ có thể cùng nhân loại so sánh. Nhưng là mèo này con, không biết là trời sinh hình thể tiểu, vẫn là mới xuất sinh không lâu. Nếu là cái sau, nó không tiếp xúc qua nhân loại, khẳng định cũng vô pháp hiểu được mình ngôn ngữ. Ngao. Mèo con giữa cổ họng phát ra âm thanh, cũng không phải là meo mèo âm thanh. Ngao một tiếng về sau, nó lại cọ sát đi lên, lông sủ mặt, một mực cọ hứa Ninh Lô Thai. Giống như hiểu ta ý tứ. Hứa ninh thấy thế, trong lòng sáng suốt một chút. Có thể câu thông, đó chính là chuyện tốt. Vậy ta mang người đi. Hứa ninh trong lòng quét ngang. Trên thực tế, hắn xác thực cũng không có gì dũ khí. Đi ngộ nghịch cái này hư hư thực thực hư cảnh yêu thú. Thế là, hứa ninh một lần nữa đem nó nhét vào trong ngực của mình, hướng về tạm thời đóng quân doanh địa tiến đến. Thời gian trôi qua mấy ngày. Đóng quân trong doanh địa. Một ngày này, toàn bộ bắt đội đi săn ngũ bận rộn sau một ngày Sắc trời ngâm hạ. Đội đi săn viên môn đều kéo lấy mỏi mệt thậm chí là mang thương thân thể, tại trong doanh địa ngủ lại. Bất quá, mặc dù thân thể mỏi mệt, nhưng là đại gia trạng thái tinh thần đều rất không tệ. Bởi vì cùng Phùng Hạo Kỳ đội đi săn ngũ so sánh, mình cái này một phương, bắt được cơ thể sống yêu thú số lượng cùng chất lượng rõ ràng chiếm ưu. Trong doanh địa đóng lửa bên cạnh, bắt được các đội viên top 5 top 3 phân ngồi cùng một chỗ, trên giá gô nướng ăn thịt. Hứa Ninh cùng vệ tam nương ngồi đối diện, ở giữa là trên giá gỗ Nướng chính là một con trẻ mỡ liệu chân. Hai người bọn họ trên danh nghĩa đều là đội đi săn ngũ linh đội, nhưng là sự vụ căn bản là từ vệ tam nương một người quản lý. Hứa lĩnh đội, ta thật sự là ghen tị người, tuổi còn trẻ, thiên phú chắc tuyệt, ngày sau còn có thể trở thành Việt Lan Tông đệ tử. Vệ tam nương sẽ rách một miếng thịt, đưa cho hứa ninh, mà chúng ta, thiên phú cơ bản đã đến đầu, cho dù tìm được nhiều tư nguyên hơn ủng hộ, phải chăng có thể lại tiến một bước, cũng chỉ có thể dựa vào tìm vận may. mấy ngày nay Hứa ninh đối với phạm cảnh cao dai yêu thú bắt được, tỷ lệ thành công là 100%. Chỉ cần có thể phát hiện phạm cảnh cao dai yêu thú, liền tất nhiên có thể hứa ninh bắt giữ. Bắt được cơ thể sống yêu thú độ khó, thế nhưng là so trực tiếp đánh giết khó nhiều. Nhân sinh đều có cảnh ngộ Hứa ninh miệng đầy chảy mỡ, nói không chừng chờ tam tiểu thư thành công đăng lâm vị trí gia chủ, ban cho người hư cảnh bí điện, người rất nhanh liền có thể đem tu tập thành công, thành tiểu hư cảnh võ sư. Vệ tam nương cười cười. Lời này cũng chỉ có thể nghe một chút. Trên thực tế, vệ tam nương đã sớm không có gì võ đạo truy cầu. Nàng hiện tại làm hết thảy, càng nhiều nguyên nhân là vì phía sau gia tộc. Nương theo lấy vụn vật lẻ tẻ giao lưu, một đại chỉ hiệu chân bị hai người gặm ăn sạch sẽ. Còn giữ một chút bã vụn, vệ tam nương đem cắt gọn, gặp phiến lá rụng, đem chúng lên, đưa cho hứa ninh. Cầm đi cho người mèo con ăn. Vệ tam nương mấy ngày trước đây liền biết hứa ninh mang về trong doanh địa một con mèo con. Đa tạng. Hứa ninh do dự một chút, sau đó vẫn là tiếp nhận. Về sau, hứa ninh liền trở về trong lều của mình. Trước mắt tại đội đi săn ngũ trong doanh địa, chỉ có hứa ninh cùng vệ Tam nương, có thuộc về mình độc lập lều vải. Hứa ninh độc lập trong lều vải không gian rất lớn, lại cao vừa rộng, có thể so với một cái phòng nhỏ. Vừa vặn chui vào, hứa ninh liền thấy mèo con co quắp tại hứa ninh trong tràn. Xám trắng. Hứa ninh kêu một tiếng. Mấy ngày nay, hứa ninh cùng cơ bản cùng mèo này con thân quen. Hứa ninh phát hiện, tiểu gia hỏa này cũng không có thương tổn mình ý tứ dù là mình không cẩn thận đạp nó một tước nó cũng chỉ sẽ tự mình liếm liếm ra lông cũng sẽ không sinh khí theo quan hệ thêm gần, hứa ninh cho nó lấy danh tự, liền gọi Sam Trắng cái này cùng nó trên thân lông tóc nhan sắc, cơ bản hô ứng thấy hứa ninh tiến đến, Sam Trắng ngầm đầu nhìn một chút hứa ninh, sau đó từ ổ trăng ra, cọ sát hứa ninh chân An sao hứa ninh lệ cũ hỏi một câu mặc dù hắn biết Sát xuất lớn xám trắng sẽ không để ý đến hắn. Quả nhiên, như là hứa ninh dự liệu như vậy, xám trắng đối với nướng chín thịt cũng không cảm thấy hứng thú. Đi vào hứa ninh bên người về sau, xám trắng chưa hề chủ động cắn qua đồ ăn, chỉ là cách mỗi hai ngày, nó liền sẽ ngắn ngủi ra ngoài, sau khi trở về liền yên tĩnh ở tại bên cạnh mình. Hứa ninh suy đoán, nó hẳn là dựa vào khoảng thời gian này ra ngoài săn ngồi. Theo mấy ngày nay ở chung, đối với bên người nhiều xám trắng chuyện này, hứa ninh đã thành thói quen. Thậm chí, hứa ninh còn có một tiêu mừng rỡ. Mặc dù bây giờ mình còn không cách nào làm cho xám trắng làm chút tuân theo mình ý chí sự tình, nhưng là bên người nhiều một con đối với mình ôm lấy thiện ý hư cảnh yêu thú, tất nhiên là một chuyện tốt. Đêm dài, Phùng hạo kỳ thuộc hạ đội đi săn ngũ bên trong. Một lều vải lớn bên trong, hai người dưới đèn giao lưu. Làm sao bây giờ lại tiếp tục như thế, một tháng kỳ đấy, chúng ta khẳng định so không lên tam tiểu thư người. Nói chuyện là cái lạc má dâu ria đại hán. Hắn nhìn rất là tâm lo. Tại hắn đối diện là một cái sắc mặt âm nhu trung niên nam nhân. Hai người bọn họ đều là phùng hạo kỳ trợ thủ đắc lực, cũng đều là linh cảm cảnh võ giả. Sắc thực. Âm nhu nam tử khuôn mặt ở giữa cũng là mang theo sầu lo, bọn hắn vận khí đúng là tốt, vậy mà có thể gặp được nhiều như vậy phàm cảnh cao giai yêu thú, mà lại bắt được suất còn cao như thế. Làm sao bây giờ, chúng ta nếu là bại, coi như ngày sau tứ thiếu gia trở thành gia chủ, chúng ta đoán chừng cũng sẽ không được cái gì chỗ tốt thậm chí còn được rơi cái làm việc bất lợi tên tuổi. Dâu Gia đại hắn nói: "Được nghi cái biện pháp." Âm Nu nam tử lộ ra vẻ suy tư. "Ta nghe nói, đối diện Sở di có thể bắt được rất nhiều phạm cảnh cao giai yêu thú, là bởi vì bọn hắn có cái gọi hứa Ninh lĩnh đội, đối phò yêu thú rất có một tay, còn có vệ tam nương, nữ nhân này cũng rất có thủ đoạn, không bằng." Dâu Gia đại hán ánh mắt lộ ra một tia vẻ ngạc lệ. "Không thiết thực ý nghĩ." Âm Nu nam tử đối Dâu Gia đại hán khịt mũi coi thường. Trực tiếp nhất một điểm, bằng vào hai ta thực lực, nào có có thể 100% đem hắn hai cầm xuống nắm chắc. Còn nữa nói, chúng ta nếu là thật làm như vậy, khẳng định sẽ chọc cho đại phiền thoái. Đây là phùng gia chủ đều chú ý sự tình, chúng ta dùng cái này thủ đoạn đi tới hát thủ, sau đó tất nhiên chịu không nổi. Âm nu nam tử để dâu ria đại hán á khẩu không trả lời được. kia Vậy làm sao bây giờ? liền như thế ngồi chờ chết. Hán tử đại hán lo lắng hỏi. Âm nu nam tử chỉ một lát, Sau đó trên mặt lộ ra một tia âm hiểm. Tự nhiên không thể ngồi mà chờ chết. Âm nu nam tử nói, mặc dù không thể trực tiếp động thủ, nhưng lại có thể mượn đau giết người. Mượn đau giết người. Dâu ria đại hán xứng sở. Mấy ngày trước đây ta hướng trô sâu lên núi thời điểm, phát hiện một con trờ sinh nửa hư cảnh yêu thú. Âm nu nam tử nói. Nửa hư cảnh yêu thú. Dâu ria đại hán lông mày níu lại. Cái gọi là nửa hư cảnh yêu thú, chính là còn không có triệt để thuế biến thành hư cảnh phạm cảnh yêu thú. Yêu thú cùng nhân loại võ giả khác biệt. Nhân loại võ giả bên trong, liền không có nửa hư cảnh khái niệm. Phàm cảnh võ giả đột phá hư cảnh, trên bản chất là đột phá một cái võ đạo thể hệ bình trướng. Hoặc là đột phá, hoặc là thất bại, lớp bình phong này, chính là một tầng cách ngăn. Mà phàm cảnh yêu thú thuế biến thành hư cảnh yêu thú, trong lúc này bình trướng, càng giống là một cái vũng bùn. Trong đó có chút phàm cảnh yêu thú, đã bước vào vũng bùn, nhưng là còn không cách nào từ vũng bùn bên trong leo ra. Cận tại hư cảnh cùng phàm cảnh ở giữa vũng bùn, chính là nửa hư cảnh yêu thú. Nửa hư cảnh yêu thú lực sát thương là linh cảm cảnh võ giả khó mà định nổi. Chúng ta chỉ cần âm thầm mua được bọn hắn thăm dò nhân viên, để đem Hứa Ninh cùng vệ tam nương dụ dỗ đến kia nửa hư cảnh yêu thú lánh địa là đủ. Chờ sinh yêu thú, đối với xâm nhập lãnh địa kẻ ngoại lai đều là tương đương tàn bạo. Âm Nu nam tử cười một tiếng, mượn nhờ lực lượng của nó, đem Hứa Ninh cùng vệ tam nương di trừ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Hôm sau, đội đi săn ngũ phần lớn người, đều đã ra ngoài rồi. Hứa Ninh cùng vệ Tam Nương, còn tại ở tại trong doanh địa Bọn hắn hai người, trừ thỉnh thoảng sẽ vào núi sâu chủ động tìm kiếm, còn lại phần lớn thời gian, đều là chờ tìm kiếm nhân viên phản hồi. Vệ lĩnh đội, hứa lính đội. Lúc này, có đội đi săn thành viên chạy đến, đội lục soát người chuyển đến tin tức, nói là phát hiện một con thụ thương phạm cảnh đỉnh phong yêu thú. Có thể xác định A. Vệ Tam Nương cùng hứa Ninh, đồng thời hỏi thăm Phàm cảnh đỉnh phong yêu thú, đem bắt được độ khó quá lớn. Nếu là thụ thương phàm cảnh đỉnh phong yêu thú, như vậy liền dễ dàng rất nhiều. Cái này nếu là thật, chính là cái khó được cơ hội tốt. Lúc đầu bọn hắn cái này đội đi săn liền dẫn trước, nếu là có thể bắt đến một đầu cơ thể sống phàm cảnh đỉnh phong yêu thú, thậm chí có thể sớm tuyên bố thắng lợi. Có thể xác định. Kia đội đi săn viên cùng rất là hưng phấn, kia phạm cảnh đỉnh phong yêu thú chỗ địa điểm, ngay tại chúng ta bắt được thứ một con phàm cảnh cao giai yêu thú phía nam phía bắc năm dặm đường khoảng cách. Hứa lính đội. Vệ Tam Nương nhìn về phía Hứa Ninh, cơ hội khó được, hai ta cùng đi, tranh thủ cầm xuống đầu này phẳng cảnh đỉnh phong yêu thú. Được. Hứa Ninh thấy thế, cũng là lập tức đáp ứng tới. Bất quá Hứa Ninh không có lập tức khởi hành, mà là trước trở về lều vải, trấn an một chút sám trắng. Hứa Ninh không có mang theo sám trăng tiến đến, hắn sợ sám trắng gặp lại con kia phẳng cảnh đỉnh phong yêu thú, trực tiếp mở miệng ăn Nếu là như vậy, phiền phức nhưng lớn lắm. Hứa Ninh cùng vệ Tam Nương Dựa theo người tới thông báo tin tức, đi hướng kia yêu thú chỗ địa điểm. Kia là một chỗ ngọn núi ở giữa sơn cốc, hứa ninh cùng vệ Tam Nương đi tới thời điểm, đã có đội đi săn thành viên tại trên sân núi trở. Là ai phát hiện cái này thụ thương phàm cảnh đỉnh phong yêu thú? Vệ Tam Nương đối mấy tên đội đi săn thành viên hỏi. Là ngô lục phát hiện. Một đội đi săn thành viên nói ra, hắn nói lúc trước hắn tại giữa sân núi, đối diện gặp gỡ một con toàn thân lân giáp yêu thú, kia yêu thú khí tức cường hãn. Sát suất lớn chính là Phạm Cảnh Định Phong cấp bậc. Lúc đầu Ngô Lục cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, ai ngờ kia Phạm Cảnh Định Phong yêu thú lại buông tha Ngô Lục, đi phía dưới giữa sân cốc. Cũng là cái này thời điểm, Ngô Lục phát hiện con kia Phạm Cảnh Định Phong yêu thú, vậy mà thụ thương. Ngô Lục liền tranh thủ tin tức này nói cho chúng ta biết, để chúng ta đóng tại nơi này, sau đó trở về báo tin. Đối với cái này lý do thoái thác, Vệ Tam Nương cùng Hứa Ninh cũng không có quá nhiều hoài nghi. Kia Ngô Lục người đâu? Vệ Tam Nương hỏi. Trở về báo tin, hẳn là còn chưa có trở lại. Vệ Tam Nương nhẹ gật đầu. Nàng cùng hứa ninh tốc độ, sắc thực nhanh lên rất nhiều. Báo tin người còn không có trở lại, bọn hắn liền đã chạy đến. Hứa linh đội, chúng ta đi xuống xem một chút. Vệ Tam Nương kích động. Được. Hứa ninh cũng là có chút phối hợp. Hai người thuận dốc núi, đến Sơn Cốc ở giữa. Nơi đây trong Sơn Quốc, hoàn cảnh thân phận đầm ướp, nước, nước bùn khắp nơi trên đất. Nhìn dấu chân này. Vệ tam nương phát hiện, nước bùn bên trong, có một to lớn dấu chân. Kiếm ngô lục tin tức cũng không sai. Thuận dấu chân này, chúng ta hẳn là có thể tìm tới con kia thụ thương yêu thú. Vệ tam nương lộ ra có chút vội vàng. Nàng đi ở phía trước, cùng hứa ninh cùng một chỗ, thuận dấu chân đi tìm cái này yêu thú. Ừm. Nhưng mà, đi vài bước, hứa ninh đột nhiên dừng lại. Vệ tam nương phát hiện hứa ninh dị thường, thế nào? Vệ lĩnh đội. Hứa ninh quay đầu nhìn thoáng qua, có người. Có người. Vệ tam nương đầu tiên là sửng sở, sau đó thuận hứa Ninh ánh mắt nhìn. Chỉ thấy hứa Ninh ánh mắt trồ đến, chính là một mảnh giày đặc dây leo che phủ lên phía sau đá. Đi xem một chút. Hứa Ninh thân hình khẽ động, giẫm lên đạp vân ba bay thẳng nhanh tiến đến. Vệ tam nương thấy thế, mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là khởi hành đuổi kịp. Tại hắn trong nhận thức, kia dây leo phía sau, có người. Không được. Hắn phát hiện chúng ta. Hứa Ninh đoán không có sai, kia dây leo phía sau Chính là kia dâu ria đại Hán cùng âm nhu nam tử. Hai người bọn họ, trốn ở nơi này, chính là vì đến xác nhận hứa ninh cùng vị vệ tam lương sẽ chủ động dê vào miệng cọc, bị con kia chờ sinh nửa hư cảnh yêu thú xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, hết thể liền dựa theo bọn hắn trong dự liệu tiến hành thời điểm, cái kia hứa ninh, lại phát hiện tung tích của bọn hắn. Tất cả dự định, tại lúc này hoàn toàn ngâm nước nóng. Chật! Không cần giao thủ với hắn. Âm nhu nam tử nhắc nhở, nếu là bị ngăn chặn, chuyện này tất nhiên bại lộ Như vậy hai ta liền phiền thoái. Biết. Dâu Gia Đại Hán mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng vẫn là nghe kia âm nhu nam tử, hai người hướng trên sườn núi phi tốc chạy trốn. "Muốn đi?" Hứa Ninh đem sau lưng đoạn đao rút ra, đối hai người, ngáy mắt ném ra ngoài. Mang theo bọc lấy xe rách kinh lực đoạn đao, mang theo lực lượng khổng lồ, bay thẳng nhanh cắt đứt chạy trốn bên trong Dâu Gia Đại Hán chân gần. Cả người hắn một cái lảo đảo, kêu thảm một tiếng, thân hình lăn xuống. Âm nhu nam tử thấy thế, Bất đắc gì chỉ có thể dừng lại bước chân, đi lôi kéo kia dâu rìa đại hán. Cũng chính là cái này ngắn ngủi công phu, hứa ninh cùng vệ tam nương truy kích mà tới. Là các ngươi Lúc này, vệ tam nương nhận ra hai người. Chuyện, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu bóc, không giải gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bờ UFF hơi hố của tác giả. chương 115, Phùng gia tân gia chủ. Hai người bọn họ, đều là tứ thiếu gia người. Tứ thiếu gia đội đi săn, hai người bọn họ chính là lĩnh đội. Vệ tam nương đối hứa ninh nói, tứ thiếu ra người. Hứa ninh trong đầu phi tốc suy tư. Cái thân phận này, liền quyết định, hai người này tất nhiên là địch nhân. Mà lại, tại vừa vặn tung tích bại lộ, nhìn thấy mình cùng vệ tam nương truy kích thời điểm, bọn hắn lựa chọn lập tức chạy trốn, rõ ràng chính là không muốn cùng mình hai người chạm mặt. Lẫn nhau tương hố là đối thủ, lại trùng hợp ở đây xuất hiện, đây tuyệt đối có mở ám. Xuyên hợp đại sơn chí lớn, ta hai người xuất hiện tại nơi này, chuẩn bị phục kích yêu thú có gì vấn đề. Âm nhu nam tử trước tiên mở miệng, ngược lại là các người làm chế nải chuyện tốt của chúng ta, chúng ta còn chưa truy cứu, các ngươi lại trả đua. Dâu ria đại hán nghe nói, cũng là vội vàng kịp phản ứng. Người cắt đứt chân của ta gần, rõ ràng chính là muốn làm trái với cạnh tranh quy tắc, âm thầm đánh lén chúng ta, bút chứng này, ta khẳng định sẽ đâm đi lên, để gia chủ cân nhắc quyết định chuyện này. Dâu ria đại hán xe áo, đem chân của mình bộ bao trùm. Trong lúc nhất thời Hứa ninh cùng vệ tam nương ngược lại là lâm vào bị động. Vệ tam nương cùng hứa ninh liếp nhau. Dựa theo các ngươi nói như vậy, sai là hai người chúng ta. Vệ tam nương cũng không cam chịu yếu thế, các ngươi âm thầm trôn trôn tránh tránh, hoàn toàn có thể hoài nghi, các ngươi là nghị âm thầm ám sát chúng ta. Nếu không phải chúng ta phát giác được điểm này, khả năng đã bị các ngươi đã thủ. Nói hiệu nói vượng. Dâu riêng đại hắn nói, chúng ta làm sao lại biết các ngươi tại nơi này xuất hiện, chẳng lẽ lại chúng ta còn có thể đưa ngươi dẫn tới. Lời nói này xong, dâu ria đại hán tựa hồ phát giác được không ổn, vô ý thức nhìn âm nu nam tử một chút. Âm nu nam tử, cũng là giữa lông mày nhữ một cái. Bọn hắn cái này nhỏ xíu biểu lộ, vệ tam nương cùng hứa ninh đồng thời nắm chặn. Việc này còn chưa xong. Âm nu nam tử sợ hứa ninh cùng vệ tam nương suy nghĩ sâu xa, trực tiếp ngâng lên dâu ria đại hán. Việc này đợi ngày sau ra chủ đến cân nhắc quyết định. Dứt lời, hai người liền muốn khởi hành rời đi. Dừng lại. Vệ tam nương phát giác được là lạ liền muốn đem hai người ngăn lại. Lại trùng hợp lúc này, tại giữa sơn gốc cuối cùng, phát ra một tiếng ngang ngược giống to. Thanh âm này mang theo cực mạnh đánh rách tả tơi cảm giác, tựa hồ có thể đem người xé nát. Cố khí thế này, Hứa Ninh lập tức sinh lòng cảm giác nguy cơ. Hư cảnh yêu thú. Đây là Hứa Ninh ý niệm đầu tiên, bất quá rất nhanh bắt bỏ, không phải, hư cảnh yêu thú khí tức hẳn là sẽ còn càng mạnh, đây cũng là nửa hư cảnh yêu thú. Kia yêu thú tỉnh, chạy mau. Dâu Gia đại hán lập tức nóng độ. Hắn rất rõ ràng, hẳn là bốn vị phạm cảnh cao cấp võ giả xuất hiện tại cái này nửa hư cảnh yêu thú địa bàn bên trên, dẫn đến nó cảm nhận được uy hiếp. Làm chờ sinh yêu thú, nó hiện tại mười phần vẫn cảm. Dâu Gia đại hán nói ra lời này về sau, Hứa Ninh cùng Vệ Tam Nương đồng thời phản ứng. Hai người này đã sớm biết nơi này có nửa hư cảnh yêu thú, lại liên tưởng đến vừa rồi Dâu Gia đại hán thất ngôn, liền có thể nhẹ nhõm suy đoán, hai người bọn họ chính là bị dụ dỗ đến. Từ đầu đến cuối Hứa Ninh cùng vệ Tam Nương, liền không có gặp qua cái kia mang tin ngô lục. Các ngươi vậy mà ám toán chúng ta. Vệ Tam Nương giận dữ. Nếu không phải cảm giác được kia nửa hư cảnh yêu thú khí tức càng ngày càng gần, vệ Tam Nương tất nhiên muốn rút đào chặt hai người bọn họ. Hứa linh đội, đi mau. Vệ Tam Nương cưỡng ép khiến cho mình tỉnh táo lại đến, nàng biết hiện tại không thể chậm trễ công phu. Thế là đối hứa Ninh nói ra, chờ thoát khỏi cái này nửa hư cảnh yêu thú, chúng ta lại đến báo, tìm bọn hắn tính sổ sách. Vệ tam nương dắt lấy Hứa Ninh, liền muốn hướng một bên lên dốc sông lên đi. Nhưng mà, ngay tại quay người nháy mắt, Âm Nhu nam tử đột nhiên hai tay háo vung lên, mười mấy cây phi đinh phân biệt bắn về phía Hứa Ninh cùng vệ tam nương. Hứa Ninh lập tức trong lòng báo động, trực tiếp xoay mở thân thể, tránh thoát phi đinh đành lén. Nhưng là vệ tam nương, bởi vì khoảng cách quá gần, thực lực cũng không bằng Hứa Ninh, căn bản không có kịp phản ứng. Phía sau lưng nàng phía trên, nháy mắt bị đinh bên trên mấy cây phi đinh, kinh lực xuyên vào thân thể thẳng bên trong yếu hại. Đáng tiếc. Âm nu nam tử lộ ra vẻ thiết hận. Hắn vốn cho rằng đánh lén ở giữa có thể đem hai người đều giết chết. Vệ tam nương cùng hứa ninh vừa rồi đều phát hiện điểm đáng ngờ nếu để cho bọn hắn còn sống ra ngoài, đến tiếp sau trong điều tra, nhóm người mình tất nhiên lộ tẩy. Lúc đầu, âm nu nam tử nghĩ trực tiếp đem bọn hắn đánh giết ở đây. Chỉ là không nghĩ tới, ngắn như vậy khoảng cách, hứa ninh vậy mà kịp phản ứng. Nhưng lúc này, âm nu nam tử cũng không có ý định tiếp tục xuất thủ Bởi vì kia nửa hư cảnh yêu thú Đã rất gần Hắn níu lại kia dâu ria đại hán Đi Nhưng kia tiểu tử còn không có giết chết Dâu ria đại hắn nói Mặc kệ, trước đau mệnh Chờ ra sơn cốc này Chúng ta lại phục kích hắn Đương nhiên, tốt nhất là hắn trực tiếp bị kia nửa hư cảnh yêu thú ăn Âm nu nam tử mang theo kia dâu ria đại hán Hướng trên sần núi phóng đi Vệ lĩnh đội Tại vệ tam nương thụ thương ngáy mắt Hứa ninh liền kiệm phản ứng Lúc này Vệ tam nương đã triệt để đánh mất ý thức. Hắn đầu tiên là một thanh dựng ở vệ tam nương cổ tay, thăm dò một phen, còn có khí hơi thở. Sau đó, hứa ninh trực tiếp đem vệ tam nương lưng ở trên người, ánh mắt nhìn về phía kia điên cuồng chạy trốn hai người. Cảm thụ được sau lưng không ngừng đến gần khí tức nguy hiểm, hứa ninh phóng thích toàn bộ thực lực, thi triển thân pháp ngoại công đạp vân ba, hướng hai người truy kích mà đi. Kia tiểu tử vậy mà đuổi theo tới. Âm nu nam tử quay đầu nhìn lên. Hán đầu tiên là nhìn thấy nơi xa nước bùn ở giữa, một cái toàn thân lân giáp đỉnh đầu gai nhọn, ngoại hình như là cự ngạc đáng sợ yêu thú, nhanh chóng bỏ. Sau đó, liền tiếp lấy nhìn thấy, hứa ninh chính có vệ tàm nường, từng bước một đuổi đi lên. Làm sao nhanh như vậy? Dâu ria đại hán cũng là hoàng hốt. Hứa ninh hướng bên này đi, rõ ràng cũng sẽ đem kia nửa hư cảnh yêu thú hấp dẫn tới. Âm nu nam tử thấy thế, đối hứa ninh, lại là mấy đạo phi đình bắn ra, y nguyên bị hứa ninh nhẹ nhõm chánh thoát Lúc này hứa ninh, trước có địch nhân, phía sau có truy binh, nhưng là hứa ninh không chút nào hoảng. Mặc dù sau lưng kia nửa hư cảnh yêu thú, mình chưa hẳn có thể đánh được, nhưng là phía trước kia hai tên ra hỏa, mình nhất định có thể đổi kịp. Quả nhiên, như là hứa ninh đoán trước như vậy, rất nhanh, hắn liền đuổi kịp hai người. Lúc này, sau lưng nửa hư cảnh yêu thú đã rất gần, leo ra sơn cốc cũng gần ngay trước mắt. Hắn vượt qua chúng ta. Dâu ria đại hắn gấp. Nếu như là bởi như vậy, Phía sau không ai kéo dài, như vậy hai người bọn họ, liền thành nửa hư cảnh yêu thú gần nhất truy kích mục tiêu. Đáng ghét! Âm nu nam tử cái đinh đều bắn sạch. Mắt thấy sau lưng nửa hư cảnh yêu thú liền muốn đuổi theo, hắn ánh mắt hung ác, sau đó đem bên người dâu ria đại Hán đẩy. Người! Dâu ria đại Hán một cái lào đảo, trực tiếp ngửa ra sau ngã sắp xuống. Cùng lúc đó, kia nửa hư cảnh yêu thú truy kích mà tới, cự trào đột nhiên chụp được, trực tiếp đem kia dâu ria đại Hán dấm tại dưới chân. Hắn ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, liền trực tiếp biến thành một bài thì nát. Thật sự là nhận tâm. Hứa ninh cười lạnh, lúc này, hắn đã dẫn đầu leo lên núi cốc. Âm nhu nam tử dựa vào dâu ria đại Hán tranh thủ một chút thời gian, mắt thấy cũng phải leo ra sân cốc. Nhưng hứa ninh đã kẹt tại trên sân cốc, tại âm nhu nam tử tiến lên lộ tuyến bên trên rơi vị. Người! Âm nhu nam tử cũng là phát hiện điểm này. Lần này, hắn ngược lại biến thành bị trước sau giáp kích đối tượng. Hứa ninh vừa rồi đã đem đoàn đao thu hồi, lúc này, hắn lại đem bay ném mà ra, trực tiếp phong kín âm nu nam tử đường đi tới trước. Âm nu nam tử động tác một chậm, bả vai bị quẹt làm bị thương, mất đi cân bằng. Sau lưng kia đẩy người lân phiến to lớn yêu thú tăng tốc độ, lại là một trào chụp được, hắn cũng triệt để biến thành một bài thịt nát. Hứa ninh thấy thế, cũng không còn lưu lại, thi triển tốc độ cao nhất, có vẻ tam nương xa trốn mà đi. Giống kia nửa hư cảnh yêu thú đứng tại trên sân đ lại lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Nhưng dường hồ là bởi vì sắp sinh sắp đến, nó không có tiếp tục truy kích, mà là một lần nữa trở về dưới sân gốc. An toàn. Hứa Ninh cảm giác được kia khí tức kinh khủng tại rời xa. Hứa Ninh động tác dừng lại, tìm được một chỗ giữa rừng núi bằng phẳng chỗ, đem vệ tam nương ghé vào đặt ở mặt đất. Sau đó, Hứa Ninh tại vệ tam nương bên hông tìm tòi một phen. Một cái bình xứ bị Hứa Ninh lục lọi ra tới. Hứa Ninh đem nắp bình mở ra, sau đó lấy ra bên trong đang ngự nhét vào vệ tam nương trong miệng, tiếp lấy hứa Ninh kình lực cổ động, trực tiếp đem đan dược đẩy vào vệ tam nương trong bụng. Đây là chữa trị nhục thân thương thế đan dược. Phi Đinh phụ cận vết thương ngừng lại. Hứa Ninh thấy thế, cấp tốc đem Phi Đinh từ vệ tam nương trên lưng rút ra. Hẳn là có thể bảo trụ một mạng. Hứa Ninh cảm nhận được, vệ tam nương trạng thái ổn định. Bất quá, ngay cả như vậy, vệ tam nương cũng bởi vì thương thế quá nặng, tạm thời còn không cách nào thức tỉnh. Hai người này vừa chết, bắt giữ cơ thể sống yêu thú thi đấu liền xem như triệt để thắng được. Lúc này, Hứa Ninh đã trợ giúp Phùng Trình Vũ thắng được một ván. Liên quan tới hai người bỏ mình, đến tiếp sau tất nhiên sẽ có người điều tra. Nhưng Hứa Ninh hoàn toàn không sợ, mình chỉ cần ăn ngay nói thật là được, chỉ cần tại sau này tìm tới cái kia gọi ngô lục ra hỏa, sau đó đem mình chặn đánh âm nu nam tử chi tiết dấu giếm. Như vậy mình, cái này một phương, chính là hoàn mỹ người bị hại. Mặc dù sự thật kết cục, là người bị hại phản sát Nguyên địa chỉnh đốn một hồi, Hứa Ninh lại lần nữa đem vệ Tam Nương vác tại trên lưng, mang theo nàng hướng doanh địa tiến đến. Chờ đến doanh địa, Hứa Ninh liền sẽ chủ động trước tìm kiếm chuyển giao đội ngũ, đem vừa rồi trải qua báo cáo. Thời gian trôi qua 2 ngày. Xuân Lâm Quận. Phùng phủ. Gia chủ đương thời Phùng Khải Chi, xem lấy bức thư bên trên xuyên hợp Đại Sơn tin tức chuyển đến. Phía trên kỹ Cảng Miêu tả Phùng trình Vũ Trận Doanh cùng Phùng Hạo Kỳ Trận Doanh xung đột cùng cạnh tranh tình huống. Hạo Kỳ đứa nhỏ này, Phùng Khải Chi đột nhiên thở dài, So Trình Vũ vẫn là kém quá xa. Vô luận là dùng người vẫn là kinh doanh, hai người căn bản không phải một cái cấp bậc. Lúc này khảo hạch mặc dù mới chỉ là quá khứ nửa tháng, nhưng là đối với hạ nhiệm gia chủ người ứng cử, Phùng Khải Chi đã có so đo. Đan dược kinh doanh phương diện, vẹn vẹn nửa tháng trôi qua, Phùng Trình Vũ liền đã đạt thông hai cái quận thành, một cái phủ thành con đường, mà lại tại Xuân Lâm quận nội bộ, cũng cùng tiêu gia, Diệp gia người, đặt thành một loại hiệp nghị, khiến cho Phùng gia đan dược có thể mượn nhờ tiêu. Lá hai nhà con đường bán. Điều này nói rõ, tại gia chủ trước khảo hạch, Phùng Trình Vũ liền đã tạo dựng các mối quan hệ của mình giàn cung. Nhưng mà Phùng Hạo Kỳ, tại cái này trong nửa tháng, không có chút nào thành tích, thậm chí còn bị tiêu ra dịp ra người liên hợp bảy một đạo, làm cho đầy bụi đất. Trừ ngoài ra, tại xuyên hợp đại sơn bắt được cơ thể sống yêu thú cạnh tranh bên trong, Phùng Hạo Kỳ bại càng là triệt để. Chẳng những thủ hạ võ giả tán loạn, hơn nữa còn giáp tâm hại người, cuối cùng trực tiếp thông minh bị thông minh lầm. Lĩnh đội trực tiếp mất mạng Phùng Hạoỳ Kỳ tại hiện tại Phùng Khải Chi xem ra quả thực chính là một cái ngoài mạnh trong yếu bao cỏ trên thực tế từ vừa mới bắt đầu Phùng Khải Chi là càng muốn đem hơn vị trí gia chủ chuyển cho Phùng Hạo Kỳ cũng không phải đối Phùng Hạo kỳ thiên vị chỉ là ra chủ chuyển Nam tư tưởng quá nặng hắn vốn Định hai hạng cạnh tranh bên trong chỉ cần Phùng Hạo kỳ một hạng chiếm ưu hắn liền sẽ đem vị trí ra chủ chuyển cho Phùng Hạo Kỳ nhưng là khảo hạch vừa mới bắt đầu Phùng Hạo Kỳ liền toàn diện là bại Bị Phùng Trình Vũ áp chế được không hề có lực hoàn thủ. Cái này khiến Phùng Khải Chi thất vọng đến cực điểm. Đem vị trí gia chủ truyền cho chính Vũ, cũng là chuyện tốt. Phùng Khải Chi nhớ lại Phùng Trình Vũ trưởng thành lịch trình. Mình nữ như này, từ nhỏ đã vô cùng mạnh hơn, lòng háo thắng mười phần. Nàng không yêu võ đạo, nhưng lại say mê gia tộc quyền thế. Đem Phùng ra giao cho dạng này Phùng Trình Vũ, Phùng Khải Chi đột nhiên cảm thấy, đây cũng là cái rất không tệ lựa chọn. Tại Phùng Khải Chi đạt được xuyên hợp Đại Sơn phát sinh sự tình về sau, Phùng Trình Vũ cũng biết tin tức này. Lúc này, nàng cũng thu được bức thư. tiểu thư, hứa ninh cùng Tam Nương bên kia, tình huống như thế nào? Tống Ba đứng tại Phùng Trình Vũ một bên, đợi nàng xem xong bức thư, mở miệng hỏi thăm. Phùng Trình Vũ nhìn về phía Tống Bá, không tự giác lộ ra ý cười. Tống Bá, thế cục ổn. Thật. Tống Bá lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn tiếp nhận bức thư, cũng là nhanh chóng nhìn một lần. Tiểu thư ánh mắt thật sự là lợi hại. Tống ba nói, cái này hứa ninh, chẳng những phản sát thiết sáu người, hơn nữa còn cứu được Tam nương. Hứa ninh xác thực vượt qua dự liệu của ta. Phung trình vụ không chút nào che giấu mình đối hứa ninh thưởng thức, chẳng những thiên phú chắc tuyệt, mà lại làm việc cũng có chừng mực. Đợi ngày sau đem hắn đưa đi Việt Lan Tông, cũng y nguyên muốn cùng bảo trí tốt quan hệ. Nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, ta cảm thấy hắn rất có thể trở thành Việt Lan Tông cao tầng, chí ít sẽ là một cái chấp sự. Tống bá cũng không nghĩ tới, Phùng Trình Vũ vậy mà nhìn như vậy tốt hứa ninh. Như hứa ninh thật có thể tại Phùng Trình Vũ trưởng nhà thời điểm trở thành Việt Lan Tông chấp sự, như vậy mượn nhờ hứa ninh chi huy, Phùng Trình Vũ thậm chí có thể đem ra tộc tộc lao nhóm quyền lực cũng triệt để thu hồi lại. Chờ tin tức đi, ta hiểu ta cha, hắn giờ phút này tất nhiên đối phùng hạo Kỳ thất vọng vô cùng. Phùng Trình Vũ đã tính trước, bằng vào ta cha tính nhẫn mại, nhiều nhất 10 ngày, ta kế nhiệm chuyện của gia chủ tình, liền có thể xác định. chúc mừng tiểu thư Tống Ba vui nét mặt tươi cười mở. Phùng Chính Vũ đăng lâm phùng phụ gia chủ, như vậy mình, về sau cũng chính là gia chủ cẩn thận. Sau lưng gia tộc nội tình cùng thực lực, tất nhiên sẽ tăng lên một cái cấp độ. Phùng Chính Vũ nghe vậy, cũng là vô cùng thoải mái. Đưa tay làm tan mây thời ánh trăng, mình hy sinh thời thiếu nữ dễ dàng cùng sung sướng. Một đường hao tâm tổn trí kinh doanh nhân mạch cùng thu nạp thuộc hạ, trải qua hơn 10 năm kiên trì, rốt cục có hồi báo. Thời gian trôi qua 10 ngày. Chính như Phùng Trình Vũ dự liệu như vậy, Phùng Khải Chi không có bao nhiêu kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi mấy tháng, mà là trực tiếp tuyên bố đem gia chủ quyền hành giao đến Phùng Trình Vũ trong tay. Phùng Chính Vũ trở thành Phùng gia tân nhiệm gia đình nhà gái chủ. Sau đó lại qua hơn 10 ngày, Hứa Ninh cùng vệ tam nương về thành. Phùng Trình Vũ lôi lệ phong hành địa lý thuận gia tộc sự vụ về sau, tự mình tìm được Hứa Ninh. Nàng chẳng những muốn thực tiễn đẩy giới Hứa Ninh đi Việt Lan Tông hứa hẹn, hơn nữa còn cho Hứa Ninh chuẩn bị một phần lễ vật. Chuyện Nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không rải gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bờ UFf hơi hố của tác giả. Chương 116, mới hư cảnh bí kỹ, Viêm Tức Sinh Quốc Kinh. Phùng Trình Vũ thư phòng. Hứa Ninh. Đây là Phùng Trình Vũ trở thành Phùng gia tộc trưởng về sau, cùng Hứa Ninh lần thứ nhất gặp mặt. Làm Phùng gia ít có nữ gia chủ, hiện tại Phùng Trình Vũ có thể nói là hàng hái. Phùng gia chủ. Hứa Ninh cũng là sửa lại xưng hô. Lần này may mắn mà có ngươi, nếu không phải ngươi Ta cũng không có khả năng nhanh như vậy bị định ra vị trí gia chủ. Phung Chính Vũ nói, mà lại ngươi còn cứu được Tam Nương, phần ân tình này, Tam Nương phải nhớ kỹ, ta cũng phải ghi nhớ. Hứa ninh, ta trước đó đáp ứng ngươi, đưa ngươi đẩy giới đến Việt Lan Tông, hiện tại thời điểm đến. Phung Chính Vũ lựa chọn thực hiện mình hứa hẹn, làm Việt Lan Tông thuộc hạ gia tộc, chúng ta cách mỗi 5 năm, sẽ có một nhóm ngoại môn đệ tử đẩy giới danh lạch, cùng một nội môn đệ tử đẩy giới danh lạch. Hiện tại, Ta liền đem cái này nội môn đệ tử đẩy giới danh ngạch cho ngươi. Phùng Chính Vũ nói. Hứa ninh ngay vậy, trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Chỉ cần tiến Việt lan tông, mình liền có thể thu hoạch được hư cảnh bí điện, thành tựu hư cảnh võ sư. Kỳ thật nói là nội môn đệ tử danh ngạch, cũng không quá chuẩn xác. Phùng Chính Vũ lại giải thích nói, tiến vào Việt lan tông về sau, bị đẩy giới vì nội môn đệ tử ngươi, sẽ còn trải qua một lần tông môn các trưởng lao chọn lựa. Nếu là có thể bị trong tông trưởng lão nhận lấy làm đồ đệ như vậy liền có thể thu hoạch được chân truyền đệ tử thân phận. Bất quá có thể hay không bị trong tông trưởng lao chọn chúng, cái này chỉ có thể nhìn chính ngươi, ta giúp không giúp được gì. Phùng Chính Vũ trong giọng nói, lại còn mang theo chút ấy nấy. Phùng Gia Chủ, ngươi có thể đem 5 năm một lần nội môn đệ tử danh ngạch cho ta, ta đã rất thỏa mãn. Hứa Ninh cũng là biểu đạt mình cảm tạ. Lúc này, một bên tống bá cũng chen vào nói, hắn trên mặt chợt ních nụ cười, hứa Ninh, cái này nội môn đệ tử danh ngạch. Là ra chủ lực bài chúng nghỉ vì ngươi tranh tới, nhưng cái kia tộc lao, cũng không quá nguyện ý đem cái này tên tặng cho Phùng ra bên ngoài người. Tống bá. Tống bá còn chưa nói xong, liền bị Phùng Trình Vũ đánh gãy, những này không cần thiết sách. Là ta lỡ lời. Tống bá hơi biểu thị hạ ấy nấy. Nhưng Tống bá chỉ là ngoài miệng nói như vậy, hắn rất rõ ràng, có mấy lời, Phùng Trình Vũ không thích hợp nói, nhưng là hắn phải hỗ trợ nói ra. Hứa Ninh cũng là minh bạch Phùng Trình Vũ cùng Tống bá ý tứ. Thế là lại là nói tiếng cảm ơn. Còn có. Phùng Chính Vũ nói, theo ta được biết, đến Việt Lan Tông bên trong, Tông Môn bên trong hoàn cảnh, sẽ cùng bên ngoài có rất lớn khác biệt. Tỷ như nói tiền tệ, Việt Lan Tông bên trong, không nhận vàng bạc, chỉ nhận thuần nguyên đan, nếu như không có thuần nguyên đan, tại trong Tông Môn liền nửa bước khó đi. Phùng Chính Vũ nói, trước đó, ta đã đem ngươi ảnh nguyệt võ quán cổ phần dành nghĩa mua xuống tới, tổng cộng là 3.000 lượng hoàng kim, ta thông qua phương pháp, đem toàn bộ đổi đổi thành thuần nguyên đan đem tặng cho ngươi." Nói, Tống Bá từ phía sau trong hộc tủ, gỡ xuống một cái hộp vô lớn, đem mở ra sau khi, đưa đến Hứa Ninh trước mặt. Bên trong trình tề, trưng bày 30 khỏa sáng bóng khiết tinh khiết đa dược. Hứa Ninh ngược lại là không nghĩ tới Phùng Trình Vũ sẽ như vậy chi kỷ. Mặc dù mình kia cổ phần danh nghĩa giá trị rất cao, nhưng là nếu như muốn bán đi, khẳng định được quy ra tiền không ít, Phùng Trình Vũ như vậy theo giá mua xuống, từ tăng giá tiền đến nói, nhưng thật ra là thâm hụt tiền mua bán. Mà lại Nàng lại chuyên môn tìm con đường, đem đổi thành mình bước vào Việt Lan tông về sau, cần có Thuần Nguyên Đan. Đây cũng là một phen tâm tư. Cái này Thuần Nguyên Đan, nhưng vì đi ra chủ không ít khí lực. Tống Bá lại đúng lúc đó xen vào nhắc nhở nói, cái này Thuần Nguyên Đan, mặc dù cũng có thể tương đương thành giá tiền, nhưng đều là có tiền mà không mua được. Như vậy có thể được đến 30 quả Thuần Nguyên Đan, cũng là mượn thân phận của gia chủ tiện lợi. Phùng gia chủ tâm ý, ta xin tâm lĩnh. Hứa Ninh đem chứa Thuần Nguyên Đan hộp gỗ tiếp nhận. Sau đó chạm đến một viên thuần nguyên đan mặt ngoài. Phát hiện năng lượng 100 đơn vị, phải chăng hấp thu. Là không. Một viên thuần nguyên đan năng lượng, là 100 đơn vị. Hứa Ninh đột nhiên tim đập rộn lên. Bởi như vậy, tay mình bên trên, thế nhưng là có 3.000 đơn vị năng lượng. Coi như mình lưu một bộ phận dùng làm việc lan tông bên trong chi tiêu, kia còn lại cung cấp mình hấp thu, cũng là không ít. Chỉ cần mình có thể thu được hư cảnh bí điện, liền căn bản không cần lo lắng tăng lên cần thiết năng lượng vấn đề. Những này Xem như ta đối với ngươi trước đó hứa hẹn. Phung Chính Vũ chẳng những thực hiện lời hứa, hơn nữa còn đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì hứa ninh làm xong tiến vào Việt Lan Tông An Bài. Trừ cái đó ra, ta còn muốn tặng cho ngươi thi lễ. Phung Chính Vũ lại là nói đến, cũng coi là ngươi cứu được tam nương hồi báo đi. Tống ba thấy thế, lại là xuất ra một cái hộp gỗ. Cái này hộp gỗ thì nhỏ hơn nhiều. Hứa ninh tiếp nhận, mở ra sau khi phát hiện bên trong có một bản thư tịch trưng bày ở trong. Mà kia thư tịch danh tự gọi là viêm tức sinh quốc kinh cái này chính là ta Phun ra chân quý nhất một môn hư cảnh bí kỹ tên là viêm tức sinh quốc kinh Phùng chính Vũ hướng hứa Ninh giải thích nói theo ta đại ca nhị ca nói tiến vào Việt Lan tông về sau mặc dù sẽ được chuyển thụ hư cảnh bí điện nhưng là hư cảnh bí ký các cái khác tài nguyên chỉ có thể thông qua Thuần nguyên đan đi mua hoặc là dựa vào điểm cống hiến tông môn đi hối đoái ngươi nếu là vừa mới tiến tông môn khẳng định không có dạng này nội tình cho nên ta trước tặng ngươi một môn hư cảnh bí kỹ Để ngươi đến tiếp sau tỉnh chút phiền phước. Hư cảnh bị kỹ. Viêm tức sinh quốc kinh. Hứa ninh ngược lại là không nghĩ tới, Phùng Trình Vũ sẽ còn thêm tặng một môn đại lễ. Có thể nói, tâm tư kín đáo Phùng Trình Vũ, đã vì chính mình làm xong tiến vào Việt Lan Tông hết thẻ chuẩn bị. Nàng làm những này, rõ ràng đã vượt qua trước đó hứa hẹn. Phùng gia chủ tâm ý, ta liền nhận. Hứa ninh cũng là người thông minh, Phùng Trình Vũ nỗ lực những này, rõ ràng đã xen lẫn tư nhân tình nghị. Đây càng giống như là đối hai người quan hệ giữ gìn. Hứa Ninh cũng minh bạch, nếu là mình thật thành Việt Lan Tông bên trong hoạch tâm đệ tử, như vậy Phùng Trình Vũ dựng vào mình tuyến, cũng là sẽ có ích lợi. Nàng lễ vật, cũng là một cái ân tình đầu tư. Nếu như ngươi muốn đi Việt Lan Tông, tốt nhất tại trong nửa tháng xuất phát. Phùng chính Vũ nói, năm nay Việt Lan Tông tập trung tiếp thu mới đệ tử thời gian, là tại chém yêu đại hội trước đó hai tháng. Nếu như ngươi bỏ qua, liền phải lại đợi thêm một năm. Về sau ta sẽ tặng ngươi một thất có yêu thú huyết mạch tuấn mã, ngươi cưới nó đi Việt Lan Tông, chỉ cần một tháng không đến thời gian, hoàn toàn có thể theo kịp. Tại ngươi rời đi trước đó, ta sẽ phải người đem tiến vào Việt Lan Tông bằng chứng mang cho ngươi. Lần này từ biệt, không biết ngày nào lại có thể gặp nhau. Đột nhiên, Phùng Trình Vũ nói, hy vọng ngươi có thể trở thành chân truyền, tại Việt Lan Tông đứng vững góc chân. Ta hết sức nỗ lực. Hứa Ninh đáp. Hai người lại là Hàn Huyên một phen, hứa Ninh liền dẫn Phùng Trình Vũ lễ vật rời đi Tại hứa ninh rời đi về sau, phùng trình vũ đứng dậy, cung kính nhìn về phía sau tấm bình phong. Lúc này, tại phùng trình vũ cùng tống bá nhìn chăm chú phía dưới, một thân ảnh chậm chậm đi ra. Kia là một người mặc trường quái, tóc bạc đồng nhan lão giả. Mà vừa vận trong phòng thời điểm, hứa ninh căn bản không có phát giác được người này tồn tại. Cũng không phải hứa ninh cảm giác năng lực quá kém, mà là vị lao giả này, chính là tọa chấn phùng ra hư cảnh võ sư. Trình vũ, người ánh mắt không tệ. Lao giả hài lòng cười nói Cái này tiểu tử, xác thực đáng giá kết giao. Phùng Trình Vũ nghe vậy, gật đầu cười một tiếng. Đối với mình ánh mắt, nàng rất tự tin. Chỉ là cái này hứa ninh, cũng không phải là người nói ý động cảnh võ giả. Lao giả nói, hắn là hàng thật giá thật phàm cảnh cựu trọng, linh cảm cảnh. Linh cảm cảnh. Phùng Trình Vũ cùng Tống Bá đều là sướng sờ. Hai người bọn họ, đều không nghĩ tới hứa ninh đều như vậy phong mang tất lộ, vậy mà còn có ẩn tàng thực lực. Tuổi con trẻ, thiên phú kinh người mà lại hiểu được dấu rốt. Lao giả cười một tiếng, ta dám khẳng định, 10 năm bên trong, người này tất nhiên đang lâm việt lan tông chấp sự chi vị. Phùng Trình Vũ cũng là không nghĩ tới Lao giả sẽ nhìn như vậy tốt hứa ninh. Ngươi so trà ngươi mạnh hơn nhiều. Lao giả nhìn về phía Phùng Trình Vũ, Phúng ra giao tại ngươi trong tay, ta yên tâm. Thời gian trôi qua mấy ngày. Thế Phong Châu. Một chỗ dãy núi chạy dài ra. dãy núi ở giữa, núi đá đứng vững, cây cối giao thoa. Thỉnh thoảng Sẽ còn truyền đến khiến người dùng mình thú giống. Mà hứa ninh, thân cưới ngửa cao to, tại dây núi ở giữa ghé qua. Chỉ cần xuyên qua dây núi này, hắn liền có thể đến Việt Lan Tông. Ngao! Hứa ninh trong ngực, sám trắng đầu lộ ra. Hiện tại sám trắng, đã cùng hứa ninh triệt để quen thân. Thậm chí, hai người còn có thể làm đơn giản một chút giao lưu. Thậm chí, sám trắng sẽ còn chấp hành hứa ninh một chút mệnh lệnh. Thế nào, đói bụng! Cùng sám trắng ở chung được lâu như vậy. Hứa ninh đã sở rõ ràng xám trắng tập tính. xám trắng đầu liền chút mấy lần, sau đó liền từ hứa ninh trong ngực chui ra. U! Hứa ninh trên đỉnh đầu, chuyển đến vài tiếng hót vang. Hứa ninh ngẩn đầu nhìn lên, kia là mấy cái phi cầm yêu thú. Bọn chúng tối đa cũng chính là phàm cảnh trung dai, nhưng là hình thể lại hết sức khổng lồ. xám trắng rơi trên mặt đất, chân sau hơi cong dùng sức bắn ra. Sau đó, hóa thành một đạo ngân ảnh, trực tiếp nhảy ra độ cao mấy chục mét. Sám trắng thân thể nho nhỏ đỉnh trệ giữa không trung, sau đó đầu của nó đột nhiên bành trướng, sau đó đem mấy cái phi cầm yêu thú nuốt vào trong bụng. Sau đó, sám trắng liền từ giữa không trung rơi xuống, vững vàng rơi vào hứa ninh trong ngực. Người có thể ăn như vậy, đem ngươi mang vào Việt Lan Tông sau nên làm cái gì? Hứa ninh bóp lấy sám trắng cổ. Sám trắng nghe, chỉ là lẹ lươi đi liếm hứa ninh. Mặc dù vừa vặn nuốt mấy cái phi cầm yêu thú, nhưng là sám trắng trong miệng lại không cái gì tanh hôi máu tanh mùi vị khác thường. Chứ lo lắng xám trắng tiến vào Việt Lan Tông sau nơi cung cấp thức ăn, hứa ninh cũng tương đối lo lắng, xám trắng sẽ bại lộ tại Việt Lan Tông cường giả tầm mắt bên trong. Đến lúc đó, vô luận mình vẫn là xám trắng, đều sẽ chọc phiền phức. Đại ma tiếp tục hành tẩu, hứa ninh nhìn xem trong núi cảnh sát. Đột nhiên, hứa ninh nghĩ đến một cái phương thức giải quyết. Xám trắng, hai ta thương lượng. Hứa ninh đem xám trắng ôm ở trước ngực, Ta sợ ngươi cùng ta tiến vào Việt Lan Tông về sau, sẽ có nguy hiểm, không bằng ngươi trước hết tạm thời ở chỗ này chỗ dây núi bên trong. Nơi này có ăn có uống, hơn nữa cách Việt Lan Tông rất gần, ta tùy thời có thể tới thăm ngươi. Hứa Ninh biết Sám Trắng có thể nghe được mình. Sám Trắng nghe vậy, hai con mắt to màu xanh làm con ngươi xoay tích chuyển. Qua một hồi lâu, Sám Trắng mới dùng sức nhẹ gật đầu. Hứa Ninh cười một tiếng, bởi như vậy, mình cũng không cần lo lắng Sám Trắng vấn đề. Ngươi liền đi cái kia trên ngọn núi, đem nơi đó đưa ra. Hứa Ninh chỉ chỉ nơi xa một tòa sân phong, ngày sau ta đến tìm ngươi, liền đi nơi đó. Đây cũng là vì hai người ước định một cái địa điểm. Sám trắng nghe vậy, lại là nhẹ gật đầu. Lần này, nó còn huy động hai lần móng đuốt, biểu thị đồng ý. Cứ như vậy, tại một người một mèo sắp đi ra dãy núi thời điểm, Hứa Ninh cùng Sám trắng tạm thời gian tạm biệt. Sám trắng trực tiếp đi Hứa Ninh chỉ định tòa nào sân phong. Mặc dù là phân biệt, nhưng là Hứa Ninh cùng Sám Trắng, nhưng cũng không có cái gì thường cảm ly biệt chi tình. Việt Lan Tông cách nơi này rất gần, chỉ cần Hứa Ninh nguyện ý, có thể tùy thời tìm đến Sám Trắng. Phong Chính Vũ từng nói cho Hứa Ninh, Việt Lan Tông tông môn tử đệ, mặc kệ là ngoại môn, nội môn vẫn là chân truyền, đi ra ngoài làm nhiệm vụ là thường. Đến lúc đó, Hứa Ninh ra ngoài làm nhiệm vụ, liền có thể nối liền Sám Trắng. Một là vì gặp nhau, hai cũng có thể vì chính mình cung cấp an toàn bảo hộ. Hiện tại Hứa Ninh cơ bản đã kết luận Sám trăng chính là hàng thật giá trị hư cảnh yêu thú, mặc dù tạm thời còn không biết sám trắng đến cùng là cái gì chủng loại, cũng không biết, nó vì sao lại mê luyến chính mình. Việt Lan Tông, ta tới. Nghĩ đến sắp tiến vào Tông Môn tu tập, hứa ninh trong lòng còn có chút chờ mong. Lúc đầu, mình tại hơn nửa năm trước, liền có thể tiến vào nguyên sinh Tông, lại một mực kéo tới hiện tại, mà lại là đi khác biệt Tông Môn. Hứa ninh phóng ngựa, chỉ cần xuyên qua mảnh này rừng rậm liền có thể đến Việt Lan Tông. Siêu. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, một đạo hàn mang đột nhiên từ rừng rậm ở giữa nổ bắn ra mà tới. Hứa Ninh lập tức trong lòng báo động, bên mặt nghiêng đầu. Hàn mang kia sát qua Hứa Ninh gương mặt, vạch ra một đạo thơ máu. Lại bị đánh lén. Hứa Ninh trong mắt hiện lên một vòng sắc cơ. Hắn cấp tốc giá ngựa, truy kích mà đi. Cùng lúc đó, hứa ninh vết thương trên mặt huyết dịch bắt đầu ngưng kết, sau đó trên mặt cái kia đạo thơ máu, vậy mà tại chậm dài khép lại. Chỉ là thời gian mấy hơi, thơ máu vết thương biến mất. Hứa ninh trên mặt, không có một tia vết sẹo. Đây chính là hứa ninh mới nhất tu tập hư cảnh bí kỹ, viêm tức sinh cốt kinh uy năng. Người đánh lén. Hứa ninh trực tiếp xuyên qua bụi gai, phát hiện có một người trốn ở đại thụ về sau, khuôn mặt kinh hoàng nhìn xem chính mình. Người vì sao đánh lén ta? Hứa ninh thả người xuống ngựa, cầm trong tay đoàn đao, từng bước tới gần người kia. Người kia quần áo tả tơi, sợi tóc lộn sột, từ bộ dáng đến xem, hẳn là một cái cùng mình tuổi tắc không sai biệt lắm thanh niên nam nhân Hiểu lầm. Thấy hứa ninh mang theo sát ý đi vào, người kia vội vàng giải thích nói, vừa rồi nghe được tiếng vó ngựa, ta cho là người là truy kích ta sát thủ. Truy kích ngươi sát thủ. Hứa ninh bán tín bán nghi. Mình vừa tới nơi đây, sát thực không có bị ám sát động cơ. Nhưng ngay cả như vậy, hứa ninh cũng không có khả năng lập tức tin tưởng người này lời nói. Ta là chuẩn bị tiến vào Việt Lan tông đệ tử. Thấy hứa ninh không tin mình, kia thanh niên từ trong ngực móc ra một cái màu xanh bằng hiệu. Là nhập tông bằng chứng. Hứa Ninh chỉ là rõ xét một chút, liền nhận ra được. Cái này nhập tông bằng chứng, cùng mình giống nhau như lúc Cái này nói rõ, cái này người thanh niên cùng mình giống nhau, chẳng những là sắp nhập môn đệ tử, hơn nữa còn là nội môn đệ tử. Hứa Ninh thấy thế, thu đao. Người kia thấy Hứa Ninh sát cơ thu lại, lập tức như chút được gánh nặng. Hán vội vàng lại lần nữa xin lỗi, thật sự là xin lỗi, ta thật tưởng rằng sát thủ tại truy sát ta. Sát thủ. Hứa Ninh cẩn thận cảm giác một chút bốn phía Tạm thời không có phát hiện nguy hiểm ẩn nút. Ta cũng là Việt Lan Tông sắp nhập môn đệ tử. Hứa Ninh quang minh thân phận. Chuyện, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không giải gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bờ UFF hơi hố của tác giả. chương 117, 3 tầng, tiến vào Việt Lan Tông. Nhìn xem Hứa Ninh trong tay màu xanh bảng hiệu, thanh niên lộ ra nét mặt hương phấn. Đồng môn A. Tựa hồ nhìn thấy Hứa Ninh là một kiện rất cao hứng sự tình. Ta gọi Cố Thanh Hà là Cốc Sam quận cố ra người. Cốc Sam quận. Hứa Ninh biết cái này địa phương. Cốc Sam quận khoảng cách Việt Lan Tông Tông Môn cũng không xa, tốc độ cao hành tiến, trên đường khả năng cũng liền không đến 10 ngày lộ trình. Cố Thanh Hà giải thích nói, ta ra thành về sau, đi một nửa đường thời điểm, bị cứu ra mai phục Lúc ấy khoảng cách Cốc Sam quận qua xa, ta lại không thể đường cũ chạy trở về, cũng chỉ có thể một đường đuổi tới nơi này. Cái này trên đường đi, ta trải qua gian khổ, trải qua mấy trận áp chiến kém chút liền bằng dao cố Thanh Hà trong giọng nói tràn đầy đắng chát, bên cạnh ta hộ vệ, lúc đầu có mười mấy người, bây giờ vì bảo hộ ta, tất cả đều bị giết. Tựa hồ là nhẫn nhịn quá lâu, cố Thanh Hà vừa thấy được hứa ninh cái này tương lai đồng môn, sâu sâu nói không ít lời nói. Sắc thực không dễ dàng. Hứa ninh nói, bất quá, hiện tại vẫn là chớ nói nhảm, vẫn là nhanh lên tiến vào tông môn tương đối tốt. Vạn nhất đến tiếp sau còn có sát thủ, ta khả năng đều bị ngươi Liên lụy Cô Thanh Hà nghe, người nói có đạo lý. Nói, cố Thanh Hà từ nơi không xa, dắt tới một con ngựa, hứa ninh xem xét, đây cũng không phải là phản phẩm. Bất quá cái này ngựa trên thân, khắp nơi đều là vết thương, nhìn khí tức cũng tương đối bể bại. Người là nơi nào người? Lên ngựa, cố Thanh Hà hỏi. Xuân Lâm Quận, hứa ninh. Hứa ninh đơn giản giới thiệu một chút thân phận của mình. Xuân Lâm Quận tam đại gia tộc ta nhớ được không có hứa ra a cố Thanh Hà tính cách có chút thoát Cha hỏi thời điểm cũng tương đối trực tiếp. Không phải, là phùng ra cho danh lạch. Cái này cũng xác thực không có gì cần thiết dấu dếm. Trên đường đi, cố thanh hà một mực tại lại ngại. Nếu không phải nhìn hắn bộ dáng này, hứa ninh căn bản không tin tưởng ra hỏa này vừa mới trải qua sinh tử đổi trốn. Lại là kỵ hành không đến nửa canh giờ. Hai người tầm mắt bên trong, xuất hiện một cái to lớn sơn môn. Lại tới gần một chút, sơn môn bên trên chữ lớn trở nên rõ ràng. Việt Lan Tông cuối cùng đã tới. Hứa ninh củng cố Thanh Hà đều là gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Một đường buôn ba, rốt cục đạt tới mục đích. Xa xa nhìn lại, bọn hắn có thể trông thấy Sơn Môn chỗ, có người mặc thống nhất phục sức đệ tử tại đóng giữ Sơn Môn. Tại đóng giữ Sơn Môn đệ tử bên cạnh, còn có hai con cử hình mánh khuyển yêu thú, ghé vào Sơn Môn bên cạnh, tựa hồ là đang ngủ gà ngủ gật. Sơn Môn ở giữa, cũng có đệ tử tại vụn vặt lẻ tẻ ra ra vào vào. Người nào nhập ta Việt Lan Tông? Hứa Ninh cùng Cố Thanh Hà phóng ngựa tới gần, một đóng giữ đệ tử đột nhiên ngăn trở hai người. "Chúng ta là đến bị đẩy giới đến sáp nhập môn đệ tử." Hứa Ninh cùng Cố Thanh Hà đồng thời đem chứng minh thân phận màu xanh bảng hiệu xuất ra. Kia đệ tử thấy thế, đem hai người bảng hiệu kiểm tra một lần, sắc mặt trở nên nhu hòa. "Nguyên lai like là hai vị sư đệ, đã rằng này, theo ta cùng một chỗ lên núi đi." Kia đệ tử khi nhìn đến thanh bài về sau, thái độ thay đổi cái bộ dáng. "Có loại này bảng hiệu chỉ cần về sau xác nhận thân phận chân thực, cất bước chính là nội môn đệ tử. Đa Tạ sư huynh. Hứa Ninh cùng Cố Thanh Hà nói lời cảm tạ. Cái này ngựa, không thể tiến tông môn. Kia đệ tử hợp thời nhắc nhở. Hứa Ninh cùng Cố Thanh Hà đối mặt đồng dạng, đều là xuống ngựa, trực tiếp đem xưa đổi đi. Đi theo ta đi. Kia đệ tử bắt đầu dẫn đường. Rất rõ ràng, phụ trách dẫn dắt người mới tiến vào tông môn cũng là bọn hắn nhiệm vụ. Tại vượt qua sơn môn thời điểm, Hứa Ninh củng cố thanh hạ tại kia hai con mãnh khuyển yêu thú trước trải qua. Hai con mãnh khuyển yêu thú đồng thời mở to mắt, cái mũi co rúm mấy lần, tựa hồ là nhớ kỹ hai người khí tức. Là Hư cảnh yêu thú. Hứa Ninh đã đoán được cái này hai con canh cổng yêu thú cấp bậc. Vừa rồi kia hai con mãnh khuyển yêu thú ánh mắt tại nhìn chăm chú mình thời điểm, lập tức có loại lương phát lạnh cảm giác nguy cơ. Dẫn đường đệ tử mang theo hai người, thuận trên núi cầu thang, tiếp tục hướng bên trên hành động. Cũng không biết đi bao nhiêu tầng bậc thang. Bọn hắn đến một cái rộng lớn đất bằng. Đất bằng phía trên, có các loại kiến trúc, đồng thời cũng có người mặc khác biệt phục sức đệ tử, đi lại vội vàng. Ta trước mang các ngươi đi nghiệm chứng thân phận. Dẫn đường đệ tử trước đem hai người dẫn vào lần cận một người gác cổng. Hắn cùng bên trong hợp lý giá trị đệ tử trao đổi một chút tin tức, sau đó lấy ra một cái sách. Nói một chút các ngươi đến từ chỗ nào, lại là bị nhà ai đẩy giới, họ gì tên gì. kia đệ tử mở ra quyển sách. Ta gọi hứa ninh, bị Xuân Lâm Quận Phùng ra đời Đệ tử nghe vậy, đang nhìn ghi chép bên trên tìm kiếm một phen, sau đó tìm tới Hứa Ninh danh tự. Tại Hứa Ninh danh tự phía dưới, có một chương Hứa Ninh tiểu chân dung, cùng Hứa Ninh chân nhân, chí ít có chín thành tương tự. Mặc kệ là Hứa Ninh tin tức, vẫn là Hứa Ninh chân dung, đây đều là Phùng Chính Vũ chuẩn bị kỹ càng, sau đó thông qua gửi đưa bức thư yêu thú, sớm đưa tới. Việt Lan tông đối đẩy giới đệ tử thẩm tra có chút nghiêm ngặt. Làm như thế, cũng là vì phòng ngừa đẩy giới đệ tử nửa đường xệ ra chuyện. Sau đó bị người khác lấy ra bằng chứng từ đó thay thế thân phận. Không sai. Về sau, kia đệ tử lại xác nhận cố thanh hà thân phận. Cũng là không sai. Đã dạng này, vậy ta trước hết mang hai vị sư đệ đưa đến ở tạm chỗ. Kia đệ tử nói. Khoảng cách tông chủ các trưởng lão chọn lựa chân truyền đệ tử, còn có thời gian 10 ngày. Kia đệ tử một bên dẫn đường, một bên cho hai người giải thích nói. Này 10 ngày, hai vị sư đệ còn không tính chính thức nhập môn. Nếu như 10 ngày sau các ngươi bị chọn làm chân truyền đệ tử, như vậy liền sẽ đi theo chọn chúng các ngươi trưởng lao đi hướng bọn hắn tọa trấn chủ phong. Nếu là không có bị chọn làm chân truyền đệ tử, như vậy liền tự động thu hoạch được nội môn đệ tử thân phận. Trừ cái đó ra, tiêu đệ tử còn tận tâm tận trách đất là hai người giải thích các loại chú ý hạng mục. Sau đó, bọn hắn được đưa tới một chỗ biệt viện. Biệt huyền bên trong là từng dãy thanh gạch ngói bỏ chặt chẽ tương liên, nhìn mười phần một mạc. Nơi này chính là đợi nhập môn nội môn đệ tử ở lại chỗ. Ngoài cửa còn mang theo tấm bảng gỗ, chính là còn không có ở người. Tiêu đệ tử nói ra, các ngươi có thể tự đi chọn lựa gian phòng, gian phòng bên trong, cơ sở đồ dùng hàng ngày đều đầy đủ. Cái này trong vòng 10 ngày, sẽ có người chuyên đến đưa cơm. Sau 10 ngày, cũng sẽ có người thống nhất đem các ngươi gọi đi, đi tiến hành chân truyền tuyên chọn. Đúng rồi, nhất định phải ghi nhớ, tuyệt đối đừng tại nơi này động thủ. Tiêu đệ tử trước khi đi, chuyên môn nhắc nhở một câu, một khi động thủ sẽ bị trực tiếp hủy bỏ đợi nhập môn đệ tử thân phận, trực tiếp bị khu trục ra tông môn. Dứt lời, kia đệ tử rời đi. Không hổ là đại tông môn, quy củ thật nhiều. Cố Thanh Hà lắc đầu, cảm thán một câu, "Hứa huynh, chọn gian phòng đi." Lúc này Cố Thanh Hà vội vã không nhịn nổi, nghĩ nhanh lên tìm địa phương rửa mặt một phen, thay quần áo khác. "Được." Hứa Ninh cùng Cố Thanh Hà tại thanh gạch nói bỏ trước lần lượt đi qua. Hứa Ninh đại khái đánh giá một chút, nơi này thanh gạch nói bỏ có tiếp cận trên trăm nhân gian trong đó chỉ có một phần nhỏ có người ở. Dựa theo trước đó kia dẫn đường đệ tử nói, những người này cũng đều là có nội môn đệ tử tư cách người mới. Hứa minh, liền nơi này đi. Tại hai gian tương liên lại đều không có ở người gian phòng trước đó, cố Thanh Hà đứng vững bước chân. Chúng ta là sau khi nhập môn mới quen, ở gần một chút, cũng thuận tiện lẫn nhau chiếu cố. cố Thanh Hà nói. Hứa ninh không có phản đối, sau đó cùng cố Thanh Hà riêng phần mình chọn lựa một gian nhà ngói. Tiến vào nhà ngói. Hứa Ninh đảo mắt một vòng. Gian phòng không lớn, nhưng là đồ vật ngược lại là rất trình tề. Hứa Ninh đem mình mang theo người bao khỏa đặt ở trên bàn, sau đó mở ra. Trong bọc này, chủ yếu là một chút thay giặt quần áo, cùng một cái hộp gỗ. Kia hộp gỗ bên trong, chính là Phùng Trình Vũ tặng cho, nói là tại Việt Lan Tông có tiền tệ tác dụng thuần nguyên đan. Nguyên bản thuần nguyên đan có 30 khỏa, nhưng là Hứa Ninh sử dụng trong đó 15 khỏa, đem đổi đổi thành 1.500 đơn vị năng lượng. Tăng thêm trước đó Hứa Ninh tại xuyên hợp Đại Sơn tích lũy, cùng thiên nguyên trùng bài xuất linh khí kết tình, Hứa Ninh năng lượng đơn vị đạt tới 1650. Cái này 1650 đơn vị năng lượng, Hứa Ninh đem trong đó 600 đơn vị dùng để đem triều tịch quyền tăng lên tới tầng thứ 3. Tăng lên tới tầng thứ 3 về sau, Hứa Ninh thi triển triều tịch quyền, lực sắt thương trở nên lớn hơn. Hiện tại Hứa Ninh đã có thể tại vô hại tình hùng dưới, không cần mượn nhờ khởi thế toàn lực quyền cùng gấp đôi lực quyền. Liền có thể liên tiếp đánh ra 4 lần lực quyền. Loại này thực lực, hứa ninh cơ bản đã có thể làm được cùng dai miệu sát. Liền xem như đối mặt lúc ấy xuyên hợp đại sơn bên trong con kia nửa hư cảnh yêu thú, hứa ninh cũng có năm chắc cùng nó một trận chiến. Bất quá, tại chiều tịch quyền tăng lên tới tầng thứ 3 về sau, hứa ninh phát hiện một vấn đề, đó chính là võ học bảng bên trong, triều tịch quyền phía sau biến mất. Hư cảnh bí kỹ đều có 9 tầng, bây giờ chiều tịch quyền mới tu tới 3 tầng, khoảng cách triệt để tu thành còn rất xa khoảng cách Đối với cái này, hứa ninh cũng biết nguyên nhân. Đây là bởi vì, hư cảnh bí kỹ, tại đến tầng thứ tư về sau, liền sẽ dính đến tính chất biến hóa, mà muốn tiến hành tính chất tu tập, nhất định phải thành tiểu hư cảnh mới được. Đây chính là hư cảnh bí kỹ cùng hư cảnh bí điển ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau cùng liên hệ biểu hiện một trong. Nói cách khác, tại hứa ninh thành tiểu hư cảnh võ sư trước đó, hán chiều tịch quyền, chỉ có thể tạm thời kẹt tại tầng thứ ba. Về sau, hứa ninh lại là tiêu hao 1.000 đơn vị năng lượng. Đem Phùng Trình Vũ tặng cho Viêm Tức Sinh Cốt Kinh cũng là tăng lên tới tầng thứ 3. Cái này Viêm Tức Sinh Cốt Kinh, tới một mức độ nào đó mà nói, chính là cấp bậc cao hơn Nguyên Tức Đoán Thể Quyết. Nó là một môn tăng thêm lục thân công pháp, đợi đến phàm cảnh võ giả thành tiểu hư cảnh võ sư về sau, thân thể sẽ sinh ra biến hóa về chất. Trước đó tại phàm cảnh đến cực hạn thân thể cường độ, sẽ thực hiện lại một lần nữa bay vọt. Bay vọt về sau, cái này Viêm Tức Sinh Cốt Kinh liền có thể đối hư cảnh cấp bậc nhục thân tiến hành truy đoán cùng cường hóa. Trừ ngoài ra, Viêm Tức Sinh Cốt Kinh còn có chữa trị tự thân thương thế công năng. Dựa theo cái này Viêm Tức Sinh Cốt Kinh miêu tả, nếu là tu luyện đến tầng thứ 9, chỉ cần không phải bị tại chỗ đánh chết, dù là xương cốt bị nghiền nát, da thịt bị kéo đức, y nguyên có thể đem thương thế phục hồi như cũ. Mặc dù bây giờ Viêm Tức Sinh Cốt Kinh chỉ là tu luyện tới tầng thứ 3, nhưng là Hứa Ninh cũng có thể làm được thụ thương về sau, có thể thực hiện tự thân nhanh chóng chữa trị. Trước đó Hứa Ninh trên mặt bị Cố Thanh Hà dùng đao quẹt làm bị thương. Mấy hơi bên trong liền có thể khép lại, đây chính là viêm tức sinh cốt kinh năng lực. Tại đem chiều tịch quyền cùng viêm tức sinh cốt kinh đều tăng lên tới tầng thứ 3 về sau, Hứa Ninh còn thừa năng lượng, cũng chỉ còn lại có chỉ là 50 đơn vị. Cho tới bây giờ, Hứa Ninh lại lại lần nữa cảm nhận được năng lượng giật gấu và vai lúc có quắp cảm giác. Cái này 15 quả thuần nguyên đan trước tiên cần phải lưu lại, ngày sau nói không chừng sẽ có cách dùng khác. Hứa Ninh đem thuần nguyên đan cất kỹ. Hắn hiện tại, các hạng thực lực cơ bản đều đạt đến cực hạn tạm thời cũng không cần năng lượng đến để thăng. Về sau, hứa ninh lại đem mang theo xuất ra, kiểm tra một phen thiên nguyên trùng. Bây giờ thiên nguyên trùng, tại phân biệt nuốt mấy loại khoáng thạch về sau, sau đó thường thường bài xuất mấy quả linh khí kết tinh. Lại về sau, cái này thiên nguyên trùng liền lâm vào ngủ say trạng thái. Lúc này thiên nguyên trùng, đã triệt để co quắp tại cùng một chỗ, toàn bộ nhìn, tựa như là một cái thịt đô đô màu trắng tiểu cầu. Đối với cái này, hứa ninh cũng không có cảm thấy lo lắng. Ngược lại cảm thấy rất là chờ mong. Bởi vì, đây chính là thiên nguyên trùng thuế biến điểm báo. Thiên nguyên trùng tại nợ về sau, sẽ theo thời gian không ngừng trưởng thành, thực hiện lần lượt thuế biến. Mỗi lần thuế biến về sau, thiên nguyên trùng đều sẽ tiến hóa, bài xuất phẩm chất cao hơn linh khí kết tinh. Trước đó thiên nguyên trùng, nó bài xuất linh khí kết tinh năng lượng, đã không đủ để thỏa mãn hứa ninh yêu cầu. Lần lột xác này về sau, hứa ninh hy vọng cái này thiên nguyên trùng, có thể cho mình một cái kết quả vừa lòng. Tại hết thể đều thu thập thỏa đáng về sau, hứa ninh cũng là thay quần áo khác, sau đó cũng trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Dù sao cũng là một đường lâu dài bôn ba, hứa ninh quả thật có dã rời chi ý. Có lẽ là bởi vì quá mức mệt nhọc, hứa ninh vậy mà tại ban ngày, liền ngủ mất. Thẳng đến một trận nhà ngói bên ngoài, chuyên đến lộn xộn tiếng cãi vã lúc, hứa ninh mới bị bừng tỉnh. Tựa hồ có người tại phát sinh xung đột. Hứa ninh ngồi dậy, nghe nhà ngói ngoại chuyện tới động Thanh âm này Tựa hồ là Cố Thanh Hà. Hứa Ninh giữa lông mày nhíu một cái. Hắn vội vàng đi ra nhà ngói bên ngoài. Chỉ thấy tại xa mười mấy mét chỗ, Cố Thanh Hà đang cùng một cẩm y tuấn tú nam tử trẻ tuổi phát sinh tranh chấp. Hai người đều là một bộ tùy thời liền muốn động thủ tư thế. Đây là có chuyện gì? Hứa Ninh nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng là nguyên nhân gì có thể để cho vừa tới nơi đây Cố Thanh Hà liền cùng người khác khởi sướng xung đột. Xem bọn hắn hai người đối chọi gay gắt trình độ. Đoán chừng nếu không có lấy không thể động thủ quy định hạn chế, hai người khẳng định liền trực tiếp đánh nhau. Lúc này, không chỉ là hứa ninh đang nhìn hai người bọn họ, cái khác nhà ngói bên trong, cũng đều lộ ra đầu. Bất quá, đối mặt cái này một cảnh tượng, ngược lại là không ai hướng về phía trước, đều chỉ là tại mình trước cửa xem náo nhiệt. Cái này biệt huyền bên trong, đã có ít người tới mười mấy ngày, mỗi ngày sinh hoạt đều mười phần không thú vị, khó được nhìn thấy cái này cảnh tượng, từng cái thấy say xương ngon lành. Hứa Ninh suy tư một chút, cuối cùng vẫn hướng về hai người đi đến. cố Hinh, tỉnh táo một điểm. Hứa Ninh đi đến cô Thanh Hà sau lưng, vô vô bở vai của hắn. Mặc dù cố Thanh Hà trước đó trong lúc vô tình đã thương hắn, nhưng là tại về sau ở chung bên trong, Hứa Ninh cảm thấy người này tầm cơ không sâu, người cũng không sai, cho nên nguyện ý cùng nó tương giao. Hứa Ninh cùng đối diện kia tuấn Mỹ thanh niên lướt nhau, sau đó đối cố Thanh Hà khuyên nói ra, sau 10 ngày chính là chân truyền thảo hạch, hiện tại phát sinh tranh chấp Nếu là bị xử trí, như vậy liền được không bù mất. Cô Thanh Hà bị hứa ninh như thế trấn an một chút, hỏa khí tựa hồ cũng tiêu tan một chút. Nhưng hắn vẫn là cán răng, đối kia tuấn tú nam tử trẻ tuổi đặt xuống ngoan thoại, đoạn tuyết phong, ngươi chờ đó cho ta. Ừm. Hứa ninh ngay vậy, nháy mắt ý thức được, hai người này mâu thuẫn khả năng không phải vừa vặn phát sinh. Hai người bọn họ, có thể là quen biết cũ. Mạnh gia nhập hạ cặt kỳ, có đầu bóc, thu gái ít, không bờ u tình f ổn Phá cốt chuyện vừa đủ không cảm thấy nát. Chương 118, không được tuyển, thiên nguyên trùng thuế biến. Tên là Đoạn Tuyết Phong tuấn tú nam tử trẻ tuổi nghe vậy, cười lạnh một tiếng, "Cố Thanh Hà, ngươi như thật cảm thấy là ta đoàn gia sắp xếp người ám sát ngươi, như vậy ngươi liền lấy ra thực chất chứng cứ, nếu không như vậy hồ ngôn loạn ngữ, ta cũng không có khả năng bỏ qua ngươi." Hiện tại đã đến Việt Lan Tông, ngươi cố ra người, nhưng không cách nào lao cho ngươi cái mông. Đoạn Tuyết Phong dứt lời, thật sâu nhìn Hứa Ninh một chút. Sau đó quay người rời đi. Cố Thanh Hà nắm đấm nắm được Lạc Lạc rung động, rõ ràng cùng đoạn này Tuyết Phong oán hận chất chứa đã sâu. "Hứa Ninh vô vô cô Thanh Hà bà vai, trở về đi." Lúc này, Hứa Ninh cũng cơ bản đoán được vừa rồi hai người xung đột trải qua. Một đường đào vong Cố Thanh Hà, đem truy kích hắn sát thủ, coi là cái này gọi là đoạn Tuyết Phong người. "Hứa Vinh, đã tạ." Cố Thanh Hà cưỡng ép bình phục tâm tình của mình. Lúc đầu Cố Thanh Hà vẫn hoài nghi kẻ đuổi giết là đoàn gia người. Bây giờ lại tại nơi này gặp được đoạn tuyết phong, đồng thời bị hắn đủ kiểu khiêu khích, cái này khiến cô Thanh Hà kém chút nhịn không được, liền muốn động thủ. Nếu không phải hứa ninh xuất hiện, nói không chừng cố Thanh Hà liền lên đầu. Chúng ta quốc sang quận bên trong mấy đại gia tộc ở giữa cũng không hài hòa. Rời đi nguyên địa, cố Thanh Hà chủ động cho hứa ninh giải thích, chúng ta cố ra cùng bọn hắn đoàn ra, càng làm mâu thuẫn bé nhọn, nếu không phải là bởi vì có trong tông chấp sự cảnh cáo cung áp chế, hai nhà chúng ta thậm chí có thể sẽ buộc phát bên ngoài xung đột Hứa Ninh nghe, không có quá nhiều bình luận, cái này dù sao nhà khác tranh chấp. Bây giờ đã đã tới Việt Lan Tông, như vậy liền dốc lòng tu tập đi. Hứa Ninh nói ra, nếu như ngươi có thể tu luyện có thành tiểu, thu hoạch được cái tông môn chấp sự thân phận, vậy ngươi thu thập hán, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Cho nên, thoải mái tinh thần, chờ lấy khảo hạch tiền đến, bảo trì tốt một chút trạng thái, tranh thủ trước hết để cho mình bị chọn làm chân truyền. Hứa Ninh dăm 3 câu, ngược lại để cố thanh hà giải sâu rất nhiều. Hư Vịnh mới cử phải. Cố Thanh Hà ứng tiếng nói. Rất nhanh, 10 ngày trôi qua. Một ngày này, có lĩnh đội đệ tử đến đây, đem tất cả biệt viện bên trong đệ tử đều gọi ra, tập trung ở trên đất trống. Các vị sư đệ sư muội. Lĩnh đội đệ tử nhìn về phía mọi người, hôm nay chính là chân truyền đệ tử tuyển chọn ngày, còn xin các vị chuẩn bị sẵn sàng. Lĩnh đội đệ tử nói xong, trong đám người, mỗi người trong mắt đều lộ ra không che giấu được vẻ mơ ước. Tất cả mọi người rất rõ ràng, Chân truyền đệ tử cùng trong nội môn đệ tử khác biệt. Chân truyền đệ tử có chuyên môn sư thừa, nếu là có nghi hoặc, có thể để sư tôn tự mình chỉ điểm. Mà lại, có thể bị chọn làm chân truyền đệ tử, bọn hắn sư tôn đều là trong tông môn trưởng lão. Loại này tông môn trưởng lão tọa hạ đệ tử, bọn hắn chẳng những địa vị cao thượng, mà lại càng dễ dàng thu hoạch được tài nguyên. Nhưng là nội môn đệ tử khác biệt. Nội môn đệ tử tu tập tài nguyên, trừ mỗi tháng đúng hạn cấp cho một viên thuần nguyên đan bên ngoài, liền không có vật gì khác nữa. Muốn thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, chỉ có thể thông qua hoàn thành tông môn nhiệm vụ đổi lấy điểm cống hiến. Mà lại, nếu là tại võ đạo tu tập trên có cái gì nghi hoặc, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi nội môn các chấp sự mỗi tháng một lần tập trung giải hoặc, hiệu quả cùng trưởng lao thân truyền thụ so ra, quả thực kém quá nhiều. Hứa mình, ngươi nói hai ta có thể hay không trở thành chân truyền. Lúc này cố thanh Hà hơi có chút thấp hỏng. Không biết, thuận theo tự nhiên đi. Hứa Ninh trả lời một câu. Các vị sư đệ sư Đi theo ta đi. kia lĩnh đội đệ tử, mang theo sau lưng hơn 30 người, đi ra biệt huyện. Ước chừng đi một khắc đồng hồ, bọn hắn được đưa tới một chỗ vườn hoa. Nơi đây vườn hoa, có đỉnh đài lâu tạ hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von. Đây là khảo hạch địa điểm. Cố thanh hà một bộ không hiểu bộ dáng, nói lầm ẩm, đây là tới ngắm cảnh A. Hứa ninh không nói chuyện, chỉ là đảo mắt một vòng. Đột nhiên, hứa ninh nhìn thấy tại vườn hoa cách đó không xa, có một vũng đầm nước. Mà kia đầm nước phía dưới, có ngũ thải ban lan cá bơi ở trên hạ du đậu. Hứa ninh đột nhiên ý thức được cái gì? Cái này. Cái này sẽ không phải là khảo thí từ chất linh ngư đi. Hứa ninh đột nhiên nghĩ đến, mình tại lần thứ nhất nhìn thấy hư cảnh võ sư liều nhất tiễn thời điểm, ngay tại hắn trong sân gặp qua cùng loại đầm nước. Mà kia đầm nước cá bơi, cùng cách đó không xa trong đầm nước cá bơi, tựa hồ là một cái chủng loại. Có thể muốn. Phiền thoái. Hứa ninh mím môi một cái. Nếu là dùng linh ngư khảo thí tư chất, vậy ta kết quả khảo nghiệm có thể sẽ kém đến khiến người khó mà nhìn thẳng." Hứa Ninh trong lòng lầm bẩm, hy vọng kia Ngũ Thải bàn làn cá bơi chỉ là cá kiện. Nhưng mà, lĩnh đội đệ tử lời kế tiếp lại là để Hứa Ninh cảm nhận được hiện thực bất đắc dĩ. Các vị sư đệ sư muội mời đến kia đầm nước trước đó, phân biệt ngăn cách một tay khoảng cách, sau đó đứng tại bên cạnh. Quả nhiên, Hứa Ninh trong lòng một trận tiếc hận. Trên thực tế, chuyện tới bây giờ, Hứa Ninh cơ bản liền đã kết luận Mình chỉ sợ cùng cái này chân truyền đệ tử vô duyên. Tại mọi người vây quanh ở đầm nước vòng ngoài đồng thời, Linh Ngư giống như là cảm giác được cái gì, phân biệt vang ra tư tán, hướng về phía một ít đệ tử phương hướng bơi đi. Trong đó, có mấy người trước mặt chật nít cá bơi, mà còn lại phần lớn người trước người, thì là một đầu đều không có. Cái này khiến hứa ninh nhẹ nhàng thở ra. Cũng là không phải cảm thấy tâm lý thăng bằng, đã đại đa số người trước người đều không có Linh Ngư. Như vậy mình thiên phú kém đến cực hạn sự thật liền có thể che giấu đi. Nếu không, mình kém như vậy tư chất, lại có thể có bây giờ như vậy thực lực, căn bản giải thích không rõ ràng. Tại mọi người quay chung quanh tại đầm nước trước thời điểm, vườn hoa lầu các phía trên, có mấy người đang nhìn chăm chú nơi này. Mà những người này, chính là Việt Lan Tông bên trong, quyền cao chức trọng các trưởng lão. Năm nay người mới, sáng chói người lắc đắc không có mấy. Trong đó một tóc trắng lao giả, trong giọng nói rất có tiếng bối. Xác thực. Một Mỹ Phụ cũng là nói ra, tư chất chính là võ đạo tu tập quan trọng nhất, mà nhóm này người mới, thiên phú xác thực. Mặc dù có mấy người trước người tụ tập Linh Ngư, nhưng là số lượng quá ít. Phần lớn Linh Ngư, bây giờ còn tiềm ẩn đầm nước phía dưới, căn bản không nguyện ý bơi lên tới. Đã các người đều không hài lòng, vậy những này bị Linh Ngư tán thành đệ tử liền toàn bộ về ta. Lúc này, một cái lôi thôi nam nhân đột nhiên mở miệng. Người nghĩ hay lắm. Mỹ Phụ xì một tiếng người. Sau đó chỉ chỉ trong đó một thân xuyên vàng nhặt quần áo thiếu nữ, ta thu nàng làm đồ đệ, ai cũng đừng cho ta đoạn. Thiên phu tốt nhất cái này để ngươi chọn lấy. Lôi thôi nam nhân cũng không cam chịu yếu thế, cũng là một chỉ, người kia về ta. Sau đó, còn lại các trưởng lão, cũng là chọn lựa xong đệ tử. Trong hoa viên, đấm nước trước. Các vị sư đệ sư muội Rất nhanh, có người cho kia lĩnh đội đệ tử đưa lên một trang giấy trang. Lĩnh đội đệ tử xem một chút, sau đó điểm ra mấy người. Mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười. Các ngươi mấy vị, bị chọn làm chân truyền đệ tử. Quả nhiên, mấy người này tên bên trong, không có Hứa Ninh, cũng không có Cố Thanh Hà. Ngược lại là Cố Thanh Hà trước đó cái kia đối thủ một mất một còn đoạn tuyết phong, danh tự tại trong đó. Hứa Ninh trong lòng có chút tiếc hận. Trở thành chân truyền tử đệ chỗ tốt quá nhiều, như vậy không được tuyển, Hứa Ninh cảm thấy tương đối tiếc đối. Cái gì? Lĩnh đội đệ tử vừa mới nói xong, lập tức gây nên nhau nhau nghị luận Không phải khảo hạch A. Khảo hạch còn chưa bắt đầu, cái này kết thúc. Trong đó phần lớn người đều không biết cái này linh ngư có thể khảo hạch tư chất. Lĩnh đội đệ tử rất có kiên nhẫn, rõ ràng đã không phải là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Các vị còn xin an tâm chớ vội. Lĩnh đội đệ tử nói ra, đầm nước này bên trong chính là khảo thí tư chất linh ngư. Vừa rồi các ngươi quay chung quanh tại bên đầm nước bên trên lúc, tu tập thiên phú liền đã hoàn tất thi kiểm tra. Vẹn vẹn chỉ là khảo thí thiên phú một hạng A. Lại có không được chọn đệ tử truy vấn? Đúng, chỉ có tư chất một hạng khảo thí nội dung. kia lĩnh đội đệ tử nói ra, nếu như các ngươi cảm thấy cái này không công bằng, hoàn toàn có thể đi kêu lầu các phía trên. Lĩnh đội đệ tử chỉ chỉ phương hướng, tông môn trưởng lão, giờ phút này đều tụ tập ở nơi đó, các ngươi nếu là không phục, có thể đi chất vấn các trưởng lão. Dù sao mỗi một cái bị chọn lựa người, đều là tông môn các trưởng lão đích thân chọn. Lời vừa nói ra, trang diện lập tức an tĩnh xuống tới. Tất cả mọi người nhìn về phía kia lầu các chỗ, nhưng là không ai còn dám phát ra một câu hóa trách. Lĩnh đội đệ tử thấy thế, nói ra, không có bị chọn làm chân truyền đệ tử, đều trở về đi. Đến tiếp sau, sẽ có người an bài các ngươi tiến vào nội môn. Mà được tuyển chọn các vị, xin theo ta đi, ta mang các ngươi đi gặp các vị trưởng lão. Hứa Vinh. Cô Thanh Há sắc mặt rất khó coi. Mình cùng Hứa Ninh đều không có bị chọn làm chân truyền, ngược lại mình ghét nhất ra hỏa, lại bị chọn chúng. Cô Thanh Hà giữa cổ họng, tựa như là nuốt 100 con con rồi. Không có biện pháp, tiếp nhận sự thật đi. Hứa ninh cũng chỉ có thể an ủi một câu. cố Thanh Hà. Lúc này, đoạn tuyết phong đi lên phía trước, mỉm cười nói, từ cốc Sam quận bắt đầu, ngươi vẫn cùng ta tranh, bây giờ dưới mắt, ngươi cũng coi là biết chúng ta giữa hai người tranh lại đi. Ngươi. cố Thanh Hà răng bị cắn được lạc lạc rung động. Chờ lần sau nhìn thấy ta thời điểm, nhớ kỹ sưng hô sư huynh. Dứt lời. Đoạn tuyết phong cười lớn một tiếng, đi theo kia lĩnh đội đệ tử, đi lầu các bên trong. Cố Thanh Hà sắc mặt xanh xám, nhưng là cũng không thể làm sao. Lúc này, không có bị chọn làm chân truyền 30 người, đều là cảm xúc xa suốt hướng biệt viện trở về. Hứa Ninh cùng Cố Thanh Hà đi tại đội ngũ đối phía sau. Cố Vinh. Hứa Ninh chủ động mở miệng. Không được tuyển chân truyền đệ tử về sau, Hứa Ninh muốn làm rõ một vấn đề. Nghe nói chân truyền đệ tử có thể đạt được thượng phẩm hư cảnh bí điện mà chúng ta những này nội môn đệ tử, chỉ có thể đạt được trung phẩm hư cảnh bí điện, giữa hai cái này, có cái gì khác biệt. Trên thực tế, hư cảnh bí điện phẩm chất khác biệt, mới là hứa ninh quan tâm nhất. Chân truyền đệ tử thân phận tôn quý, hứa ninh cũng không ghen tị, liền xem như tài nguyên phân phối nhiều chút, hứa ninh cũng cảm thấy có thể thông qua cách khác thu hoạch. Duy nhất để hắn lo lắng, là hư cảnh bí điện phẩm chất khác biệt. Bị hứa ninh hỏi lên như vậy, cố thanh hà cũng bị rời đi một chút lực chú ý. Thượng phẩm hư cảnh bí điện cùng trung phẩm hư cảnh bí điện, tại hư cảnh trước lục trọng là không có gì khác biệt. Đối với vấn đề này, Cố Thanh Hà tựa hồ rất rõ ràng, hán giải thích nói, nhưng là từ hư cảnh đệ thất trọng bắt đầu, trung phẩm hư cảnh bí điện tấn thăng tốc độ, liền sẽ xa so với thượng phẩm hư cảnh bí điện tấn thăng tốc độ chậm. Chỉ là tấn thăng tốc độ chậm. Hứa Ninh lộ ra một tia ngoài ý muốn biểu lộ, tác chiến thực lực cùng nội tình, không có ảnh hưởng. Hắn thế nhưng là nhớ kỹ, Phong Trình Vũ nói, hư cảnh bí điện ở giữa khác biệt sẽ dẫn đến cùng giai tu tập người thực lực cao thấp không đều. Chỉ có hạ phẩm hư cảnh bí điện mới có thể dẫn đến tu tập người yếu tại cùng giai. Cố Thanh Hà giải thích nói, bởi vì hạ phẩm hư cảnh bí điện cơ bản đều mang theo một tia không trọn vẹn. Mà trung phẩm cùng thượng phẩm hư cảnh bí điện, bản thân đều có thể cấu tạo hoàn chỉnh hư cảnh võ đạo hệ thống, chỉ là thượng phẩm hư cảnh bí điện càng thêm tinh diệu, cho nên tại hậu kỳ lý giải đạo ý thời điểm, tốc độ sẽ nhanh một chút. Dạ ngài a. Hứa Ninh trong mắt Lộ ra một tia thần sắc nhẹ nhóm. Nguyên lai like, Trung phẩm hư cảnh bí điển cùng thượng phẩm hư cảnh bí điển chênh lệnh, chỉ ở tại tu tập tốc độ mà hứa ninh nhất không lo lắng chính là tu tập tốc độ chỉ cần có võ họ bảng mặc kệ là phức tạp tấn thăng vẫn là đơn giản tấn thăng đối hứa Ninh đến nói đều có thể đơn giản hóa thành thêm điểm vấn đề chỉ cần trung phẩm hư cảnh bí điển sẽ không để cho mình tồn tại cùng giai đối địch thiếu hụt như vậy đối với hứa Ninh đến nói liền không quan trọng phẩm chất khác biệt trong lúc nhất thời biết do vấn đề này về sau Hứa Ninh trong lòng không được tuyển chân truyền tiếc nuối quét sạch xanh xanh. cố Thanh Hà nhìn thấy Hứa Ninh chỉnh lý tốt cảm xúc, hỏi, Hứa Minh, không được tuyển chân truyền, ngươi không tiếc nuôi à? Đương nhiên tiếc nuối. Hứa Ninh cười một tiếng, bất quá chí ít chúng ta vẫn là nội môn đệ tử, so ra những cái kia ngoại môn đệ tử, chúng ta cũng là mạnh không không ít. Cũng là. cố Thanh Hà bị Hứa Ninh lạc quan cảm xúc lây nhiễm, ngược lại là trong lúc nhất thời cũng cảm thấy trong lòng nhẹ một chút. Bởi vì phụ trách đem mọi người dẫn dắt đến nội môn người còn chưa tới, không được tuyển chân chuyển các nội môn đệ tử vẫn là ở tạm lúc trước biệt huyện. Một ngày này, đêm khuya, hứa ninh liền muốn trước khi ngủ, lại nghe thấy mình mang theo bên trong, phát ra rất nhỏ run lẩy bấy âm thanh. Lúc này, hứa ninh đột nhiên nhớ tới đến chính mình kia lâm vào thuế biến bên trong thiên nguyên trùng. hắn vội vàng cầm qua mang theo, đem cúc ngầm mở ra. Lúc này, cúc ngầm bên trong, thiên nguyên trùng một mực không còn cuộn mình thành cầu mà là triệt để mở rộng thân thể. Cùng trước đó so sánh, lúc này thiên nguyên trùng phát sinh biến hóa cực lớn. Nguyên bản thiên nguyên trùng trắng trắng mập mập, hình thể có hạt gạo lớn lớn nhỏ, toàn thân tuyết trắng, trừ phi là nuốt khoáng thạch, nếu không căn bản nhìn không ra địa vị đôi. Mà bây giờ, thiên nguyên trùng trực tiếp lớn một vòng, biến thành có xanh xám trùng bình thường lớn nhỏ. Không chỉ như thế, nó thịt thịt béo dưới thân thể, xuất hiện hai hàng gai ngược bình thường chân, trên đỉnh đầu, cũng có thể phân biệt ra được con mắt cùng miệng. Cái này thuế biến hoàn thành. Hứa ninh cẩn thận quan sát một phen. Đột nhiên, hắn phát hiện Thiên Nguyên trùng miệng, tựa hồ đang ngọ ngậy. Mà nó kia thể thịt bụng cũng tại co rụt lại co rụt lại. Đây là muốn bài xuất linh khí kết tinh sao? Quả nhiên, Thiên Nguyên trùng há hốc miệng ra, một cái trong suốt linh khí kết tinh bắt đầu bị nó hướng ra phía ngoài phương ra. Đang thuế biến trước đó, Thiên Nguyên trùng đã đỉnh chỉ dùng ăn khoáng thạch, cho nên cái này trong suốt linh khí kết tinh là thuần túy tự nhiên hấp thu tự nhiên bài xuất. Rất nhanh Trong suốt linh khí kết tinh, bị toàn bộ phun ra. Cái này linh khí kết tinh, nó cái đầu, so trước đó càng lớn hơn chí ít 2 lần. Hứa Ninh không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút cái này thuế biến sau thiên nguyên chủng, bài xuất linh khí kết tinh năng lượng đơn vị có bao nhiêu. Phát hiện năng lượng 10 đơn vị, phải chăng hấp thu. Là không. 10 đơn vị năng lượng. Hứa Ninh lộ ra ý cười, chắc không được nói, thiên nguyên chủng mỗi một lần thuế biến, đều sẽ mang đến linh khí kết tinh phẩm chất đại tăng lên. chỉ là không Ch Như vậy bài xuất linh khí kết tinh, ở giữa được cách xa nhau bao lâu. Mảnh gia nhập hạ cặt xù kỳ, có đầu bóc, thu gái ít, không bờ UFF vô đề. tình thiết ổn, phá cốt chuyện vừa đủ không cảm thấy nát. chương 119, Nội môn, bồi luyện. Việt Lan Tông, Nội môn. Sau này sẽ là Việt Lan Tông Nội môn đệ tử. Hứa ninh trên tay, là vừa vận dẫn tới lệnh bài, phục sức, gian phòng chìa khóa cùng một viên thuần nguyên đăng người mới ban thưởng. Ngay tại sáng nay, Tại chân truyền khảo hạch xa suốt chọn 30 người, tất cả đều bị đưa đến nội môn, xác nhận nội môn đệ tử thân phận. Hứa Ninh, trở thành nội môn đệ tử, đón lấy đến ngươi chuẩn bị làm những gì. Bây giờ Cố Thanh Hà đã cùng Hứa Ninh thân quen, cũng không còn giống trước đó như vậy khách sáo. Cố Thanh Hà hỏi Hứa Ninh vấn đề này, nội tâm là thật mê mang. Làm nội môn đệ tử, tự do của bọn hắn độ phi thường cao. Chứ mỗi 3 tháng chí ít hoàn thành một lần nhiệm vụ bên ngoài, chỉ cần không ra tông môn. Bọn hắn cơ hồ có thể làm mình muốn làm bất cứ chuyện gì, vô luận là tu luyện, vẫn là vui đùa, không có người sẽ quản. Làm nhiệm vụ, tranh thủ sớm ngày cầm tới hư cảnh bí điện. Hứa Ninh đối với cái này đã sớm có kế hoạch. Vừa rồi tại lĩnh song tân thủ vật tư về sau, Hứa Ninh cùng Cố Thanh Hà tại nội môn bên trong chuyện không ít địa phương. Tại vật tư đường, bọn hắn biết được trung phẩm cùng hạ phẩm hư cảnh bí điện hồi đối mức. Trong đó, hạ phẩm hư cảnh bí điện cần 100 điểm cống hiến tông môn. Mà trung phẩm hư cảnh bí điện, thì là cần 200 điểm cống hiến tông môn. Tại nội môn, điểm cống hiến tông môn có thể đổi đổi thành thuần nguyên đan, tỷ lệ là 10 so 1. 10 cái điểm cống hiến tông môn, có thể đổi đổi thành 1 viên thuần nguyên đan. Nhưng là, tại vật tư đường, cả hai không hỗ trợ nghịch hướng hối đoái. Đúng, lấy trước đến hư cảnh bí điện trọng yếu nhất. cố Thanh Hà cho rằng hứa ninh nói có đạo lý, trung phẩm hư cảnh bí điện, chỉ cần 200 điểm cống hiến tông môn, đây cũng thật là là không đắt Ta nhìn nhiệm vụ đường những cái kia nhiệm vụ, có ban thưởng đều cao đến mấy trăm điểm cống hiến. Nhưng những cái kia duy nhất một lần liền có thể thu hoạch được kết xù điểm cống hiến nhiệm vụ, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể làm. Hứa Ninh nói ra, những cái kia cũng đều là cho nội môn bên trong hư cảnh đệ tử làm. Tại nội môn bên trong, cũng là có hư cảnh đệ tử. Khi hư cảnh đệ tử tấn thăng đến hư cảnh tứ trọng về sau, liền có thể lựa chọn thoát ly nội môn, chuyển chức làm tông môn chấp sự, phân công quản lý ngoại vụ Nếu là chấp sự làm tốt, đồng thời cảnh giới theo kịp, đến tiếp sau có khả năng trở thành tông môn trưởng lão. Nhưng là bởi vì là nội môn xuất thân, vị trí tông chủ là không có cách nào cạnh tranh. Đây cũng là, Cố Thanh Hà có chút tiếc hận, nếu là thuần nguyên đan có thể đổi đổi thành điểm cống hiến liền tốt, như thế ta liền có thể để trong nhà vì ta gửi đến một chút thuần nguyên đan, sau đó lại đổi thành điểm cống hiến. Trải qua khoảng thời gian này ở chung, Hứa Ninh đã thăm dò Cố Thanh Hà thân phận. Hắn là gốc sang quận cố gia đương đại gia chủ con thứ, bởi vì tu tập Thiên Phú cực dai, cho nên bị đưa tới nơi này. Cái thân phận này, đằng sau gia tộc xác thực có thể vì gánh chịu một bộ phận áp lực. Thuần nguyên đan làm sao không thể đổi đổi thành điểm cống hiến? Hứa Ninh nói ra, đây chẳng qua là tại vật tư đường không thể, trong nội môn đệ tử, khẳng định có thể lẫn nhau hối đoái, bất quá trong âm thầm làm như thế, điểm cống hiến khẳng định sẽ có chẳng giá, một viên thuần nguyên đan, khả năng đổi không đến 10 cái điểm cống hiến. Không đến 10 cái cũng được a, chí ít có thể tiết kiệm không ít khí lực. Cố Thanh Hà lộ ra phía sau có gia tộc cùng hộ lực lượng, nếu không phải trên đường sát thủ truy kích, đem ta mang theo người 50 mai thuần nguyên đan di thất, nếu không hiện tại chính là quy ra tiền hối đoái, ta cũng có thể thay đổi hai bản trung phẩm hư cảnh bí điện, cho ngươi một bản, ta lưu một bản. Cố Thanh Hà lời nói này được hàm răng ngứa, rõ ràng liền nghĩ tới cái kia trở thành chân truyền đoạn tuyết phong. Ngươi ngược lại thật sự là là hào khí. Ninh nghe Cố Thanh Hà nói như vậy, cũng là cười một tiếng. cố Thanh Hà người này, đúng là tính tình thật. Chờ trở về phòng thu thập xong, ta liền cho nhà gửi thư nhà, để cha ta lại cho ta gửi đến 50 mai thuần nguyên đan. cố Thanh Hà nói, thuần nguyên đan tại ngoại giới không phải rất khó được à? Hứa ninh nhớ kỹ, mình kêu 30 quả thuần nguyên đan, vẫn là phùng trình vũ mượn nhờ ra chủ thân phận mới đổi lấy. Xác thực rất khó được. cố Thanh Hà gãi đầu một cái, bất quá từ tiểu cha ta liền đối ta hữu cầu ứng, khẽ cắn môi dùng dùng sức lực hẳn là có thể lại làm ra 50 khỏa thuần nguyên đan Hứa Ninh nghe, không khỏi liễu lưới. Ở chỗ xem một chút đi, thu thập xong về sau, ta phải đi nhiệm vụ đường nhìn xem nhiệm vụ. Hứa Ninh hiện tại một khắc cũng không muốn chậm trễ, chỉ muốn nhanh lên kiếm đủ điểm cống hiến, sau đó hối đoái trung phẩm hư cảnh bí điện. Vừa chiều, Hứa Ninh đi vào nhiệm vụ đường. cố Thanh Hà không cùng hắn cùng một chỗ, mà là viết thư nhà, sai người đưa tin đi. Lúc này nhiệm vụ đường vẫn là đầy áp đầu người Mặc dù tông môn đối các nội môn đệ tử không có gì yêu cầu, nhưng đã đi tới Việt làn tông, đại bộ phận đều vẫn là tiến tới, đối võ đạo đều có truy cầu. Vì thu hoạch võ đạo tu hành cần thiết vật tư, đại gia hỏa đều vẫn là nguyện ý hao phí tinh lực đến hoàn thành nhiệm vụ. Xem trước một chút có cái gì nhiệm vụ có thể tiếp. Tại nhiệm vụ đường trên mặt tường, có từng khối màu đen đánh gậy, phía trên là các loại nhiệm vụ miêu tả. Nếu là nhiệm vụ bị người xác nhận, liền sẽ có người đem lao rơi, sau đó đổi mới thành mới nhiệm vụ Nội dung nhiệm vụ, cần hư cảnh yêu thú săn dạ tuyết ưng 10 cái lông vũ, nhiệm vụ ban thưởng 150 điểm cống hiến, nhiệm vụ thời hạn, không hạn, ghi chú, không. Nội dung nhiệm vụ, tiêu diệt đáng cốt sơn mã phỉ, nhiệm vụ ban thưởng 300 điểm cống hiến, nhiệm vụ thời hạn, 3 tháng, ghi chú, không. Nội dung nhiệm vụ, từng cái nhiệm vụ, lít nha lít nhít bày ở hứa ninh trước mắt. Những này nhiệm vụ, có chút là tông môn vì thác, có chút là người vì thác. Nhiệm vụ ngược lại là không ít Hứa Ninh chọn hoa mắt, nhưng là lựa chọn càng nhiều, tuyển càng là tốn sức. Có chút nhiệm vụ, mặc dù ban thưởng tương đối mê người, nhưng là tính nguy hiểm quá cao. Có chút nhiệm vụ ngược lại là đơn giản, bất quá ban thưởng thấp, còn tốn thời gian. Hứa Ninh đây là lần thứ nhất tiếp nhiệm vụ, chuẩn bị tiếp cái ổn thỏa một điểm. Ừm. Lúc này, Hứa Ninh trong góc, trông thấy một cái nhiệm vụ miêu tả. Nội dung nhiệm vụ: Bồi luyện hư cảnh bí kỹ, nhiệm vụ ban thưởng: 10 điểm cống hiến ngày, nhiệm vụ thời hạn: trường kỳ, ghi chú: Linh cảm cảnh võ giả, nắm giữ hư cảnh bị kỹ. Cái này giống như rất thích hợp ta. Đối với cái này nhiệm vụ, hứa ninh tương đối cảm thấy hứng thú. Cái này bồi luyện nhiệm vụ, tất nhiên là tư nhân ủy thác, hủy thác phương cũng hẳn là nội môn đệ tử. Dạng này, mình cũng không cần tái xuất tông môn, mà lại, cũng không có cái gì tính nguy hiểm. Chứ ngoài ra, hứa ninh mình đã đem viêm tức sinh cốt kinh tu luyện đến tầng thứ 3. Dù là bồi luyện bên trong nhận một chút vết thương nhỏ thế, cũng sẽ rất nhanh phục hồi như cũ Cho nên trên tổng thể, cái này nhiệm vụ cùng hứa ninh rất hợp phách. Mỗi ngày 10 cái điểm cống hiến, sắc thực không ít. Hứa ninh trong lòng cân nhắc, chỉ cần kiên trì 20 ngày, như vậy ta liền có thể thu hoạch được 200 điểm cống hiến, liền có thể mua hư cảnh bí điện. Chỉ cần có hư cảnh bí điện, hứa ninh mượn nhờ còn lại 15 khỏa thuần nguyên đan dự trữ, có thể trực tiếp đột phá cảnh giới. Liền nó. Hứa ninh xác định về sau, vội vàng đi quẩy hàng xếp hàng. Nếu như tại xếp hàng quá trình bên trong, Có người đem cái này nhiệm vụ cho nhận lấy, như vậy hứa ninh liền không có cơ hội. Bất quả hứa ninh vận khí không sai, xếp tới hắn thời điểm, cái này nhiệm vụ vẫn còn ở đó. Nhận lấy cái nào nhiệm vụ? Trước quầy nhiệm vụ ghi chép người là một cái tuổi trẻ cô nương, nàng cũng là nội môn đệ tử, đến nơi này hiệp trợ nhiệm vụ ghi chép, sẽ có thuần nguyên đan ban thưởng. Hứa ninh đem nhiệm vụ miêu tả. Có thể, nhiệm vụ còn không có bị nhận lấy. Cô nương kia xuất ra một trang giấy, nói một chút tin tức của ngươi Hứa Ninh đem tên của mình, còn có trụ sở bảng số phòng nói ra. Cô nương ghi chép lại đến sau tồn tại, lại đem mặt khác một chương nhiệm vụ tin tức đưa cho Hứa Ninh. Cầm nó, đi làm nhiệm vụ là được rồi. Đà tạ. Hứa Ninh tiếp nhận, sau đó đi ra nhiệm vụ đường đại môn. Tuyên bố nhiệm vụ người, nhạc thải vi, nhiệm vụ địa điểm, Xuân Nguyệt Viện số 16. Hứa Ninh nhìn xem cái này nhiệm vụ địa điểm, hơi kinh ngạc. Xuân Nguyệt Viện, kia là trong nội môn đệ tử tinh anh ở lại địa phương Phổ thông nội môn đệ tử, giống hứa ninh cùng cố thanh hà bọn người, ở địa phương chính là phổ thông nhà ngói, tuy là phong đơn, nhưng là địa phương tương đối nhỏ hẹp. Bất quá chỗ tốt chính là, không cần giao nạp ở lại phí tổn. Mà xuân nguyệt viện, thì là có sân nhỏ độc tòa nhà lầu các. Tại nội môn cái này tấp đất tấp vàng địa phương, ở tại loại này địa phương, mỗi tháng là muốn lên giao nộp đại bút thuần nguyên đan. Cái này nhạc thải vi, sẽ không là hư cảnh võ giả. Hứa ninh ở vực vô căn cứ nói Bình thường mà nói, ở tại Xuân Nguyệt Viện Người, vốn liếng phong phú, hư cảnh nội môn đệ tử chiếm đa số. Hẳn là sẽ không. Lập tức, hứa ninh phủ định cái này ý nghĩ. Hư cảnh võ giả không có khả năng tìm linh cảm cảnh võ giả luyện tập hư cảnh bí kỹ, bồi luyện người quá yếu, căn bản cũng không có hiệu quả. Đã không phải hư cảnh võ giả, như vậy chính là phía sau gia tộc nội tình hùng hậu. Hứa ninh nhìn xem trang giấy bên trên tin tức, ta là ngày mai đi tìm cái này nhạc thải video, vẫn là hiện tại đi. Nhiệm vụ nói là bồi luyện một ngày cho 10 điểm cống hiến, bây giờ đã buổi chiều, nhiều nhất bồi luyện nửa ngày. Được rồi, đi trước nhìn xem, dù sao cũng trong lúc rảnh rỗi. Hứa Ninh đem nhiệm vụ tin tức thu lại, hướng về Xuân Nguyệt Viện đi đến. Buổi sáng đã đem nội môn đại khái địa hình cơ bản sở rõ ràng, cho nên lúc này, Hứa Ninh cũng không sợ tìm không thấy đường. Xuân Nguyệt Viện số 16 Rất nhanh, Hứa Ninh đã tìm được địa điểm. Đi tới cửa trước, Hứa Ninh go gõ trong việc cửa. Tiếng bước chân chuyển đến, cửa sân mở ra. Chỉ thấy một cái trẻ sơ sinh mập thiếu nữ đứng ở trong viện, trong mắt nàng mang theo nghi vấn, ngươi là người phương nào. Tại Hạ Hứa Ninh, tiếp nhạc Thải Vi hủy thác đổi luyện nhiệm vụ. Trẻ sơ sinh mập thiếu nữ nghe vậy, nói ra, vào đi. Thải Vi tỉ, ngươi hủy thác nhiệm vụ đổi luyện tới. Trẻ sơ sinh mập thiếu nữ đối trong phòng trong lầu các hô. Hứa Ninh lúc này mới ý thức được, nguyên lai like nhạc Thải Vi một người khác hoàn toàn. đó lấy, trong lầu các, Đi ra một cái thân hình cao gầy buộc tóc nữ tử, nhìn có 27-28 tuổi bộ ráng. Nàng không có mặc lấy nội môn đệ tử phục sức, mà là xuyên qua một kiện màu xanh sâm trang phục. Ta là Hứa Ninh, thiếp ngươi nhiệm vụ. Hứa Ninh đem nhiệm vụ tin tức đưa lên. Nhạc thải vi chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó trả lại. Thái độ của nàng lãnh đạm, ngươi là phàm cảnh cựu trọng, mà lại tu tập hư cảnh bí kỹ. Phải. Hứa Ninh hồi đáp. Đối với nhạc thải vi thái độ, hắn cũng không thèm để ý Chỉ cần nhạc thải vi nhớ kỹ thực hiện điểm cống hiến là được. Trước thử hai chiêu, nhạc thải vi ra hiệu hứa ninh đi đến trong nội viện giữa đất trống ở giữa. Nhạc sĩ tỷ Hứa ninh nói, hôm nay đã đến buổi chiều, nếu như bây giờ mở luyện, như vậy điểm cống hiến tính thế nào? 10 cái. Nhạc thải vi trả lời rất dứt khoát. Được. Hứa ninh cười một tiếng. Người sảng khoái chính là để người thích. Bất quá ta trước phải thăm dò hạ ngươi thực lực, nếu như quá yếu, vậy cũng chỉ có thể mời ngươi rời đi. Nhạc Thải Vi nói, có thể. Hứa Ninh trực tiếp làm tốt chuẩn bị chiến đấu động tác. Nhạc Thải Vi thấy thế, cũng là nháy mắt lên tay, vung vẩy song quyền, trực tiếp đối diện đánh tới. Nàng hư cảnh bí kỹ, cũng là một môn quyền pháp. Hứa Ninh đối mặt Nhạc Thải Vi, cũng là chuẩn bị kỹ càng. Bành bành bành, hai người quyền đối quyền. Bởi vì là bồi luyện, Hứa Ninh đem mình định nghĩa làm phòng thủ phương, cho nên không có chủ động xuất kích, làm động tác, đều là triều tịch quyền bên trong thủ thế. Ừ. Nhạc Thải Vi từng quyền đánh ra, phát hiện Hứa Ninh Ý nguyên có thể nhẹ nhõm chống đỡ. Nàng ánh mắt nhắm lại, quyền nhanh lại lần nữa tăng tốc. Nhạc Thải Vi tu tập môn này quyền pháp, cùng Triều Tịch quyền hoàn toàn tương phản. Hứa Ninh cảm nhận được Nhạc Thải Vi quyền kình, Triều Tịch quyền cường ngạnh cương mạnh cứng liệt, một quyền uy lực thắng qua một quyền, mặc dù là thủy trúc tính chất hư cảnh bí kỹ, nhưng lại vô cùng hung hãn, thẳng tiến không lùi, giống như là gió lốc sóng biển. Mà Nhạc Thải Vi môn này quyền thuật, ra quyền nhẹ nhàng, quyền nhanh nhưng chóng, mỗi quyền ở giữa Đều mang một cố âm nhu áng để đối chiến người có loại không cầm nổi mất khống chế cảm giác. Hứa Ninh rất nhanh thăm dò nhạc thải vi môn này quyền thuật thực chất. Ngươi thực lực, có thể. Nhạc thải vi liên tiếp xuất kích, nhưng lại y nguyên không thể tìm tới hứa Ninh một chút cái hở. Nàng khó được lộ ra một cái nụ cười hài lòng, trước đó ta tìm mấy bồi luyện, nhưng là không một người có trình độ của ngươi. Ngươi chẳng những nắm giữ hư cảnh bí kỹ, mà lại giống như ta cũng là quyền thuật, với ta mà nói, càng là hữu ích đã dạng này Như vậy tại ta tấn thăng hư cảnh trước đó, ta bồi luyện chính là ngươi. Nhạc thải vi đối hứa ninh rất hài lòng. Đến, tiếp tục, lần này, ngươi đến công ta. Nhạc thải vi đối hứa ninh nói. Được. Hứa ninh lên tiếng. Nhạc thải vi đây là nghĩ luyện tập mình quyền pháp bên trong thủ thế. Tu luyện hư cảnh bí kỹ, sắp thực phiên phức. Mặc kệ là phàm cảnh ngoại công, vẫn là hư cảnh bí kỹ. Hứa ninh tăng lên thời điểm, đều là mượn nhớ võ học bảng. Trong đó xáo lộ, chiêu thức vận dụng Hứa Ninh sau khi tăng lên liền tin tay nhạc ra. Mà nhạc thải vi chờ võ giả, chỉ có thể thông qua luyện tập, đánh nhau thậm chí thực chiến đến tiến hành tăng lên. Đến rồi. Lần này, Hứa Ninh chủ động xuất kích. Triều tịch quyền công kích con đường, bị Hứa Ninh thi triển được hoa mắt. Bởi vì không phải chân thực đối địch, cho nên Hứa Ninh cũng chỉ là thi triển một lần lực. Nếu là thi triển gấp đôi lực quyền, như thế một trận đánh xuống đến, nhạc thải vi khả năng chống đỡ không được. Nang môn này hư cảnh bí ý quyên thuật, Hứa Ninh suy đoán Chỉ là tu tập đến một tầng cực hạ, khoảng cách tầng 2 còn có chút khoảng cách. Ngươi không có sử dụng toàn lực. Nhạc thải vi ý thức được hứa ninh tại thu đánh, thế là một bên ra quyền, một bên nói ra, thi triển ra ngươi toàn bộ thực lực. Sử dụng toàn lực. Hứa ninh rất rõ ràng, nếu là mình một lần lực quyền toàn bộ đổi thành 4 lần lực quyền, 3 quyền bên trong, nhạc thải vi tất phá phòng 5 quyền bên trong, nhạc thải vi liền sẽ bị đánh mất đi hành động lực. Trước dùng gấp đôi lực đi. Hứa ninh thể nội, Nội khí bắt đầu n Lúc này, Nhạc Thải Vi đột nhiên cảm giác được một tia nguy hiểm. Hắn quyền kế tiếp, tự hồ rất mạnh. Mạn gia nhập ạ Katsuki, có đâu hóc, gái ít, không bở UFF vô địch. Tình thế ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Chương 120, Nhạc Thải Vi mời thất chúng. Tại cảm giác được uy hiếp về sau, Nhạc Thải Vi đem sự chú ý của mình tăng lên tới cực hạn. Cảm thụ được Hứa Ninh quyền phòng, nàng đã làm tốt phòng thủ chuẩn bị. Vành Hứa Ninh gấp đôi lực một quyền vung ra. Nhạc Thải Vi dùng cánh tay đi chặn đánh. Uy lực tăng cường một lần. Nhạc Thải Vi con ngươi co rút lại, quả nhiên, lúc trước hắn tại thu đánh, bất quá, vẹn vẹn quyền kình lớn chút mà thôi. Ngay tại Nhạc Thải Vi chuẩn bị phản kích thời điểm, Hứa Ninh lại là một quyền đánh tới. Vẫn là gấp đôi lực. Nhạc Thải Vi lông mày bắt đầu vặn cùng một chỗ. Quyền pháp lực bộc phát cùng y lực đột nhiên tăng gấp đôi, quyền nhanh vì cái gì vẫn là nhanh như vậy? Đang nghi ngờ, Hứa Ninh quyền nhanh vậy mà lại tăng nhanh. Gấp đôi lực nằm đấm, như là mưa to gió lớn bình thường đem nhạc thải vi triệt để báo khỏa, để nhạc thải vi hoàn toàn không có cơ hội thở dốc Đau nhức. Đây là nhạc thải vi trực tiếp nhất cảm giác. Mình quên mặt, cánh tay, bị một cố cường đại kinh lực xâm nhập, trừ nhói nhói, còn có xương cảm giác. Nhạc thải vi nghĩ phản kích, nhưng là hứa Ninh công kích hoàn toàn không có đoạn. Mình một khi có phản kích động tác, như vậy tất nhiên lộ ra sơ hở Lệ đột h Trận báo quyền điểm phía dưới, Nhạc Thải Vi cánh tay đột nhiên bị bắn ra. Lập tức, trước ngực không môn mở rộng, Hứa ninh một quyền đánh ra. Quyền diện tại sắp chạm tới Nhạc Thải Vi thời điểm đình chỉ, một trận quyền phong, đem Nhạc Thải Vi sốc khiến sợi tóc quét. Cái này nội môn đệ tử thật mạnh a. Trước đó kia trẻ sơ sinh mập thiếu nữ, một mực tại bên cạnh quan chiến. Tại nàng trong lòng, Nhạc Thải Vi đã là hư cảnh phía dưới mạnh nhất mấy cái nội môn đệ tử một trong. Mà cái này xa lạ nội môn đệ tử Vậy mà nhẹ nhõm liền đem nhạc thải vi áp chế. Ngươi hư cảnh bí kỹ quyền pháp, luyện đến mấy tầng. Nhạc thải vi đem sợi tóc vướt đến sau thai, nhìn xem hứa ninh. Trong mắt của nàng, là nghi hoặc, là kinh ngạc, là không hiểu. Ba tầng. Hứa ninh thu quyền, thành thật trả lời. Ba tầng. Nhạc thải vi cắn môi một cái, trong mắt lẽ lên dị sắc. Đủ mạnh. Nhạc thải vi bông nhiên chỉ chốc lát, tựa hồ là điều chỉnh tốt tâm tính. Ngươi vẫn là giống trước đó như thế thu khí lực đánh đi Không phải ta. Chịu không được. Được. Hứa Ninh đương nhiên thỏa mãn cố chủ hết thẻ nhu cầu. Trước luyện quyền pháp thế công đi, ta đến công. Nhạc Thải Vi một lần nữa chế định bồi luyện kế hoạch. Có thể. Hứa Ninh lại lần nữa làm ra thủ thế. Thời gian nhanh chóng, rất nhanh, hai canh giờ rơi trôi qua. Đã đến trạng vào tối. Hôm nay liền đến nơi này. Nhạc Thải Vi tiêu rừng Lúc này Nhạc Thải Vi đã đầu đầy mồ hôi, quần áo rớt đấm, sợi tóc dính vào nhau. Khí tức của nàng dù sao hỗn loạn, rõ ràng có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Nhìn trước mắt nhẹ như mây gió, quần áo y nguyên chỉnh tề hứa ninh, nhạc thải vi cảm giác có chút gặp khó. Đi lấy 100 điểm cống hiến tới. Nhạc thải vi nhìn về phía kia trẻ sơ sinh mập thiếu nữ. Rất nhanh, kia trẻ sơ sinh mập thiếu nữ, lấy ra một chương 100 điểm cống hiến giấy khoán. Cho hứa ninh. Tại nhạc thải vi thụ ý hạ, 100 điểm cống hiến giấy khoán giao cho hứa ninh. Đây là 10 ngày thù lao nhạc Thải vi nói Nhớ kỹ ngày mai sớm một chút tới. Có thể. Hứa Ninh nhìn xem 100 điểm cống hiến giấy khoán, thỏa mãn gật gật đầu. sảng khoai cố chủ, hợp tác chính là dễ chịu. Cáo lui trước. Hứa Ninh đem giấy khoán thu hồi, liền muốn rời đi. Đợi chút nữa. Nhạc thải vi gọi lại Hứa Ninh, ta trước đó giống như không có chú ý tới ngươi. Ta hôm nay mới vừa vận tiến vào nội môn. Hứa Ninh giải thích nói. Hôm nay mới trở thành nội môn đệ tử. Nhạc thải vi rõ ràng rất là ngoài ý muốn. Ánh mắt của nàng nhắm lại, suy tư một phen, mở miệng hỏi, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập chúng ta thất quyền chúng? Thất quyền chúng? Hứa ninh không hiểu, cái gì ý tứ? Nhạc thải vi chi tiết giải thích nói, thất quyền chúng chính là trong đệ tử nội môn một cái quần thể tổ chức. Chúng ta nội môn, chỉnh thể hoàn cảnh tương đối rộng rãi, nhưng chính là bởi vì như thế, người cạnh tranh độ khó sẽ rất lớn. Vì nên bù người yếu thế, chỉnh hợp tái nguyên, có chút cường đại nội môn đệ tử, liền gây dựng thế lực nhỏ. Chúng ta thất quyền chúng, chính là từ tiêu kỳ vân sư huynh tổ kiến, hán thực lực, chính là hư cảnh tam trọng. Nhạc thải vi tiếp lấy nói ra, chỉ cần gia nhập thất quyền chúng, như vậy liền sẽ đạt được nội bộ tiện lợi, trừ phi là môn quy nghiêm minh cấm chỉ hành vi, không phải tất cả mọi người sẽ hô bang hỗ trợ. Hứa ninh ngay vậy, trong lòng hiểu rõ. Nhưng là đối với cái này, hứa ninh không có lập tức đáp ứng. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, gia nhập trong đó, có thể được tiện lợi, tự nhiên cũng có trói buộc. Mình được đem chuyện này nghe ngóng rõ ràng, rồi quyết định phải trang gia nhập. Đa Tạ nhạc sư tỉ mời, nhưng là có hay không gia nhập, ta còn được suy nghĩ lại một chút. Hứa Ninh Uyển chuyển tạm thời cự tuyệt. "Tốt, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ." Nhạc Thải Vi cũng không miễn cưỡng. Về sau, Hứa Ninh cáo từ, rời đi Xuân Nguyệt viện số 16. "Thải Vi tỉ, cái này bồi luyện ngươi tựa hồ rất hài lòng." Trẻ sơ sinh mập thiếu nữ lấy ra một cái ướt nước gấm khăn mặt, cho Nhạc Thải Vi lau sạch nhẹ nhẹ gương mặt. Là rất hài lòng. Nhạc thải vi nhẹ gật đầu, cái này hứa ninh, hắn hư cảnh bí kỹ quyền pháp 10 phần cao minh, vô luận là thế công vẫn là thủ thế, cũng có thể làm đến hoàn mỹ. Vô luận ta cần như thế nào trình độ luyện tập, hắn đều có thể đạt tới ta yêu cầu. Dạng này bồi luyện, quả thực khó mà nhìn thấy. Một ngày chỉ cấp hắn 10 cái điểm cống hiến, là ta đã kiếm được. Ngươi cảm thấy hắn sẽ gia nhập thất quyền chúng sao? Trẻ sơ sinh mập thiếu nữ hỏi. Ta không xác định. Nhạc thải vi lắt đầu. Nếu là phổ thông đệ tử, nghe được thất quyền chúng danh hiệu, khẳng định liền sẽ lập tức gia nhập. Nhưng người này, có thể sẽ không. chư phi, gia nhập thất quyền chúng lợi ích, để hắn động tâm. Dạng người như hắn, coi như không gia nhập nội môn tổ chức, nhưng y nguyên có thể bằng vào một thân chi lực tại nội môn dừng chân, thậm chí nổi danh. Bất quá. Nhạc thải vi dừng lại, ta vẫn là sẽ tận lực đem hắn kéo vào được. Dù sao hiện tại ta, tại thất quyền chúng bên trong có chút bị động. Trước đó Quế Nguyệt Tuần cùng ta đối chọi gay gắt, nhưng một mực rơi vào hạ phòng, gần nhất nàng may mắn đột phá hư cảnh, liền bắt đầu tại thất quyển chúng bên trong xa lẫm ta. Nhạc Thái Vi sắc mặt có chút lạnh, muốn tiếp tục đứng vững gót chân, ta liền phải tìm kiếm giúp đỡ. Cái này Hứa Ninh chính là cái rất tốt mục tiêu. Hắn chẳng những thực lực mạnh, mà lại đầy đủ tuổi trẻ, thiên phú cực dai, đoán chừng vượt qua 2 3 năm, hắn nhất định có thể tiến vào hư cảnh. Đến lúc đó, ta cũng khẳng định bước vào hư cảnh. Nếu là khi đó hứa ninh nguyện ý ủng hộ ta, như vậy thất quyền chúng đời tiếp theo chúng thủ, ta liền có tư cách đi tranh thủ. Trẻ sơ sinh mập thiếu nữ nghe, gãi gãi đầu, thật sự là phức tạp. Hứa ninh đầu tiên là giải quyết cơm nước, sau đó về tới gian phòng của mình. Nhìn xem 100 điểm cống hiến giấy khoán, hứa ninh khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Hứa ninh, người rốt cục trở về. Lúc này, cố thanh hà đẩy ra hứa ninh cửa phòng khép hở. Gian phòng của hắn, như cũ tại hứa Ninh sát vách Ngươi buổi chiều làm cái gì đi? Làm sao một mực không thấy ngươi? cố Thanh Hà đi đến, lúc đầu gửi xong thư, ta còn muốn cùng đi với ngươi nhiệm vụ đường lại dò xét một chút đâu. Nhiệm vụ đường ta đi qua. Hứa Ninh nói, ta đã nhận nhiệm vụ, thậm chí còn lấy được thù lao. Nói, Hứa Ninh đem 100 điểm cống hiến giấy khoán lắc lắc. a cố Thanh Hà vội vàng đoạt lấy Hứa Ninh trong tay điểm cống hiến giấy khoán, quan sát tỉ mỉ một phen. Cái gì nhiệm vụ, có thể một chút buổi chưa cầm tới 100 điểm cống hiến A Cô Thanh Hà đem giấy khoán còn cho Hứa Ninh, vội vàng truy vấn. Bồi luyện. Hứa Ninh giải thích nói, ta bồi một sư tỷ luyện tập hư cảnh bí kỹ quyền thuật, một ngày 10 cái điểm công hiến, đây là 10 ngày thù lao. cố Thanh Hà nghe, có chút ghen tị, ngày mai ta cũng phải đi một chuyến nhiệm vụ đường lĩnh cái nhiệm vụ. Ngươi buổi chiều lại làm cái gì? Hứa Ninh nhàn tới hỏi. Ngươi không tại, ta liền tự mình đi dạo, làm quen một số người, nghe ngóng một chút liên quan tới nội môn tin tức. cố Thanh Hà hồi đáp Nghe ngóng nội môn tin tức. Hứa ninh ngay vậy, lên tiếng hỏi, Ngươi biết thất quyền chúng A? Thất quyền chúng. cố Thanh Hà lên tiếng, đương nhiên biết, Cái này thất quyền chúng, là nội môn bên trong lớn nhất nội bộ đoàn thể một trong, Thậm chí có khi có thể chi phối chúng ta nội môn các chấp sự quyết định, Lực ảnh hưởng rất lớn. Theo ta biết được, chúng ta nhóm này người mới, Có không ít người đều muốn gia nhập đến những này nội bộ tổ chức, Nhưng là cũng còn khổ vì không có môn lộ. Làm sao, ngươi muốn gia nhập cái này thất quyền chúng? Cô Thanh Hà hứng hở mà hỏi thăm, là cái kia để ta bồi luyện sư tỷ nàng muốn mời ta gia nhập thất quyền chúng. Hứa Ninh đáp lại nói, bất quá ta không có lập tức đáp ứng. cố Thanh Hà như mày, nói ra, cơ hội này ngươi cũng không chân quý. Ta nghe nói, chỉ cần gia nhập thất quyền chúng, mỗi tháng liền sẽ từ thất quyền chúng ngoài định mức tặng cho một viên thuần nguyên đan. cố Thanh Hà nói ra, mà lại, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành nội bộ bố trí nhiệm vụ, còn sẽ có khen thường thêm, thất quyền chúng ban thưởng rất là phong phú. Chứ ngoài ra, nếu là ngươi nhận những người khác, hoặc là cái khác nội bộ đoàn thể công kích, thất quyền chúng sẽ còn chủ động giúp ngươi lấy lại danh dự. Nghe nói thất quyền chúng trung thủ tiêu kỳ vân, là cái rất hộ con bê người. Dạng này a Nghe cố Thanh Hà tiểu nói này, hứa ninh có chút động tâm. Hắn chuẩn bị ngày mai đi tìm nhạc thải vi thời điểm, hỏi lại được rõ ràng một chút. Nếu là lợi ích đầy đủ động tâm, như vậy tiếp nhận mời là đủ. Nhưng nếu như có nhiều việc tiến ít, quên đi. Hôm sau. Dựa theo ước định, Hứa Ninh lại đi Xuân Nguyệt Viện số 16 làm buổi luyện. Cùng hôm qua đồng dạng, lại là một fan kịch liệt giao thủ. Lúc đến giờ ngọ nhạc thải vi đột nhiên khoác tay. Không đánh, hôm nay liền đến nơi này. Hứa Ninh thu tay lại, nhìn xem tựa hồ có chút mỏi mệt nhạc thải vi, buổi chiều cũng không luyện. Không luyện. Nhạc thải vi nói, buổi chiều ta còn có chút sự tình, mà lại. Nói, nhạc thải vi đem ống tay háo sốc lên. Nàng hai cái cánh tay, tính cả quyền diện đã triệt để phím hồng, hơn nữa còn đã sưng. Hôm qua loại tình huống này liền đã xuất hiện, chỉ là nhạc thải vi dùng dược thủy ngâm sau mới làm dịu. Bây giờ chỉ cách một đêm, lại là cường độ cao huấn luyện, tay cùng cánh tay thương thế, tình trạng tăng thêm một chút. Hứa Ninh ngược lại là hoàn toàn không có cảm giác khó chịu. Mặc dù cũng có một chút da thị tám thương, nhưng là viêm tức sinh quốc kinh, đã đem toàn bộ chữa trị. Vậy lần sau ta hạ thủ nhẹ một chút. Hứa Ninh nói, không cần, dạng này hiệu quả tốt nhất Nhạc thải vi đáp lại nói, mặc dù chỉ là cùng hứa ninh luyện hết thể cộng lại mới một ngày, nhưng nhạc thải vi cho là mình quyền pháp lại có chỗ tiến bộ. Nhạc thải vi cảm giác, nếu là kiên trì như vậy một tháng, mình có thể sẽ đem cái này hư cảnh bí kỹ tăng lên tới tầng 2. Nhạc sư tỷ liên quan tới thất quyền chúng sự tình, ta có chút vấn đề cần hỏi một chút. Lúc này không luyện quyền, hứa ninh mở miệng hỏi thăm. Nhạc thải vi nghe hứa ninh nói như vậy, lộ ra một kia lué lên một cái rồi biến mất ý cười. Nàng đoán chừng hứa ninh tại hôm qua sau khi trở về, khẳng định nghe ngóng liên quan tới thất quyền chúng tin tức. người nói, nếu là ta gia nhập thất quyền chúng, có thể được đến cái gì, lại cần nỗ lực cái gì? Hứa ninh vấn đề phi thường trực tiếp. Chỉ cần gia nhập thất quyền chúng, như vậy mỗi tháng, trừ nội môn đệ tử cố định đạt được một viên thuần nguyên đan bên ngoài, chúng ta đoàn thể nội bộ, sẽ còn ngoài định mức tặng cho một viên. Chứ ngoài ra, nếu là tại nội môn gặp được phiên phức, thất quyền chúng sẽ chủ động giúp ngươi giải quyết Nhạc Thải Vi nói trước hai điểm, cùng hôm qua cố Thanh Hà nói không sai biệt lắm. Tựa hồ là nhìn ra hứa ninh cũng không hề động tâm, Nhạc Thải Vi lại nói ra, trừ đó ra, còn có một chút tiểu phúc lợi. Tỷ như, tại chúng ta thất quyền chúng bên trong, thuần nguyên đan cùng điểm cống hiến có thể lẫn nhau hối đoái, mà lại đều là một, 10 tỷ lệ. Đồng thời, tại nhận lấy nhiệm vụ phương diện, chúng ta thất quyền chúng có thể cầm tới một chút bên ngoài không lấy được cao tỷ suất chi phí hiệu quả nhiệm vụ, những này nhiệm vụ. Nhiệm vụ đường sẽ trực tiếp phân cho chúng ta những này nội bộ đoàn thể tới làm. Mà ngươi cần làm sự tỉnh chính là mỗi tháng làm một kiện chúng ta đoàn thể nội bộ nhiệm vụ, không phải không ràng buộc, là có thù lao. Nhạc thải vi đại khái lại nói một phen. Ừm. Hứa ninh y nguyên vẫn là không có quá tâm động. Liên trước mắt những điều kiện này đến xem, mình gia nhập thất quyền chúng về sau, đạt được chỗ tốt, tựa hồ cũng không phải rất rõ ràng. Chứ nhiều một viên thuần nguyên đan bên ngoài, cũng chỉ có nội bộ cao tỷ suất chi phí hiệu quả nhiệm vụ. Còn để Hứa Ninh có chút ý động. Thấy Hứa Ninh như vậy, Nhạc Thải Vi suy tư một phen, phía trên những cái kia chỉ là nhằm vào phổ thông nhập môn người. Tại chúng ta thất quyền chúng nội bộ là có nội bộ cấp bậc. Chỉ cần ngươi có thể định vị cao hơn cấp bậc, liền có thể đạt được càng nhiều thuần nguyên đan, còn cao hơn độ tự do. Thì như, Hứa Ninh hỏi: "Bằng vào ngươi thực lực, lại tăng thêm ta trợ giúp, ngươi có thể định đến 3 văn chúng cấp bậc, dạng này, mỗi tháng ngươi có thể cầm tới ba viên thuần nguyên đan." Mà lại Tự do của ngươi độ cũng sẽ tăng lên, nội bộ nhiệm vụ, 3 tháng làm một lần liền có thể, chỉ là độ khó hơi tăng lên một chút. Nhạc thải vi điều kiện, rốt cục để hứa ninh cảm thấy có chút hài lòng. Mỗi tháng thêm ra 3 viên thuần nguyên đan, đó chính là lấy thêm 300 đơn vị năng lượng. Nếu là dạng này, ta nguyện ý gia nhập thất quyền chúng. Hứa ninh cân nhắc qua đi, xem ở mỗi tháng 300 đơn vị năng lượng trên mặt mũi, làm ra quyết định. Tốt. Nhạc thải vi lộ ra nụ cười. Hứa ninh nếu là mình đưa vào thất quyền chúng, như vậy mình coi như là hắn người dẫn đường. Chỉ cần ngày sau nhiều đối hứa ninh nỗ lực một chút, như vậy tất nhiên có thể thu lấy được hắn hữu nghị. Hôm nay buổi chiều, ta muốn làm sự tình chính là tham gia thất quyền chúng tập nghị. Nhạc thải vi giải thích nói, ngươi đi theo ta, ta tiến cử ngươi gia nhập. Đúng rồi, nếu như buổi chiều muốn xác định cấp bậc, nhớ kỹ thi triển đi ra ngươi mạnh nhất thực lực. Nhạc thải vi đã có chút không kịp chờ đợi, muốn để những người kia kiến thức một chút mình mới nhất trợ thủ Mãnh gia nhập hạ cạt kỳ, có đầu óc, thu gái ít, không bờ ưu vô để tình thế ổn, phá cốt chuyện vừa đủ không cảm thấy nát. chương 121, Cường Thế Nguyên ép. Buổi chiều, nhạc thải vi mang theo hứa ninh đi Xuân Nguyệt Viện số 6. Xuân Nguyệt Viện xếp hạng trước 10 lầu các biệt viện chủ nhân, đều là thanh danh hiển hách nội môn tinh anh. Mà Xuân Nguyệt Viện số 6, chính là thất quyền chúng chúng thủ tiêu kỳ vân trụ sở. Chỉ bất quá hắn lâu dài bên ngoài du lịch. Xuân Nguyệt Viện số 6 liền thành thất quyền chúng tập nghị trường chỗ. Hôm nay tập nghị, người tham dự đều là ba văn chúng cùng 4 văn chúng chung cao tầng. Nhạc thải vi cho hứa ninh nói. Trước đó, nhạc thải vi đã đem thất quyền chúng bên trong đại khái tình huống cho hứa ninh giảng thuật một lần. Tại thất quyền chúng bên trong, 6 văn chúng chỉ có tiêu kỳ vân một người, phía dưới có 4 tên 5 văn chúng, mà nhạc thải vi thì là 4 văn chúng, nàng tại thất quyền chúng bên trong, thân phận cũng khá cao. Mặc dù nàng thực lực cũng không phải là hư cảnh. Nhưng là xuất thân phủ thành đại tộc, sau lưng gia tộc tài nguyên phong phú, cho nên tại thất quyền chúng bên trong lực ảnh hưởng cũng tương đối lớn. Đợi lát nữa đẩy ngươi nhập môn, ta sẽ trực tiếp đề nghị cho ngươi ba văn chúng cấp bậc. Nhạc thải Vi nói ra, nhưng là nếu như không có ngoài ý muốn, một cái gọi Quế Nguyệt thuần người, khẳng định sẽ đủ tiểu cản trở, ngươi trước chuẩn bị tâm lý thật tốt. Biết. Hứa Ninh ngược lại là không có quá mức ngoài ý muốn. Nội bộ đoàn thể ở giữa có chỗ cạnh tranh, cũng không phải là rất ngoài dự liệu sự tình. Nhạc thải vi mang theo hứa ninh, tiến vào Xuân Nguyệt Viện số 6 lầu cắt. Lúc này, lầu các một tầng, đã tới không ít người. Nhìn thấy nhạc thải vi bên người hứa ninh, không ít ánh mắt từ hắn trên thân dò xét. Ở đây hư cảnh võ sư, chí ít có 3, 4 người. Hứa ninh từ mấy người trên thân, cảm thấy rất lớn áp lực. Không hổ là Việt Lan Tông, lúc này mới chỉ là trong nội môn đệ tử một cái tiểu đoàn thể, liền có thể mấy vị hư cảnh võ sư hiện thân. Hứa ninh cũng là cảm thán Việt Lan Tông nội tình. Hư cảnh võ sư, đặt ở ngoại giới, chỉ ít đều là một phương hào cường. Mà lại nơi này hư cảnh võ sư, đều vẫn là người trẻ tuổi gương mặt. Mặc dù tấn thăng hư cảnh về sau, thân thể dài yếu tốc độ sẽ cực lớn trì hoãn, nhưng là bộ dáng tuổi trẻ, cũng là sinh mệnh lực tràn đầy biểu hiện. Thải Vi, đây là người mang tới người mới. Có người hỏi thăm nhạc Thải Vi. Không tệ. Nhạc Thải Vi đáp lại nói. Hứa Ninh đứng ở một bên, cũng không có mở miệng nói chuyện. Rất nhanh. Tham gia tập nghị người đến đông đủ. Cuối cùng tiến đến, là cả người đoạn xinh đẹp, mặt hóa nùng trang tuổi trẻ nữ tử. Nàng đi tới về sau, cùng tất cả bốn văn chúng đều chào hỏi, duy chỉ có lướt qua nhạc thải vi. Chỉ là ánh mắt xẹt qua hứa ninh thời điểm, hơi dừng lại trong nháy mắt. Văng vào biểu hiện này, hứa ninh đã suy đoán ra, nàng hẳn là nhạc thải vi đối đầu, quách nguyệt thuần. Người đều đến đông đủ A. Ngồi tại thượng vị, là một cái thân hình khí chất nho nhã, tướng mạo đường đường tuổi trẻ nam tử. Người này tên là Ninh Tuẩn là bốn văn chúng bên trong bên trong, thực lực mạnh nhất, lực ảnh hưởng lớn nhất người. Như vậy, liền bắt đầu hôm nay tập nghị nội dung. Hắn liếc qua nhạc thải vi bên cạnh hứa Ninh, sau đó bắt đầu nói. Hứa Ninh ngồi tại nhạc thải vi bên cạnh. Lúc này, mọi người thương nghị nội dung, nhiều cùng gần nhất tông môn hoặc là thất quyền chúng bên trong sự tình có quan hệ. Những chuyện này, hứa Ninh cơ hồ đều không hiểu rõ. Hắn chỉ là ngồi tại nơi đó, tạm thời làm làm một cái con chúng. Đại khái qua con nửa canh giờ, tập nghị nội dung thương thảo hoàn tất. Tại Ninh Tuần làm xong sau cùng tổng kết về sau, hắn nhìn về phía Nhạc Thải Vi, "Thải Vi, hôm nay ngươi có phải hay không có tiếng cử nhập môn một người?" "Vâng, Ninh sư huynh." Nhạc Thải Vi đứng dậy, đảo mắt một vòng, sau đó giới thiệu nói, "Hắn tên là Hứa Ninh, chính là hôm qua mới nhất nhập môn nội môn đệ tử, ta chuẩn bị đề cử hắn vì ba văn chúng." "Ba văn chúng?" Nhạc Thải Vi lời vừa nói ra, lập tức để mọi người tại đây có chút ngoài ý muốn. Mỗi người đều dùng ánh mắt tò mò đánh giá hứa ninh. Một người mới, nhập môn chính là ba văn chúng, loại chuyện này, tại thất quyển chúng bên trong rất hiếm thấy. Nhạc thải vi, người đang nói đùa chứ. Lúc này, Quách Nguyệt thuần chân dài nhét lên, dựa vào lưng ghế, hắn một cái mới đệ tử, đối ta thất quyền chúng lại không có gì cống hiến, dựa vào cái gì định là ba văn chúng. Ta nhìn hắn thực lực, cũng chính là linh cảm cảnh mà thôi. Muốn biết, ta thất quyền chúng bên trong, linh cảm cảnh võ giả có bao nhiêu? Trong đó tương đương một bộ phận, cũng đều là hai văn chúng thậm chí một văn chúng, hán chỗ nào đặc thù đến có thể trở thành ba văn chúng. Nhạc thải vi, nơi này không phải nhà ngươi. Quách nguyệt thuần trên mặt châm trọc thần sắc căn bản không chút nào che lấp. Nhạc thải vi ánh mắt băng lãnh, làm bốn văn chúng, ta hàng năm có thể có một cái đặc biệt tiến cử danh ngạch Năm nay cái này tiến cử danh ngạch ta liền dùng tại hứa ninh trên thân. Giữa hai người, Tây kim so với cọng dâu. Hứa ninh an vị tại bên cạnh, biểu lộ lạnh nhạt. Mặc dù hắn là tranh chấp trung tâm, nhưng lúc này lại giống như là rời rạc bên ngoài. Vậy ngươi cũng hẳn là biết, đặc biệt tiến cử danh ngạch cũng là cần nhìn bị tiến cử người tư chất. Quách Nguyệt Thuần cười lạnh, hắn là có cái gì đặc biệt cống hiến, vẫn là nói thực lực viễn siêu thường nhân. Hoặc là nói, mặc dù hắn các phương diện đều không đột xuất, nhưng là phía sau lại có cái đại gia tộc nâng đỡ đâu. Quách Nguyệt Thuần lời vừa nói ra, Nhạc Thải Vi lập tức mặt như băng xương. Đây là Quách Nguyệt Thuần đối nàng không chút nào che lớp trào phúng. Nguyệt Thuần. Lúc này, Ninh Tuần lườm nàng một chút, có chừng có mực. Quách Nguyệt Thuần nghe vậy, hơi thu liễm một chút, nhưng vẫn là nói ra, bất kể nói thế nào, ta là không đồng ý người này định là ba văn chúng. Đại gia Hỏa thấy thế nào? Ninh Tuần ánh mắt, từ hơn 10 vị bốn văn chúng trên mặt đào qua. Ta cảm thấy không có vấn đề. Ta cảm thấy không được, thực lực quá kém. Trong lúc nhất thời, hơn 10 vị bốn văn chúng bắt đầu phát biểu ý kiến. Cái này trong đó, Đồng ý người phần lớn cùng nhạc thải vì quan hệ gần một chút, mà người phản đối, thì đều là cùng Quách Nguyệt Thuần một bên. Hứa Ninh an tĩnh nhìn xem đây hết thảy Món này việc nhỏ, đã để Hứa Ninh thăm dò nơi này một số người tế quan hệ. Tốt. Ninh Tuần thấy mọi người bộ dáng này, trực tiếp mở miệng ngăn lại. Hứa Ninh là phủ định vì ba văn chúng, ta đến quyết định. Ninh Tuần nói ra, bình thường mà nói, không có nội bộ độ cống hiến ngoại nhân gia nhập ta thất quyền chúng, thực lực đạt tới linh cảm cảnh cực hạn có thể định là hai văn chúng. Nhưng hứa Ninh là thải vi năm nay bị tiến cử người, chúng ta nối lòng điều kiện. Chỉ cần có thể xác nhận hứa Ninh thực lực thỏa mãn hai văn chúng tiêu chuẩn, vậy ta liền cho phép hắn định là hai văn chúng, như thế nào? Ninh Tuần thoại âm rơi xuống, trang diện đầu tiên là một trận yên tĩnh. Nhưng sau đó, đại gia cũng đều là biểu thị gia đồng ý. Quách Nguyệt Thuần rõ ràng không phải rất tình nguyện, nhưng là nàng cũng không tốt bên ngoài trực tiếp bác bỏ Ninh Tuần. Ninh Tuần là bốn văn chúng bên trong. Một cái duy nhất hư cảnh nhị trọng võ sư, đối thất quyền trúng độ cống hiến cũng rất cao, rất có có vi vọng. Hứa Ninh, ngươi có ý kiến a? Ninh Tuần nhìn về phía Hứa Ninh. Không có. Hứa Ninh đứng dậy. Vừa rồi Ninh Tuần nâng lên linh cảm cảnh cực hạn yêu cầu, đối Hứa Ninh đi nói, căn bản không tính sự tình. Chiều tịch quyền 3 tầng điệp gia viêm tức sinh cốt kinh 3 tầng, chính là đối phó nửa hư cảnh yêu thú, Hứa Ninh đều có thể đem áp chế. Ở đây linh cảm cảnh võ giả, ai tới ra tay cùng Hứa Ninh qua hai chiêu. Ninh tuần đối trong chàng mọi người hỏi. Quách Nguyệt Thuần nghe vậy, nhìn về phía một bốn văn trúng cấp bậc nam tử. Người này thân hình cao lớn, khuôn mặt thô kịch nhìn một thân phỉ khí. Quách Nguyệt Thuần cho nam tử kia một cái ánh mắt. Nam tử thấy Quách Nguyệt Thuần nhìn mình, đầu tiên là một trận mừng rỡ, sau đó Minh Bạch nàng ý tứ về sau, liền lập tức đứng dậy. Ta đến. Nam tử nhìn về phía hương ninh, vẻ rất là háo hức. Nhạc thải vi thấy thế, giữa lông mày khẽ động. thẩm Thu Lu Người này là Quách Nguyệt Thuần người theo đuổi. Tại Quách Nguyệt Thuần còn không có tấn thăng hư cảnh võ sư thời điểm, Thẩm Thu Luân vẫn đi theo Quách Nguyệt Thuần sau lưng. Bây giờ Quách Nguyệt Thuần thành tiểu hư cảnh, Thẩm Thu Luân đối với Quách Nguyệt Thuần thái độ trở nên càng là khiêm tốn càng là thuận theo. Mặc dù Nhạc Thái Vy rất nhìn không lên hắn, nhưng là không thể không thừa nhận, Thẩm Thu Luân là cái cao thủ. Bất quá, đối mặt Hứa Ninh, Nhạc Thái Vy đột nhiên khỏe miệng khẽ cong, lộ ra một cái cười yếu ớt. Thẩm Thu Luân rất mạnh. Đồng dạng cũng là tu tập một môn quyền thuật, cảnh giới là tầng 2, so nhạc thải vi mạnh không ít. Nhưng là so với hứa ninh triều tịch quyền ba tầng, vẫn là kém một cái cấp bậc. Ừm. Nhạc thải vi cái nụ cười này, bị Quách Nguyệt Thuần để ở trong mắt. Hẳn là. Quách Nguyệt Thuần con mắt nhắm lại. Thu Luân. Quách Nguyệt Thuần đột nhiên mở miệng nói ra, biểu hiện tốt một chút. Thẩm Thu Luân nghe vậy, không tự giác cười đến lộ ra răng. Yên tâm. Thẩm Thu Luân cho Quách Nguyệt Thuần một cái không có vấn đề thủ thế Phách Nguyệt Thuần thấy thế, lại là về lấy một cái nụ cười. Hứa Ninh đúng không? Đến, ta thăm dò thăm dò ngươi. Lúc này thẩm thu luân, đã làm tốt toàn lực ứng phó chuẩn bị. Hắn cũng không cho rằng hứa Ninh sẽ là mình đối thủ. Như chính mình như vậy, tại linh cảm cảnh liền có thể đem hư cảnh bí kỹ tu tới tầng thứ hai người, cơ hội là lắc đắc không có mấy. Nếu không phải là bởi vì tại cái này hư cảnh bí kỹ bên trên lãng phí quá nhiều thời gian, hắn nói không chừng đã tấn thăng hư cảnh. Loại này đối với mình cực độ tự tin Để thẩm thu luôn cảm thấy mình tất thắng Xin chỉ giáo Hứa Ninh triệt thoái phía sau một bước Lúc này, mọi người tại đây Đã vì hai người kéo ra khoảng cách Hứa Ninh chuẩn bị sẵn sàng Nhìn nhạc thải vi một chút Nhạc thải vi đón hứa Ninh ánh mắt Cho hắn một cái ánh mắt Hứa Ninh sáng tỏ, nhạc thải vi Muốn để mình thi triển toàn lực Từ khi viêm tức sinh quốc kinh tăng lên tới tầng thứ 3 về sau Thân thể của ta cường độ tại lâu dài đỉnh trệ về sau Rốt cục có lại lần nữa tăng lên. Mặc dù bây giờ vẫn là phàng cảnh, viêm tức sinh cốt kinh tăng lên cũng không nhiều, nhưng là phối hợp triều tịch quyền ba tầng, đánh ra toàn lực, hẳn là cũng sẽ so trước đó nâng cao một bước. Trong lúc nhất thời, hứa ninh cũng có chút chờ mong toàn lực của mình. Đến, xuất thủ. Thẩm thu luôn hét Hứa ninh cũng không có ý định tại trí hoãn. Sau một khắc, hứa ninh thể nội, nội khí cổ động. Thể nội kinh mạch ở giữa, nội khí lưu chuyển, chuyển hóa kinh lực, một ấm áp Thấy lạnh cả người, vừa đi vừa về giao thoa. hỏa trúc thủy trúc hai môn hư cảnh bị kỹ, lúc này đã dần dần hướng tính chất quá độ. Hứa ninh cảm giác thân thể của mình giống như tại bành trướng. Tất cả khí lực, đều nương theo lấy kinh lực, cùng một chỗ ngưng tụ nơi tay bên trên. Vúng. Hứa ninh khẽ quát một tiếng, thân hình đột nhiên xung kích. Hung hãn khí thế, từ hứa ninh trên thân phát ra. hắn trực tiếp nắm đấm nắm chặt, sau thu tụ lực. Bốn lần lực quyền, hứa ninh trực tiếp đánh ra. không được Thẩm Thu Luân vốn đang một bộ nhẹ nhõm bộ dáng, nhưng là tại Hứa Ninh Huy quyền nháy mắt, linh cảm cảnh võ giả bản năng, đột nhiên để hắn có loại cảm giác sợ hãi. Hắn lập tức phía sau lưng phát lạnh. Đối mặt một quyền này, Thẩm Thu Luân từ bản năng bên trên nghi trực tiếp tranh né. Thế nhưng là, Hứa Ninh tốc độ quá nhanh, nắm đấm đã hóa thành tàn ảnh, đến Thẩm Thu Luân trước người. Thẩm Thu Luân không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đối diện đối kích. Hắn cũng đem mình hư cảnh bí kỹ quyền thuật thi triển đến cực hạn. Cùng Hứa Ninh cùng gián quyền đối cứng gián quyền. Bài ảnh. Quyền diện đụng vào nhau, kinh lực đụng nhau. Tách tách tách. Tại mọi người rung động trong ánh mắt, Thẩm Thu Luân cùng Hứa Ninh đối kích cánh tay, trực tiếp phát ra một trận thanh thúy tiếng xương nứt, sau đó cánh tay bắt đầu vặn vẹo biến hình. Mà Thẩm Thu Luân thân thể cũng giống là một cái diều đất dây, bị Hứa Ninh cự lực đập nện mà ra. Phốc phốc. Giữa không chung ở giữa, Thẩm Thu Luân lại là miệng phun máu tươi. Hứa Ninh cường đại kinh lực, chẳng những đánh nát cánh tay của hắn, hắn thẩm thấu đến trong cơ thể của hắn. Thẩm Thu Luân Ngũ Tạng Lục Phủ cũng là nhận xung kích, thủ ám thương. Cái này, ngồi tại thượng vị linh Tuần, căn bản không có ngờ tới cái trạng diện này phát sinh. Nhìn thấy Thẩm Thu Luân bị nháy mắt đánh bay, hắn cũng là lập tức làm ra phản ứng. Hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp đem Thẩm Thu Luân tiếp được. Ninh Tuần tại Thẩm Thu Luân phía sau cổ tay xoay tròn, đem hứa Ninh lưu lại kình lực rỡ xuống, sau đó đem Thẩm Thu Luân đè dưới đất. Trong lúc nhất thời, trạng diện lặng ngắt như tờ. Thẩm Thu Luân đã ngất đi, không biết là thương thế quá nặng, vẫn là tức giận đàn sen. Hứa Ninh, ngươi được làm đấy. Nhạc thải vi hương phấn đã có chút khó mà tự cao. Dù cho là nàng, biết hứa Ninh chân thực thực lực, nhưng là cũng không nghi tới, hứa Ninh vậy mà một kích ở giữa đêm thẩm Thu Luân đánh bại. Hứa Ninh chiến đấu lực sát thương, là nhạc thải vi gặp qua, tiếp cận nhất hư cảnh tồn tại. Hứa Ninh, ngươi cũng dám giết hại đồng môn. Lúc này, Quách Nguyệt thuần đột nhiên đứng dậy, sắc mặt khó kh Thái độ của nàng hùng hổ dò người. Ta muốn bẩm báo nội môn chấp sự, nói ngươi vừa vặn nhập môn, liền đối đồng môn hạ độc thủ như vậy. Quách Nguyệt Tuần hận đến hàm răng ngứa. Một là hận hứa ninh vậy mà như thế mạnh, hai là hận thẩm thu luôn như vậy bất tranh khí. Ở đây tất cả mọi người biết, thẩm thu luôn là thay mình kết quả. Bây giờ hắn thua thảm như thế, là làm mất mặt chính mình. Quách Nguyệt Thuần. Hứa ninh còn chưa nói thứ gì, ninh tuần liền trực tiếp hử lạnh quát lớn, không nên quá làm càn. Hứa Ninh cùng Thẩm Thu Luân đều là linh cảm cảnh võ giả, cũng không phải là lấy mạnh hiết yếu. Quang Minh chính đại phía dưới giao thủ, sao là khi nhục đồng môn. Ninh Tuần uy nghiêm bày ra, Quách Nguyệt Thuần cũng không thể không tạm thời nhìn xuống. Nàng đầu tiên là nhìn Hứa Ninh một chút, sau đó lại nhìn chầm chầm nhạc Thải Vi, âm thanh lạnh lùng nói, chờ lấy. Sau đó, Quách Nguyệt Thuần nhìn cũng không nhìn Thẩm Thu Luân một chút, trực tiếp đi ra ngoài. Ninh Tuần thấy thế, có phần có chút bất đắc dĩ, hắn cho một cái ba văn chúng đệ tử một cái ánh mắt. Kêu đệ tử ngầm hiểu, khiến hôn mê thẩm thu luân, đi ra ngoài chữa trị. Mà Ninh Tuần, cũng là ở trước mặt tất cả mọi người, cuối cùng đánh nhịp nói, hiện tại hứa Ninh thực lực, đại gia cũng đều rõ ràng đi. Từ giờ trở đi, hứa Ninh liền là ta thất quyền chúng ba văn chúng. Đà tạ Ninh sư huynh. Hứa Ninh đối Ninh Tuần liền ôm quyền. Vừa rồi phát sinh sự tình, để hứa Ninh đối Ninh Tuần ấn tượng không tệ. Thải vi, có thể chiêu nạp đến hứa Ninh, người ánh mắt cũng là độc đáo. Ngay trước mặt mọi người Ninh Tuần lại là tán dương nhạc thải vi. Sau đó, Ninh Tuần khoát khoát tay, hôm nay tập nghị, liền đến nơi này đi. Tại Ninh Tuần chỉ lệnh hạ, mọi người bắt đầu khởi hành rời đi. Bất quá tại rời đi trước đó, mỗi người đều nhìn nhiều hứa Ninh một chút. Bọn hắn rất rõ ràng, thất quyền chúng bên trong, lại một vị manh nhân xuất hiện. Mảnh ai quy cao, tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu cho y y, không quỷ liếm tiêu viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên náo tại. chương 122, song thuộc bí điện. Xuân Nguyệt Viện số 16 Không luyện Lại là một ngày buổi chiều, nhạc thải vi kết thúc cùng hứa ninh đối luyện. Nhạc thải vi lại là quần áo thâm ướp, cả người thở hồng hộp. Hồ. Bất quá mặc dù thân thể mỏi mệt, nhưng là, nhạc thải vi tâm tình lại rất không tệ. Cùng hứa ninh đối luyện cái này hai ngày, mình quyền pháp bí ký tinh tiến không ít. Mà lại hôm qua, hứa ninh ngay trước mặt mọi người rơi xuống đối đầu quách nguyệt thuần mặt mũi, cái này khiến nhạc thải vi trong lòng vô cùng thoải mái. Đúng rồi, Hứa Ninh Nhạc thải vi nói ra, hôm nay buổi chiều, bao quát về sau mấy ngày, ngươi trước hết không dùng qua tới. Thế nào, là quá mệt mỏi rồi sao? Hứa Linh hỏi. Không phải. Nhạc thải vi lắp đầu, chúng ta thất quyền chúng linh khí dũng tuyển cái này mấy ngày chống đi, ta phải nắm lấy cơ hội này đi tu tập hư cảnh bí điện, tranh thủ sớm ngày bước vào hư cảnh. Linh khí dũng tuyển, là Việt Lan Tông tài nguyên một trong. Tại nội môn, linh khí dũng tuyển cái này tài nguyên phi thường thưa thớt. Bình thường đệ tử căn bản tiếp xúc không đến, cơ hội đều khống chế tại mấy cái lớn nội môn đoàn thể trong tay. Tại linh khí dũng truyền bên trong tu tập, có thể ra tốc tu tập hư cảnh bí điện tốc độ. Thất quyền chúng thủ hạ, liền có 4 chiếc linh khí dũng tuyển. Bất quá cái này 4 chiếc linh khí dũng tuyển, cơ bản đều là bị thất quyền chúng nội bộ hư cảnh võ sư chiếm lấy, dưới đáy đệ tử, cơ hội không có có thể tiến vào tu tập cơ hội. Chúng ta thất quyền chúng linh khí dũng tuyển, không phải bị hư cảnh võ sư một mực chiếm dụng a. Làm sao sẽ còn để trống Hứa Ninh hỏi. Hôm qua thất quyền chúng 5 văn chúng một cái đều không có xuất hiện, đều là tại linh khí dũng tuyển bên trong tu tập hư cảnh bí điển Lúc này Hứa Ninh đã biết được Việt Lan Tông nội bộ rất nhiều chuyện. Đêm qua, một mực tại bên ngoài du lịch tiêu kỳ vân sư huynh trở về. Nhạc thải vi đối Hứa Ninh giải thích nói, hắn đem chúng ta thất quyền chúng bên trong 4 tên 5 văn chúng toàn bộ mang đi, bởi vì 2 tháng sau muốn cử hành chém yêu đại hội. Tiêu Kỳ Vân sư huynh mang theo bọn hắn đi bắt giữ một đầu hư cảnh yêu thú, cho nên một mực bị chiếm dụng linh khí Dũng Tuyển liền chống đi. Chống ra linh khí Dũng Tuyển vốn là muốn bị Quách Nguyệt thuần chiếm dụng. Nhưng là Ninh tuần sư huynh biết ta một mực kẹt tại hư cảnh biên giới không cách nào lại tiến một bước, liền đem cái này danh ngạch tặng cho ta. Nhạc thải Vi nói rõ một phen, Hứa Ninh cũng nghe minh bạch. Trên thực tế, Hứa Ninh cũng rất muốn đi linh khí này Dũng Tuyển kiến thức một chút, nhìn xem có thể hay không tại trong đó hấp thu năng lượng. Nhưng cũng tiếc chính là, mình bây giờ mới vừa vận nhập thất quyền chúng, căn bản không có tư cách đi chạm tới linh khí này dũng tuyển. Đã dặn này, vậy ta liền nghỉ ngơi hai ngày. Hứa Linh nói, chờ ngươi từ linh khí dũng tuyển tu tập kết thúc, lại tới tìm ta là được. Được. Nhạc thải vi gật gật đầu. Đúng rồi. Nhạc thải vi nhớ tới cái gì? Từ bên hông móc ra một trường 100 điểm cống hiến giấy khoán. Đây là trước ngươi bị thắt ta, dùng thuần nguyên đàn hối đoái điểm cống hiến. Đa tạng. Hứa Ninh tiếp nhận kia 100 điểm cống hiến khoán, trong lòng có chút lựa nóng. Tại hôm qua, biết thất quyền chúng nội bộ, có thể dùng thuần nguyên đan nghịch hướng hối đoái điểm cống hiến về sau. Hứa Ninh liền ủy thác nhạc thải vi, vì chính mình thực hiện 100 điểm cống hiến. Mà mình, thì là bỏ ra 10 cái thuần nguyên đan đại giới. Hứa Ninh rời đi Xuân Nguyệt Viện số 16. Hắn không có trực tiếp trở về trụ sở, mà là đi vật tư đường. Tiến vào vật tư đường thời điểm chính vào giờ ngọ, cũng không có người nào. Hứa Ninh tiến về hàng trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, ta nghị hối đoái một môn trung phẩm hư cảnh bí điện. Nói, Hứa Ninh đem 200 điểm cống hiến xuất ra, giao cho trước quẩy tạp vụ đệ tử. Có thể, tại tiếp nhận Hứa Ninh 200 điểm cống hiến về sau, kia tạp vụ đệ tử cho Hứa Ninh một bản thật mỏng sách. Trong này ghi chép tất cả có thể cung cấp hối đoái hư cảnh bí điện cùng hư cảnh bí kỹ. ngươi tại trung phẩm hư cảnh bí điện kia bộ phận bên trong, chọn lựa ngươi cảm thấy thích hợp là được rồi. Trong đó mỗi cửa hư cảnh bí điện đặt tính đều tại sách bên trong có đánh dấu. Kêu tạp vụ đệ tử rất có kiên nhẫn cho hứa ninh giải thích nói. Đa tạ. Hứa ninh tiếp nhận sách, ở một bên ngồi xuống, bắt đầu xem nội dung. Không hổ là tễ phong châu đại tông môn, đây vẫn chỉ là tại nội môn, hư cảnh bí điển cùng hư cảnh bí kỹ liền nhiều như vậy. Sách bên trong hư cảnh bí kỹ cùng hư cảnh bí điển chủ loại, thấy hứa ninh hoa mắt. Sách này sách bên trong tùy ý một môn võ học, cầm tới ngoại giới, đều sẽ gây nên tranh đoạn, mà bây tran Bọn chúng lại giống như là thương phẩm đồng dạng, trưng bày tại trang sách bên trên, bị hứa ninh tùy ý chọn lựa. Ta hai môn hư cảnh bí kỹ, một môn triều tịch quyền, một môn viêm tức sinh quốc kinh, phân biệt là thủy trúc cùng hỏa trúc tính chất. Cho nên ta muốn chọn lựa hư cảnh bí điện, chỉ có thể là hai cái này thuộc tính một trong. Hứa ninh đối với mình nhu cầu rất rõ ràng. Hư cảnh bí điện cùng hư cảnh bí kỹ hỗ trợ lẫn nhau. Cả hai nhất định phải có tướng xứng đôi tính chất, mới có thể tại trình độ lớn nhất bên trên Phát huy ra hư cảnh võ sư toàn bộ thực lực lấy hứa ninh làm thí dụ hắn tu tập hai môn hư cảnh bí kỹ Nếu là hắn lựa chọn một môn hỏa thuộc tính chất bí điện như vậy hắn viêm tức sinh cố kinh đem làm cùng thuộc bí kỹ cùng hỏa trúc bí điện kết hợp phát huy ra huy lực lớn nhất mà hắn triều tịch quyền cũng chỉ có thể làm phụ thuộc bí bíký không cách nào mượn nhờ hỏa hỏaúc bí điện ra chỉ Mặc dù về sau Triều tịch quyền y Nguyên có thể phát huy ra hư cảnh bí kỹ lực sát hương nhưng lại không cách nào cùng viêm tức sinhất kinh so sánh đối với cái này hứa Ninh có phần có chút tiến đối nếu là mình hư cảnh bí kỹ đều là cùng loại tính chất như vậy lựa chọn một môn cùng loại tinh chất hư cảnh bí điện l liên tốt bất quá khi đó cầm tới hai môn hư cảnh bí kỹ hứa Ninh sắc thực khó mà ngăn cản dụ hoặc cho nên đem toàn bộ tu tập dù sao hư cảnh bí kỹ đối với ngay lúc đó hứa Ninh đến nói thực sự là quá quáế có Ừm. ngay tại hứa Ninh soxon xý đến cùng là lựa chọn thủy trúc vẫn là hỏa trúc lúc một môn hư cảnh bí điện tiến vào hứa Ninh tầm mắt Hàn Viêm Song Nguyên Điện. Hứa Ninh vội vàng đảo qua bí điện này tường giải. Vậy mà còn có loại này bí điện. Xem xong bí điện tường giải về sau, Hứa Ninh lập tức chấn động trong lòng. Cái này Hàn Viêm Song Nguyên Điện vậy mà đồng thời có hỏa trúc cùng thủy trúc tính chất. Nếu là tu tập nó, như vậy triều tịch quyền cùng viêm tức sinh quốc kinh, liền đều sẽ trở thành mình cùng thuộc bí kỹ. Hứa Ninh đè nén trong lòng kích động, tiếp tục lật giấy. Mặc dù Hàn Viêm Song Nguyên Điện rất khiến Hứa Ninh động tâm, nhưng là, hắn không thể xác định Phía sau sẽ có hay không có càng thích hợp mình bí điện. Hứa ninh lật rất cẩn thận, ước chừng qua 2 khắc đồng hồ, cả quyển sách mới bị hứa ninh đọc qua hoàn tất. Trải qua chỉnh thể hiểu rõ cùng dụng tâm cân nhắc về sau, hứa ninh cuối cùng vẫn quyết định, hồi đoái cái này hàn viêm song nguyên điện. Sách này sách bên trong, song thuộc tính chất bí điện chỉ có chút ít mấy quyển, duy nhất có được hỏa thuộc tính chất cùng thủy thuộc tính chất, cũng chỉ có cái môn này hàn viêm song nguyên điện. Hứa ninh khép sách lại trang, đứng dậy đi hướng hàng Ta muốn hồi nối Hàn Viêm xong nguyên điện." Hứa Ninh đối trước vài vị kia tạp vụ đệ tử nói. Tạp vụ đệ tử nghe vậy, sững sốt một chút, sau đó mở miệng hỏi, "Ngươi nói là đồng thời có thủy trúc cùng hỏa thuộc tinh chất song thuộc bí điện?" "Phải." Hứa Ninh xác nhận nói. Tạp vụ đệ tử nhữ mày lại, trầm ngâm một lát, hảo tâm nhắc nhở, "Ngươi có thể nghĩ minh bạch rồi. Mặc dù tu tập song thuộc bí điện về sau, tương lai tiềm lực sẽ cao hơn, nhưng là bí khí cùng bí điện ở giữa sẽ ảnh hưởng lẫn nhau tu tập tốc độ." Tu tập song thuộc bí điện, liền mang ý nghĩa chí ít cần hai môn bí ký đến xứng đôi, dạng này chậm trễ thời gian tu hành, cũng không phải một điểm nửa điểm. Ta đã suy nghĩ minh bạch, liền tuyển đó. Hứa ninh mặc dù lý giải tạm vụ đệ tử hào ý, nhưng thái độ ý nguyên kiên quyết. Tu tập hai môn bí ký, đối với người khác đến nói rất khó, nhưng là đối với có võ học bảng mình đến nói, lại muốn dễ dàng rất nhiều. Mình tại phàm cảnh thời điểm, tu thành phàm cảnh ngoại công, cũng có ít cửa, cái này ở những người khác xem ra cũng là rất khó làm được. Tốt ra, kia tạp vụ đệ tử có phần có chút tiếc hận. Tại cái này tạp vụ đệ tử xem ra, hứa ninh chỉ là một cái tự tin quá mức người trẻ tuổi. Đợi đến ngày sau gặp được khốn cảnh thời điểm, hắn mới có thể vì mình mù quáng tự tin trả tiền. Đáng tiếc kia thời điểm, đã sớm thì đã trễ. Hư cảnh bí điện cũng không giống như phàm cảnh nội công, còn có thể nửa đường chuyển tu. Bí điện một khi tu tập, liền không có quay đầu con đường. Người chờ. Kia tạp vụ đệ tử xoay người đi phía sau, sau một lát mới một lần nữa đi tới. Hắn cầm trong tay một cái lớn trừng bàn tay mảnh sứ vỡ, phía trên khắc lục lấy các thức hoa văn, còn có một cái bình sứ. Hàn Viêm xong nguyên điển liền khắc lục ở trên đây, chờ ngươi hồi đi về sau, đem bình sứ bên trong chất lỏng nhỏ vào trong mắt, lại lau một chút mặt ngoài, sau đó nhìn chăm chú cái này mảnh sứ vỡ là đủ. Tạp vụ đệ tử đem mảnh sứ vỡ cùng bình sứ đồng thời đưa cho Hư Linh. Đối với cái này học tập bí điện phương thức, Hứa Ninh cũng không cảm thấy lạ lắm. Sớm tại Phi Vân Châu, mình tiến vào hắt giáp vệ trước đó, liền thông qua cùng loại phương thức học tập đến nguyên tức đoán thể quyết. Đa tạ. Hứa Ninh đem đồ vật cất kỹ, hướng về trụ sở của mình đi đến. Mình một mực tâm tâm niệm niệm hư cảnh bí điện, cuối cùng cũng đến tay. Thanh Hà. Hứa Ninh trở lại trụ sở về sau, không có lập tức bắt đầu tu tập, mà là đi tìm Cố Thanh Hà. Làm sao vậy, Hứa Ninh? Cố Thanh Hà lúc này cũng là vừa vặn ăn cơm chưa xong Gần nhất mấy ngày, ta muốn bê quan. Hứa Ninh đối cô Thanh Hà nói ra, nếu là mấy ngày nay, có thất quyền chúng người tới tìm ta, làm phiền ngươi thay ta nói rõ tình huống. Không có vấn đề. cố Thanh Hà một ngụm đáp ứng, ngươi bê quan, là muốn vì tu tập bí kỹ. Không, bí điện. Hứa Ninh đáp lại nói. Bí điện. cố Thanh Hà lộ ra ngoài ý muốn, ngươi làm tới bí điện rồi. Hôm qua tại thất quyền chúng bên trong đổi một chút điểm cống hiến, quyên góp đủ mua bí điện hẳn mức. Hứa Ninh hồi đáp. Quả nhiên, gia nhập thất quyền chúng vẫn là chỗ tốt rất nhiều. cố Thanh Hà có phần có chút ghen tị, hy vọng ngươi có thể nhất cổ tác khí, trực tiếp bí điện tu thành, thành tựu hư cảnh. Đối với thiên phú tương đối tốt đệ tử đến nói, tiếp xúc bí điện về sau, trực tiếp thành tiểu hư cảnh cũng là hoàn toàn có khả năng. Nhưng điều kiện tiên quyết là, được sớm đem bí kỹ tu luyện được có thành tựu đồng thời tại phạm cảnh kiểu trọng thời điểm tích luy vương chắc. Mượn ngươi chúc lành. Hứa ninh chắp tay quyền, trở về gian phòng của mình cũng không biết cha ta cái gì thời điểm có thể đem thuần nguyên đan đưa tới. Cố Thanh Hà nói thầm một tiếng. Gần nhất tại nhiệm vụ đường, Cố Thanh Hà đều không có nhận đến thích hợp nhiệm vụ. Hiện tại hắn liền đợi đến thuần nguyên đan đến, sau đó để Hứa Ninh hỗ trợ đổi đổi thành điểm công hiến. Hy vọng Hứa Ninh hết thể thuận lợi đi. Hứa Ninh về đến phòng về sau, đem mảnh sứ vỡ cùng bình sứ đều bày tại trên bàn. Sau đó, Hứa Ninh đem cất giữ thuần nguyên đan hộp lấy ra, đem bên trong thuần nguyên đan, duy nhất một lần toàn bộ hấp thu. Cái này lại lần nữa tăng lên hứa ninh 500 đơn vị còn thừa năng lượng. Trừ cái đó ra, tăng thêm gần nhất hứa ninh hấp thu đến thiên nguyên chủng bài xuất 2 viên linh khí kết tinh, hứa ninh năng lượng đơn vị tổng lạch, lại lần nữa đi tới 570. Biến hóa sau thiên nguyên chủng, cách mỗi 2 ngày liền sẽ bài xuất một lần linh khí kết tinh, mỗi lần là 10 đơn vị, dạng này một tháng, liền có thể tích lũy 150 đơn vị. Bất quá, tại biến hóa về sau, thiên nguyên chủng đối với trước đó khoáng thạch không có hứng thú. Hứa Ninh chuẩn bị đợi đến mình tấn thăng hư cảnh về sau, sau đó lại đi vì thiên nguyên trùng tìm kiếm cao hơn phẩm chất khoáng thạch. Hy vọng tu thành chú thân cảnh cần có năng lượng đơn vị, không cần vượt qua 570 đi. Nếu là tu thành hư cảnh nhất trọng chú thân cảnh cần thiết năng lượng vượt qua 570 đơn vị, như vậy hứa Ninh lại phải chờ thêm mấy ngày. Làm tốt hết thể chuẩn bị về sau, hứa Ninh đem kêu bình xứ mở ra, sau đó dùng tay, đi chấm bên trong trong suốt chất lỏng. Sau đó, Hứa Ninh dựa theo kia tạp vụ đệ tử trước đó nhắc nhở đem kia trong suốt chất lỏng, leo tại trong mắt tiếp lấy ngón tay lại tại bình xứ bên trong chấm một lần bôi lên tại mảnh xứ vỡ kỳ dị đường vân phía trên hết thể làm xong hứa Ninh liền bắt đầu nhìn trầm chằ kia kỳ dị đường vân chỉ là mấy hơi thở loại kia manh liệt cảm giác hôn mê lại lần nữa xuất hiện hứa Ninh rất rõ ràng mình đang tiếp thụ bí điện tri thức con chú mình nhất định phải sống qua cái này chật vật một đoạn thời gian mới có thể thực hiện hàn viêm xong nguyên điệnn khắc lục sắp không chịu được nữa hứa Ninh cảm giác mình chẳng những đầu náo mê muội mà lại còn có loại muốn nôn mửa cảm giác hắn ánh mắt lập tức liền muốn nhịn không được tại đường vân bên trên rời đợi ngày sau có cơ hội ta được thử nghiệm đi tìm một chút cải thiện tư chất phương pháp hứa Ninh trong lòng thầm nghĩ rốt cục lại là nửa khắc đồng hồ trôi qua hứa ninh trước mắt rốt cục xuất hiện nhắc nhở Phải phảiăng tiêu hao 500 đơn vị năng lượng tăng lên hàn viêm song nguyên điện là không Rốt cục khắc lục thành công Hứa Ninh gánh nặng trong lòng liền được giải khai, mà lại, tăng lên tới chú thân cảnh, chỉ cần 500 đơn vị năng lượng. 500 đơn vị năng lượng liền có thể tăng lên tới hư cảnh nhất trọng, Hứa Ninh cảm thấy đây quả thật là có lời. Muốn biết mình tăng lên tới linh cảm cảnh, đều là dùng 300 đơn vị. Vâng. Lúc này Hứa Ninh, đã không kịp chờ đợi. Vâng anh. Ngay tại Hứa Ninh xác nhận tăng lên trong ngáy mắt, hắn lập tức cảm giác đầu mình náo hoanh mình, thể nội cũng nương theo lấy xé rách xoắn nát đau đớn. đối với cái này Hứa Ninh cũng không có quá mức lo lắng. Hán biết, đây chính là tấn thăng chú thân cảnh tất nhiên phải trải qua quá trình. Hư cảnh nhất trọng chú thân cảnh, chính là gột rửa nhục thân, thực hiện thuế biến. Mà bây giờ, chính mình là tại kinh lịch quá trình này. Chỉ cần vượt đi qua, chính mình là chân chính thoát thai hoang cốt, cũng chính là thành tiểu hư cảnh võ sư. Kiên trì. Hứa Ninh cho mình đánh lấy khí. Gột rửa nhục thân quá trình, ngắn thì 3 ngày, lâu là 10 ngày. Đây cũng là vì cái gì hứa ninh trước đó đi tìm cố thanh hà nguyên nhân. Kiên trì. Hứa ninh như cũ tại gợm trống. Nhưng là ý thức của hắn, đã bắt đầu tại dần dần mơ hồ. Rất nhanh, hứa ninh liền cảm giác đầu của mình triệt để ưu ám, ý thức triệt để chầm luân. Mày ai quy cao, tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu cho y y, không quỷ liếm tiêu viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên náo tại. chương 123, thành tựu hư cảnh. Thời gian trôi qua từng ngày. Trật hẹp gian phòng bên trong, hứa ninh thân thể còn tại thuế biến bên trong. Mà thất quyền chúng bên trong các nội môn đệ tử, lại là lần lượt nhận lấy một cái bạo tạc tính chất tin tức. Thất quyền chúng chúng thủ tiêu kỳ vân cùng theo hắn đi bắt được hư cảnh yêu thú bốn tên hư cảnh nhị trọng chân khí cảnh võ sư, toàn bộ tung tích không rõ. Mà phía trước tin tức truyền đến là, bọn hắn rất có thể đã nga xuống. Lúc này, Quách Nguyệt thuần trụ sở. Trước đó bị hứa ninh một kích chế địch Thẩm Thu Luân, vội vã chạy đến lúc này thẩm thu luân đã hành động lưu loát, chỉ là sắc mặt y nguyên tái nhật, bờ môi cũng không có huyết sắc, rõ ràng thương thế vẫn không có bị triệt để chữa trị. Nguyệt Thuần, Nguyệt Thuần. Thẩm Thu Luân tại ngoài viện hô to, mở cửa nhanh, có đại sự. Lúc này Quách Nguyệt Thuần còn tại dốc lòng tu tập bí điện, bị Thẩm Thu Luân như vậy đánh thức, trên mặt lộ ra vẻ mong mỏi. Nhưng nghe được Thẩm Thu Luân nói có đại sự, cũng liền chủ động xuống lầu mở cửa. Chuyện gì? Quách Nguyệt Thuần để Thẩm Thu Luân tiến đến, cũng không cho hắn sắc mặt tốt. Hai ngày trước Thẩm Thu Luân để nàng ném đi đại mặt mũi, hiện tại Quách Nguyệt Thuần cũng còn không có chạm tới. Tiêu sư huynh bọn hắn xẻ ra chuyện. Thẩm Thu Luân tắt liền cửa sân, lôi kéo Quách Nguyệt Thuần đến trong phòng. Tiêu sư huynh xẻ ra chuyện rồi. Quách Nguyệt Thuần biến sắc, cũng không lo được cho Thẩm Thu Luân sắc mặt, xẻ ra chuyện gì, mau nói. Ta tử chúng ta nội môn chấp sự trong miệng biết được, Tiêu sư huynh cùng còn lại 4 vị chân khí cảnh sư huynh, tại bắt giữ hư cảnh yêu thú quá trình bên trong, toàn bộ mất tung ảnh. Hiện tại Tông Môn suy đoán, mấy người bọn họ, khả năng đã. Thẩm Thu Luân dừng một chút, hạ dọng, khả năng đã nga xuống. Cái gì? Quách Nguyệt Thuần nghe vậy, cả người trực tiếp trì trệ. Thẩm Thu Luân mang tới tin tức quá rung động, để Quách Nguyệt Thuần trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Cái này, Quách Nguyệt Thuần trong lúc nhất thời cũng là có chút chóng váng. Nguyệt Thuần, chúng ta đón lấy đến làm sao bây giờ a Thẩm Thu Luân truy vấn, hắn là Quách Nguyệt Thuần tại nội môn, trung thành nhất tùy tùng Quách Thuần nhất miệng Thần sắc nghiêm túc, trong mắt suy nghĩ sâu xa, rõ ràng đang suy nghĩ ứng đối như thế nào tiếp xuống cục diện. Hiện tại thất quyền chúng bên trong người có quyền thế nhất đều mất tích, có phải là giờ đến phiên người thượng vị. thẩm thu luôn giật dây nói, hiện tại nội bộ hư cảnh võ sư chỉ có mấy người, ngươi là một trong số đó, nếu là nhờ vào đó nắm lấy cơ hội, ngươi liền có thể nắm giữ cực lớn quyền nói chuyện. Đến lúc đó, nàng nhạc thải vi không phải ngươi đối thủ. Mà lại, chống ra linh khí dũng tuyển, ngươi cũng có thể tùy ý lấy dùng Quách Nguyệt Thuần nghe vậy, cười lạnh một tiếng, dùng khinh bị ánh mắt nhìn về phía Thẩm Thu Luân. Linh khí dũng tuyển Quách Nguyệt Thuần nói, tiêu sư huynh đều không coi ở đây, ngươi cảm thấy chúng ta thất quyền chúng, còn có thể bảo vệ bốn cái linh khí dũng tuyển. Đừng nói linh khí dũng tuyển, chúng ta có thể tại cái khác nội môn thế lực đá kích bên trong sống sót xuống tới cũng không tệ rồi. Cái này, Thẩm Thu Luân vừa rồi cũng là bị làm choáng váng đầu óc, Quách Nguyệt Thuần như vậy nhắc lên bày ra, hắn cũng là lập tức tỉnh táo lại. Vậy làm sao bây giờ? Thất quyền chúng nếu là không có tiêu kỳ vân cùng mấy cái kia cao thủ, như vậy chúng ta chính là cái khác nội môn thế lực trong mắt thì mỡ, chẳng những linh khí dũng tuyển khó giữ được, mà lại còn lại tài nguyên khả năng cũng sẽ bị chia cắt. Thẩm Thu Luân lo lắng vấn đề, Quách Nguyệt Thuần cũng lo lắng. Thật lâu, nàng tự hồ đã quyết định quyết định, chậm rãi mở miệng nói, thất quyền chúng, không thể ở lại. a Thẩm Thu Luân tự hồ cũng không có dự liệu được Quách Nguyệt Thuần sẽ làm ra quyết định này. Đến tiếp sau một khi cái khác nội môn thực lực đối thất quyền chúng xuất thủ, như vậy thất quyền chúng khẳng định sẽ bị từng bước xâm chiếm thành sắc không. Đến lúc đó, chúng ta chẳng những phải không đến chỗ tốt, hơn nữa còn được góp đi vào không ít, thậm chí còn có thể cùng cái khác nội môn thế lực người quan hệ trở mặt. Quách Nguyệt Thuần nói, cho nên, chúng ta được thoát ly thất quyền chúng, mà lại là, càng nhanh càng tốt. Thoát ly thất quyền chúng, thẩm thu luôn ngược lại là do dự, thế nhưng là tại nội môn không có thế lực che chở như vậy tu hành tài nguyên. Hiện tại thất quyền chúng nội bộ từng chiếm được không ít chỗ tốt, như vậy rời đi, rất là không bỏ những tư nguyên này. Ai nói không có nội môn thế lực che chở? Quế Nguyệt Thuần cười lạnh một tiếng, nội môn bên trong cũng không chỉ là có thất quyền chúng a. Thẩm Thu Luân hai mắt tỏa sáng, là cực. Vậy chúng ta đi chỗ nào? Thẩm Thu Luân lại hỏi. Đi Đao Ngựa chúng. Quế Nguyệt Thuần lập tức cho nhà dưới danh tự, Đao Ngựa chúng cốc chi âm từng cùng ta từng có giao tình, để hắn đem chúng ta lĩnh nhập Đao Ngựa chúng, không là vấn đề. Đao nguyệt chúng. Thẩm thu luôn giữa lông mày xếp chặt, cái này. Nội môn bên trong, đao nguyệt chúng cùng thất quyền chúng ở giữa cạnh tranh kịch liệt nhất. Hai nhóm người ở giữa có rất lớn ma sát. Nếu là trực tiếp thoát ly thất quyền chúng đi đao nguyệt chúng, như vậy coi như có chút đầu hàng địch dí vị. Tựa hồ là nhìn ra thẩm thu luôn do dự, Quách Nguyệt Thuẩn Trâm chọc nói, nhìn ngươi cái này do dự dáng vẻ. Ngươi nếu là không đi, chúng ta đi. Ta cũng không muốn tại cái này, không có tài nguyên, không có tiền đồ địa phương. Một mực kẹt tại chú thân cảnh bên trên. Được. Cuối cùng, Thẩm Thu Luân vẫn là đáp ứng Quách Nguyệt Thuần đề nghị. Việc này không nên chậm chế, chúng ta cái này hành động. Quách Nguyệt Thuần nói, động tác mau mau, chúng ta còn có thể chiếm cư chút quyền chủ động. Thậm chí nói, đem cái này tin tức trước hết nhất mang cho đao nguyệt chúng, chúng ta còn có thể làm làm đầu danh trạng, tiện thể lấy vớt chút chỗ tốt. Quách Nguyệt Thuần khỏe miệng, lộ ra một tiêu ngon ý. Lúc này hứa ninh, cũng không biết thất quyền chúng biến hóa. Hắn như cũ tại ý thức trầm luân bên trong, nhận lấy thân thể thuế biến. Rốt cục, thời gian trôi qua 6 ngày. Nguyên bản ở vào trong hôn mê hứa ninh, đột nhiên mở mắt. Thân thể của ta. Hứa ninh cảm thụ được thể nội kịch liệt biến hóa. Hắn đứng người lên, rỗi người ra, thật sâu hô hấp một ngụm, phun ra một đạo trọc khí. Loại này cảm giác. Hứa ninh cảm giác được thân thể của mình đã triệt để thuế biến. Hư cảnh võ sư, xong rồi. Nếu như nói trước đó mình là gà rừng thỏ rừng. Như vậy hiện tại chính mình là mãnh hổ hồng sư. Vẹn vẹn bằng vào hiện tại thân thể cường độ, không sử dụng thể nội nội khí kinh lực, Hứa Ninh là có thể đem tấn thăng trước đó mình triệt để đánh nổ. Hứa Ninh tối đầu nhìn một chút mình cứng cỏi làn ra. Hắn rất rõ ràng, cho dù là phàm cảnh cự trọng linh cảm cảnh võ giả, mượn nhờ hư cảnh bí kỵ đánh ra tới kinh lực, cũng vô pháp đột phá mình nục thân phòng ngự. Mặc dù chỉ là khác biệt một cái cảnh giới, nhưng là ở giữa chênh lệch, lại giống như hồng câu. Trú thân cảnh, nhục thân phê biến. Hứa Ninh phát ra được, tại trong cơ thể của mình, ổ bụng ở giữa, rèn dụng hai cỗ nhàn nhạt khí tức. Hỏa chúc cùng thủy Trúc hai môn bí kĩ đã bắt đầu đang thay đổi thân thể của ta. Nhất là hòa trúc. Hứa Ninh nhắm mắt lại, phát huy cực hạn cảm giác thời điểm, có thể rõ ràng phát ra được, kinh mạch của mình, gân cốt, cơ bắp ở giữa, một cỗ nhàn nhạt hỏa trúc khí tức bám vào trên đó. Nó tại mỗi giờ mỗi khắc vận chuyển, thiêu đốt lấy Hứa Ninh thể nội tạp chất, để thân thể của hắn trở nên càng tinh kết hơn, càng cường hãn hơn. Đây là viêm tức sinh cốt kinh rèn thân duy năng. Để nguyên bản liền cường đại chú thân cảnh thân thể, có thể tại vô hình ở giữa tiếp tục tăng thêm. Hứa Ninh ngón tay cùng nhau, hóa thành kiếm chỉ, đối với mình cánh tay, vạch ra một đạo kinh lực. Hứa Ninh xuất thủ rất nặng, da của hắn bị xé nước, thậm chí có thể trông thấy huyết đủ. Nhưng sau đó, Hứa Ninh miệng vết thương, cảm giác nóng rực sinh sôi. Mà mình ổ bụng ở giữa kia cỗ hỏa trúc khí tức, cũng biến thành rất là sinh động. Bị xé nứt sâu hơn vết thương. Vậy mà tại một chút xíu khép lại. Không có qua thật lâu, vết thương triệt để khép lại, chỉ để lại một tia nhàn nhạt vết xẻo, cũng tại từ từ rút đi vết tích. Viêm tức sinh quốc kinh chữa trị lực, cái này cũng quá mạnh. Hứa ninh trước đó còn có chút lo lắng, theo tấn thăng chú thân cảnh đục thể cường độ gia tăng, như vậy chữa trị khó khăn tăng lên có thể hay không ảnh hưởng viêm tức sinh quốc kinh chữa trị hiệu quả. Bây giờ xem ra, ngược lại là mình có chút quá lo lắng. Mặc dù thân thể cường độ gia tăng, nhưng là tấn thăng hư cảnh về sau. Viêm tức sinh cốt kinh uy năng cũng theo đó trở nên càng mạnh. Nhất là ổn bụng bên trong, hàng viêm song nguyên điện tu thành sao hỏa trúc khí tức, cho viêm tức sinh cốt kinh rất lớn trợ lực. Viêm tức sinh cốt kinh cường hãn như thế, như vậy triều tịch quyền đâu? Hứa ninh đối hư không, trực tiếp một quyền đánh ra 4 lần lực. Cùng lúc đó, hứa ninh thể nội thủy trúc khí tức trở nên dao động. Bành! Một quyền vung ra, không khí trực tiếp phát ra nổ tung tiếng vang. So ta trước đó ra quyền, nhiều một cỗ hậu kinh Hứa Ninh cảm nhận được cái này cùng trước đó khác biệt. Nguyên bản một quyền ra ngoài, kinh lực đánh chúng địch nhân, một chiêu này liền kết thúc. Nhưng là hiện tại một quyền, kinh lực đánh trúng địch nhân về sau, trừ bàn sơ minh kỳnh, đến tiếp sau còn đi theo một cô ám kỳnh. Loại này cảm giác tựa như nước biển thủy triều, một đợt phun lên về sau, khắc một đợt càng mánh liệt thủy triều theo sát mà lên. Một quyền hai kỳnh. Cái này tương đương với một quyền biến hai quyền. Đây chính là hư cảnh võ sư A. Hứa ninh rất muốn ngửa mặt lên trời cười to. Loại này thực lực đột nhiên tăng, để hứa ninh cảm thấy trầm mê. Võ học bảng. Hứa ninh hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Sau đó, võ học bảng xuất hiện tại hứa ninh trước mắt. Tính danh, hứa ninh. Võ học. Hàn viêm song nguyên điển hư cảnh nhất trọng, chú thân cảnh. Chiêu tịch quyền, 3 tầng. Viêm tức sinh quốc kinh, 3 tầng. Xuân phong quyết, phàm cảnh cửu trọng, linh cảm cảnh. Nguyên tức đoán thể quyết, viên mãn. Liệt phong đao pháp, viên mãn. khinh vũ cung thuật, viên mãn. Đặc vân ba, viên mãn. Ẩn tức quyết, viên mãn. Có thể dùng năng lượng, 70 đơn vị. Lúc này, hứa ninh võ học bảng đã biến thành một chuỗi dài. Hứa ninh giữa lông mày như một cái. Cái này một chuỗi danh sách, nhìn đã rất là dường dà. Trong đó phàm cảnh nội công cùng ngoại công, đối với hiện tại hứa ninh đến nói, đã có cũng được mà không có cũng không sao. Hứa ninh hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Bắt đầu hẩn tàng võ học bảng bên trên một chút hạng mục, đơn giản hóa bảng. Rất nhanh, hứa ninh võ học bảng lại lần nữa đổi mới. Tính danh, hứa ninh. Võ học. Hàn viêm song nguyên điện, hư cảnh nhất trọng, chú thân cảnh. Chiêu tịch quyền, 3 tầng. Viêm tức sinh quốc kinh, 3 tầng. Có thể dùng năng lượng, 70 đơn vị. Võ học bảng trở nên nhẹ nhàng khoan khoái, cái này khiến hứa ninh có chút hài lòng. Chiêu tịch quyền cùng viêm tức sinh quốc kinh phía sau lại xuất hiện. Trước đó cái này hai môn bí kĩ, tại tu luyện tới 3 tầng về sau, đều không thể lại để thăng. Bây giờ thành tiểu hư cảnh, thể nội sinh ra thủy trúc cùng hỏa trúc khí tức, loại này hạn chế liền bị giải trừ. Thành tựu hư cảnh võ sư, hiện tại ta, có hay không có thể về nhà? Hứa Ninh đột nhiên nhìn về phía phía bắc, kia là phi vân châu chô phương hướng. Hiện tại hứa Ninh, đã có đi ngang qua tễ phong châu thực lực, trở lại hương đã không phải là việc khó. Chỉ là làm hứa Ninh xoắn suýt là, mình bây giờ đã trên lưng Việt Lan tông đệ tử thân phận. Được không dễ dàng gia nhập tông môn, đến tiếp sau cao cấp tài nguyên như là linh khí dũng truyền loại hình, mình còn không có hưởng dụng qua. Hứa Ninh không dám xác định, mình nếu là về tới Phi Vân Châu, có phải là còn có gia nhập Nguyên Sinh tông tư cách. Nếu là không có tư cách, như vậy mình tấn thăng tài nguyên, lại muốn đi chỗ nào tìm kiếm? Mà lại, lúc ấy Ngụy thị ba người bị bắt đi, bây giờ liền trở về mình một cái, người của Ngụy gia, có thể hay không đối với mình có nghi kỵ? Cân nhắc nửa ngày, Hứa Ninh cuối cùng suy nghĩ minh bạch. Nhà, nhất định phải về, nhưng là Việt Lan Tông đệ tử thân phận, cũng không thể thoát đi. Trở về Phi Vân Châu, với ta mà nói lớn nhất ý nghĩa là để người nhà biết ta bên ngoài bình an. Hứa Ninh tâm tư sinh động, cho nên nói, dù cho trở về Phi Vân Châu, cũng không cần thiết cùng Vân Ưng thành người bạn bạc, lặng lẽ trở về là đủ. Chờ gặp người nhà về sau, ta trở lại, như vậy hết thể đều không chấm trễ. Chỉ là... Việt Lan Tông đệ tử lâu dài ra ngoài, phải cần đầy đủ cớ, ta từ nơi này chạy về nhà bên trong, tốc độ cao nhất tiến lên, vừa đến một lần, chí ít cũng phải tiếp cận thời gian nửa năm, trừ phi ta có thể giống lúc ấy đem ta bắt tới bà Lao kia bình thường, có một con cường đại hư cảnh phi cầm yêu thú, như vậy trên đường, hẳn là sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Hứa Ninh nghĩ đến, thế nhưng là dưới mắt, ta còn không lấy được phi cầm yêu thú chờ một chút đi, nhìn xem về sau xám trăng có thể hay không giúp ta cùng một chỗ bắt giữ một con hư cảnh phi cầm yêu thú, đồng thời đem hàng phục. Cuối cùng, Hứa Ninh quyết định tạm thời không quay về. Chờ thời cơ chín muồi, mình có thể đem hết thảy an bài thỏa đáng về sau, lại về nhà thăm tỷ tỷ người một nhà. Ta nhất định sẽ trở về." Hứa Ninh thấp giọng lầm bẩm. Hắn rất rõ ràng, đón lấy đến chính mình muốn làm, vẫn là không ngừng thu hoạch tài nguyên, không ngừng tăng lên thực lực. "Kít du." Hứa Ninh đẩy cửa phòng ra, hít thở một cái không khí mới mẻ. Hứa Ninh cảm giác trong lòng thoải mái rất nhiều. Thanh Hà. Hứa Ninh gõ gõ sát với cửa, chuẩn bị nói cho cô Thanh Hà, mình bế quan kết thúc. Hứa Ninh. cố Thanh Hà cửa còn không có mở, trước hết từ trong nhà truyền đến thanh âm. Người bế quan kết thúc. cố Thanh Hà kéo cửa phòng ra, nhìn từ trên xuống dưới hứa Ninh. Hắn cảm giác hứa Ninh có chút không giống, cùng trước đó so sánh, hắn tự hồ thiếu chút phong mang, nhưng lại lại cho người ta một loại siêu nhiên cảm giác. Ngươi sẽ không thật duy nhất một lần đột phá hư cảnh đi." Cố Thanh Hà khỏe miệng giật một cái, thăm dò tính mà hỏi thăm. "Ngươi đoán đúng." Hứa Ninh cười một tiếng, vô vỗ Cố Thanh Hà bả vai. Cố Thanh Hà dùng ngón tay chà sát cái mũi. Trong nhà mình Thuần Nguyên Đan còn không có gửi đến, Hứa Ninh liền đã tấn thăng hư cảnh võ sư. Hư cảnh võ sư, dù cho đặt ở nội môn bên trong, cũng là thuộc về cao thủ. Dù sao trong nội môn đại đa số người đều vẫn là phạm cảnh võ giả. Mặc dù có chút ghen ghét người Nhưng là... cố Thanh Hà cười một tiếng, có cái hư cảnh võ sư bằng hữu, ta giống như càng có niềm tin. Từ đây tại nội môn, ta cũng là có hư cảnh võ sư bảo bảo người. Hứa Ninh lắc đầu cười cười. Đúng rồi, mấy ngày nay, có hay không thất quyền chúng người tới tìm ta? Hứa Ninh sợ nhạc thải vi sớm kết thúc bế quan, tìm đến mình bồi luyện quyền thuật. Nói đến thất quyền chúng. cố Thanh Hà đột nhiên nhớ tới cái gì, cái này mấy ngày, thất quyền chúng ra đại sự. Ra đại sự. Cái gì đại sự. Hứa Ninh lông mày vặn chặt. Các người thất quyền chúng trung thủ, Tiêu Kỳ Vân cùng bốn vị chân khí cảnh võ sư, tại bắt giữ hư cảnh yêu thú thời điểm mất tích, nghe nói là bị yêu thú đánh chết. cố Thanh Hà giải thích nói. Cái gì? Hứa Ninh rất là ngoài ý muốn. Mặc dù hắn chưa thấy qua Tiêu Kỳ Vân, nhưng là từ nhạc thải vi trong miệng hiểu qua một chút liên quan tới người này tin tức. Tiêu Kỳ Vân là cường đại nhất nội môn đệ tử một trong, làm người hào khí, rất thụ thất quyền chúng nội đệ tử kính ngưỡng. liền xem như nhạc thải vi Cũng là đối nó có chút sùng kính. Mà bây giờ, vậy mà phát sinh loại chuyện này. Hứa Ninh suy tư một phen. Ta phải đi tìm nhạc thải vi. Mảnh ai quy cao, tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu cho y không quỷ liếm tiêu viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên náo tại. chương 124, người tấn thăng hư cảnh rồi. Hứa Ninh đi Xuân Nguyệt viện số 16. Lầu các ngoại viện. Nhạc sư tỷ đâu. Hứa Ninh đối cái kia tên là Hạnh Nhi trẻ sơ sinh mập thiếu nữ hỏi. Hạnh Nhi đáp lại nói, nhạc sư tỷ đi Xuân Nguyệt Viện số 6. Ta biết. Hứa Ninh đạt được đáp án, quay người rời đi. Xuân Nguyệt Viện số 6. Lúc này, Xuân Nguyệt Viện 4 văn chúng cùng 3 văn chúng đều tụ tập ở đây. Lần này, Thượng tọa Ninh Tuần không tại. Từ khi Tiêu Kỳ Vân xảy ra chuyện, Ninh Tuần liền dẫn hai tên hư cảnh võ sư, đi theo tông môn phái ra tìm kiếm đội ngũ, cùng đi tìm kiếm Tiêu Kỳ Vân cùng mất tích 4 tên 5 văn chúng. Mà thất quyền chúng bên trong sự vụ, Thì bị thắc đến nội bộ cái khác bốn văn chúng trên thân. Bất quá, hiện tại bốn văn chúng, ở đây liền còn chỉ còn lại ba người. Chứ ở đây ba người này cùng ra ngoài nình tuần 3 người bên ngoài, còn lại bốn văn chúng, đều thoát ly thất quần chúng, thậm chí còn có giống quách nguyệt thuần như vậy, trực tiếp đầu nhập cái khác nội môn thế lực. Không chỉ là bốn văn chúng, tiêu liền ba văn chúng thậm chí thân phận thấp hơn thành viên, cũng đều tại liên tiếp rời khỏi. Khoảng cách tiêu kỳ vân sẽ ra chuyện đã có mấy ngày thời gian. Hiện tại tất cả mọi người phản ứng lại, thất quyền chúng muốn tán dã. Bởi vì không nhìn thấy bất luận cái gì tiên đồ, nội bộ thành viên bên trong đã có 2/3 bỏ đi thất quyền chúng thân phận. Lại tiếp tục như thế, các nội môn thế lực đối với chúng ta còn không có xuất thủ, chính chúng ta trước hết hỏng mất. Người nói chuyện gọi là Trang Khiêm, chính là thất quyền chúng một bốn văn chúng thành viên, cũng là một hư cảnh nhất trọng chú thân cảnh võ sư. Hiện tại thất quyền chúng gặp phải cục diện, để Trang Khiêm cảm thấy rất bất đắc dĩ. Đối với thất quyền chúng, Hắn vẫn là có chút tình cảm, nhưng nhìn bên cạnh đồng bạn từng cái rời đi, Trang Khiêm cũng là cảm thấy có chút thể xác tinh thần đều mệt. Thậm chí, tâm tư cũng có chút dao động, hắn cũng tại suy tư muốn hay không cho mình lưu con đường lui. Không có biện pháp. Nói tiếp người là cái nữ tử, nàng tên là Nhậm Kinh Trúc, kỳ thật từ tiêu sư huynh xảy ra chuyện một khắc này bắt đầu, chúng ta thất quyền chúng liền đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Nhậm Kinh Trúc cũng là một chú thân cảnh hư cảnh võ sư, nàng cùng quách nguyệt thuần quan hệ không sai. Nhưng là cũng không cùng theo Quách Nguyệt thuần rời đi. Muốn ta nói, chúng ta dứt khoát trực tiếp giải tán thất quỷ chúng, hoặc là để thất quyền chúng nhập vào cái khác nội môn thế lực, dạng này đối chúng ta đại gia hỏa đều tốt. Nhậm Khinh Trúc ánh mắt từ chúng trên thân người liếc nhìn một chút, sau đó nói: "Nhậm Khinh Trúc, lời này của ngươi nói có đúng không là quá mức?" Lúc này, Nhạc Thải Vi đón Nhậm Khinh Trúc ánh mắt, cho nàng một cái băng lãnh ánh mắt, thất quyền chúng là Tiêu sư huynh tâm huyết, chính là muốn giải tán, cũng là phải do Tiêu sư huynh đến nói. Ngươi có tư cách gì tại nơi này hầu ngôn loạn ngữ? Nhạc thải vi thái độ bất thiện, nhậm khinh chúc càng là cười lạnh một tiếng, vậy ngươi lại có tư cách gì ngồi tại nơi này đối ta khoa tay múa chân? Ta đề nghị thất quyền chúng giải tán hoặc là nhập vào, cũng là vì đại gia hòa suy nghĩ. Hiện tại tiêu sư huynh đã không có ở đây, thất quyền chúng chính là đại gia. Nhậm khinh chúc cùng trước đó quét nguyệt thuần đồng dạng, một mực đối nhạc thải vi không có nhìn. Tại các nàng xem ra, nhạc thải vi chỉ là một cái linh cảm cảnh võ giả. Nàng có thể trở thành bốn văn chúng, chính là thụ tiêu kỳ vân cùng ninh tuần đám người trong non. Các nàng thậm chí còn có thể cảm thấy, nhạc thải vi tại thất quyền chúng bên trong được hưởng tiện lợi cùng tài nguyên, đều là từ các nàng trên thân chia cắt tới. liền xem như tiêu sư huynh không có ở đây, liên quan tới thất quyền chúng tương lai loại này đại sự, cũng phải chờ ninh sư huynh trở về quyết định. Dù là nhậm khinh chúc là hư cảnh võ sư, nhưng là nhạc thải vi không sợ chút nào. Trên thực tế, nếu không phải lần này đột phát ngoài ý muốn Nhạc thải vi mượn nhờ linh khí dũng tuyển, vô cùng có khả năng đã thành tiểu hư cảnh. Nàng bây giờ, khoảng cách hư cảnh võ sư chỉ có cách xa một bước. Đối mặt nhạc thải vi cùng nhậm khinh trúc thần thương khẩu chiến, trang khiêm không có dính vào. Cái khác hơn 10 vị 3 văn chúng, cũng đều là trầm mặt nhìn xem hai người. Mỗi người ánh mắt bên trong, đều mang một tia cảm giác bất lực. Trong đó có ít người, thậm chí tại suy tư vừa rồi nhậm khinh trúc, là có hay không có thể thực hiện. Nếu là thất quyền chúng giải tán... Đại gia có thể được chia một chút chỗ tốt hoặc là tài nguyên, kết quả tựa hộ cũng có thể tiếp nhận. Thất quyền chúng bên trong vẫn là náo nhiệt như vậy. Ngay tại nơi này, cửa phòng đẩy ra, chỉ thấy Quách Nguyệt Thuần cùng Thẩm Thu Luân đi theo một cái khí chất kiệt ngạo phía sau nam tử, đi đến. Quách Nguyệt Thuần ánh mắt liếc nhìn mọi người tại đây, bây giờ ba văn chúng cùng 4 văn chúng cộng lại, cũng chỉ có những người này a. Quách Nguyệt Thuần lời nói ở giữa, mang theo một tia chào phúng. Cốc Tri Âm. Trừ Quách Nguyệt Thuần cùng Thẩm Thu Luân, Nhạc thải vi nhận ra dẫn đầu nam tử kia thân phận. Hắn là cốc tri âm, đao nguyệt chúng chúng thủ cốc ý thường đệ đệ, chính là một hư cảnh nhị trọng chân khí cảnh cao thủ. Cốc tri âm, quách nguyệt thuần, thẩm thu luân, các người đều là đao nguyệt chúng người, đến chúng ta thất quyền chúng địa bàn bên trên làm cái gì. Nhạc thải vi trực tiếp đứng dậy, nghiêm nghị chất vấn. Cốc tri âm cười một tiếng, từ trên xuống dưới đánh giá nhạc thải vi, trong đời cười mang theo nói không rõ hương vị. Nói thế nào chúng ta cũng là thất quyền chúng cố nhân tới xem một chút lại như thế nào. Quách Nguyệt Thuần chủ động giải thích nói, thất quyền chúng gặp lần này ngăn trở, giải tán tất không thể miễn. Chúng ta như vậy đến đây, chính là vì để ngày xưa các vị sư huynh đệ, tại ngày sau có thể có cái nơi đến tốt đẹp. Quách Nguyệt Thuần, ngươi còn có mặt mũi nói lời này? Nhạc Thải Vi lúc đầu đối với Quách Nguyệt Thuần đầu nhập thất quyền chúng đối đầu Đao Nguyệt chúng liền rất là bất mãn, như vậy thấy vậy mà trái lại khiêu khích còn dao động lòng người, trong lòng càng là giận không kèm được. Ra ngoài Nhạc Thái Vi âm thanh lạnh lùng nói, Nhạc thải Vi đã ý thức được kẻ đến không thiện, ba người này xuất hiện tại nơi này, rõ ràng chính là đối với hiện tại thất quyền chúng tiến hành chèn ép cùng thăm dò. Nhạc thải Vi, cái này thất quyền chúng, cái gì thời điểm đến phiên ngươi đưa ra? Cái này thời điểm, Nhậm Khinh Trúc cũng đứng dậy, nhưng nàng lại là giúp đỡ Quách Nguyệt Thuần nói chuyện, ta cảm thấy Nguyệt Thuần nói rất có lý, thất quyền chúng giải tán, nàng cho đại gia mưu cái chỗ, có gì không ổn. Ngươi? Nhạc Thái Vi lúc này ý thức được Hôm nay cốc tri Âm, Quế Nguyệt Thuần bọn người đến đây, nói không chừng chính là nhậm khinh Trúc tại giật dây. Nàng trước đó không có rời đi thất quân chúng, mục đích đúng là muốn cùng Quế Nguyệt Thuần nội ứng ngoại hợp, mượn Linh Tuần bọn người không tại, thừa cơ tàn dã thất quân chúng. Trang Khiêm lúc này cũng đã phát giác được nhậm khinh chúc cùng Quế Nguyệt Thuần tâm tư. Hắn lúc đầu cũng nghĩ ra mặt, nhưng là lời đến khỏe miệng thời điểm, hắn lại ngừng lại. Trang Khiêm bộ dáng này, bị những người còn lại cũng để ở trong mắt. Quế Nguyệt cùng nhậm khinh chúc liếc nhau đều nhìn ra trong mắt đối phương được như ý ý vị, mà nhạc thải vi lại là cảm giác lạnh cả tim. Các vị, cái này thời điểm, một mực không lên tiếng cốc chi âm ở miệng nói, "Ta cốc chi âm chân thành mời các vị gia nhập đạo ngự chúng." Lời của hắn ở giữa lực lượng 10 phần, chỉ cần các ngươi gia nhập đạo ngự chúng, trước đó thất quyền chúng cho các ngươi tài nguyên, chúng ta đồng dạng không ít, cũng cho các ngươi ngang nhau đãi ngộ. Lời này mới ra, ở đây không ít người đã động tâm. Mà lại, tại nơi này Tại chỗ thoát ly thất quyền chúng, gia nhập đao ngược chúng, mặc kệ là cái gì cảnh giới, chúng ta sẽ còn cho phép tiến vào linh khí dũng tuyển tu tập Cốc chi âm lại là bổ một đao. Ta hiện tại liền thoát ly thất quyền chúng, gia nhập đao ngược chúng. Cái này thời điểm, nhậm khinh trúc dẫn đầu làm ra tỏ thái độ. Nàng không có chút nào thèm quan tâm mình thất quyền chúng bốn văn chúng thân phận, trực tiếp đi tới cốc chi âm sau lưng. Rất tốt. Cốc chi âm cười lớn một tiếng, còn có ai? Ta cũng gia nhập đao ngược chúng. Cái này thời điểm, lại là một bà văn chúng đi ra. Ngay sau đó, tựa hồ là có người làm mẫu, lại có mấy người đi ra. Nhạc thải vi nhìn trước mắt hết thảy, tâm đều hơi chóng. Nếu là tiêu kỷ vân vẫn còn, cốc tri âm đừng nói như vậy khi nhục người, chính là bước vào thất quyền chúng địa giới, hắn cũng không dám. Thải vi, chàng khiêm cũng đứng dậy. Hắn sát mặt có chút xấu hổ, người biết, ta đã kẹt tại chú thân cảnh rất lâu, bây giờ bước thiết muốn tấn thăng đến chân khí cảnh. Thế nhưng là dưới mắt, Thất quyền chúng khả năng cung cấp không được ta đối tài nguyên lưu cầu, cho nên, thật có lỗi. Trang Khiêm cũng đi tới cốc tri âm sau lưng. Nhạc thải vi bỗng cảm giác đến một cỗ thê lương. Nguyên bản lớn như vậy thất quyền chúng, trừ ra ngoài ninh tuần ba người, vậy mà đã không một tên hư cảnh võ sư đến trèo chống cục diện. Dưới mắt còn kiên định đứng tại thất quyền chúng bên này, trừ nhạc thải vi, cũng chỉ có bảy tám tên ba văn chúng. Nhìn thấy này tấm cảnh tượng, Quách Nguyệt Thuần trong lòng đã ý. Nàng là sớm nhất đầu nhập đao chúng Mà lại bây giờ làm đao nguyệt chúng đào đến nhiều người như vậy, càng là lập được công, ngày sau lương tửa cốc chi âm, tư nguyên của mình sợ là không thiếu. Nhạc thải vi, ngươi còn tại kiên trì cái gì? Cốc chi âm trong giọng nói tràn ngập mê hoặc, hiện tại thất quyền chúng, bây giờ đã thành sắc hùng, ngươi cũng tới đi, ta cam đoan, tại đao nguyệt chúng, hư cảnh võ sư có, ngươi tất cả đều có. Ta là sẽ không rời đi thất quyền chúng. Nhạc thải vi khẩu khí kiên định, bây giờ ngươi ngửi cũng đào được, danh tiếng cũng ra. Như vậy rời đi nơi này đi, chúng ta những này những người còn lại, sẽ bồi thất quyền chúng đi đến cuối cùng. Cốc tri âm nghe vậy, liễu lươi nói, mà thôi, đã ngươi cố chấp như vậy, ta cũng không nhiều lời. Bất quá, tại trước khi rời đi, còn xin ngươi ký lên một phần khế ước. Cốc chi âm cho thẩm thu luôn một cái ánh mắt. Thẩm thu luôn hiểu ý, trực tiếp đem một phần trang giấy xuất ra. Theo cái thủ ấn, đem thất quyền chúng hai cái linh khí dũng tuyển tặng cho chúng ta đào ngược chúng. Cốc tri âm nói, làm như vậy chúng ta liền không có can thiệp lẫn nhau. Nhạc Thái Vi mắt nhìn thẩm thu luôn đưa tới trang giấy, âm thanh lạnh lùng nói, linh khí dũng tuyển, không có khả năng dứt bỏ cùng người. Vậy ngươi cũng đừng trách chúng ta, qua hai ngày mình tới cửa. Cốc Tri Âm lộ ra tiêu căng khó thuần dáng vẻ, đến lúc đó, bốn chiếc linh khí dũng tuyển, các ngươi một ngủn cũng đừng nghĩ lưu lại. Nhạc thải Vi biết Cốc Tri Âm nói là sự thật. Mặt ngoài, linh khí dũng tuyển thuộc về nội môn tài nguyên, ai sử dụng đều có thể Nhưng trên thực tế thì là bị các nội môn thế lực đem khống, ai bản sự mạnh, liền về ai. Cốc chi âm muốn thật dẫn người đi đoạt chiếm, như vậy hiện tại thất quyền chúng, không ai chống đỡ được. Cái này khế ước, mặc kệ ký vẫn là không ký, đều là bị quản chế tại người. Chỉ là ký thì sẽ tạm hoán hạ cục diện, có lẽ có khả năng kéo tới ninh tuần bọn hắn trở về. Nhạc thải vi toàn thân phát lệnh. Nàng do dự một lát, cuối cùng chậm rãi đem kia khế ước tiếp nhận. Nhạc thải vi cắn nát ngón tay của mình, run run rẩy dày, dày liền muốn đè xuống. Quách Nguyệt Thuần cùng nhậm kinh chúc, trong mắt mang theo ý cười. ngạo khí địch nhân bị ép túi đầu, để các nàng cảm thấy thư thái thoải mái. Các người như vậy khi nhục ta nhạc sư tỷ thật coi ta thất quyền chúng không người nào. Ngay tại nhạc thải vi ngón tay sắp chạm đến trang giấy thời điểm, cửa phòng bên ngoài, một cái trung khí mười phần thanh âm chuyển đến. Mọi người ánh mắt ném đi. Chỉ thấy hứa ninh người mặc thất quyền chúng trang phục phục sức, xài bước đi tới. Hắn đi đến nhạc thải vi bên người. Đem trong tay khế ước trang giấy đoạn lấy, một thanh xé thành mảnh nhỏ. Nhạc Thải Vi nhìn xem ung dung không vội lư ninh, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Loại này cảm giác tựa như là độc thân nên chiến thiên quân văn mã, một cái khoan hậu bóng lưng xuất hiện, vì chính mình lập tức tất cả địch nhân. Hứa Ninh. Quách Nguyệt Thuần thấy Hứa Ninh hỏng đao nguyệt chúng truyện tốt, trực tiếp tiến lên đây, thanh âm mang theo uy hiếp, ngươi một cái nho nhỏ bà văn chúng, đến nơi này ra cái gì danh tiếng? Ta tại ta thất quyền chúng địa bàn bên trên làm chuyện gì? đều cùng ngươi không quan hệ a." Hứa Ninh đón Quế Nguyệt Thuần ánh mắt, khóe miệng còn mang theo mỉm cười. "Ngươi." Quế Nguyệt Thuần trước đó liền đối Hứa Ninh vô cùng bất mãn. Như vậy thấy Hứa Ninh lại muốn rơi mình mặt mũi, trong lòng lập tức có khí. Nàng lòng bàn tay kình lực xoay quanh, chuẩn bị xuất thủ, cho Hứa Ninh một điểm giáo hấn, để hắn biết, hư cảnh võ sư cùng phàm cảnh võ giả ở giữa chênh lệch. Quế Nguyệt Thuần bàn tay vừa nhắc, đối Hứa Ninh trước ngực liền muốn đẩy đi. "Hứa Ninh, cẩn thận!" Nhạc Thải Vi nháy mắt kịp phản ứng, muốn một tay lấy Hứa Ninh kéo ra. Nhưng là, nàng cũng không có kéo động Hứa Ninh. Lại cạch. Quách Nguyệt Thuần mặt bàn tay còn không có chạm tới Hứa Ninh, liền bị Hứa Ninh nắm cổ tay, gắt gao chế trụ, không thể thúc đẩy mảy may. Ừng. Quách Nguyệt Thuần lập tức sử sốt. Nàng căn bản không nghĩ tới, Hứa Ninh lại có tốc độ nhanh như vậy, mạnh như vậy lực lượng. Chẳng lẽ hắn? Quách Nguyệt Thuần con ngươi co dù lại, trong mắt lóe lên một vòng ngân lệ. Nàng cũng không còn khắc chế thể nội nội khí phun trào, khí thế bức người, mặt khác một tay cũng là hóa thành đậy trưởng, trực kích Hứa Ninh lồng lực. Hứa Ninh mặt không đổi sắc, đồng dạng cũng là kinh lực dành dụm. Trong cơ thể của hắn, thủy trúc khí tức cùng hỏa trúc khí đồng thời dị động. Chiêu tích quyền, bốn lần lực. ảnh. Quyền đối trưởng, Hứa Ninh một quyền đánh ra. Không được. Quế Nguyệt thuần lập tức cảm nhận được Hứa Ninh trên năm đấm, cái kia đáng sợ kinh lực. Cái này kinh lực cấp độ là hư cảnh. Cái này Hứa Ninh Hắn vậy mà tấn thăng hư cảnh. Quách Nguyệt Thuần căn bản không muốn tiếp nhận sự thật này. Hắn không phải mới vừa vận nhập môn sao. Bất quá lúc này Quách Nguyệt Thuần đã tới không kịp suy nghĩ nhiều. Nàng chỉ có thể cổ động kinh lực, đi làm hao mòn hứa ninh quyền kình. Thật mạnh. Quách Nguyệt Thuần phát hiện, mình trưởng kình, căn bản so không lên hứa ninh quyền kình. Kinh lực của mình bị làm hao mòn, mà hứa ninh quyền kình, trực tiếp thuận lòng bàn tay, đánh vào trong cơ thể mình. Nhoi nhói, xe rách, thuận kích. Quế Nguyệt Thuần cánh tay, nháy mắt nước xương. Nàng kêu thảm một tiếng, thân hình bị đánh lui. Nhưng mà, ngay tại Quế Nguyệt Thuần coi là một kích này kết thúc thời điểm, lại là một cú kình lực nơi cánh tay bên trong nổ tung. Nguyên bản liền nước xương cánh tay, thương thế lại là tăng thêm một tầng. Đây chính là thủy trúc khí tức tăng thêm sau chiều tịch quyền, chỗ biến hóa ra ám kình. Quế Nguyệt Thuần thân hình té ngã trên đất, biểu lộ vô cùng thống khổ. Trong lúc nhất thời, trang diện bên trên, trừ Quế Nguyệt Thuần thống khổ âm thanh, đã không còn gì khác thanh âm. Tất cả mọi người ánh mắt, đều tề tụ tại hứa ninh trên thân. Hứa ninh, ngươi. Nhạc thải vi có chút tròn váng, ngươi tấn thăng hư cảnh rồi. Màn ai quy cao, tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu cho y y, không quỷ liếm tiêu viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên náo tại. chương 125, địa vị tăng lên, tiến vào linh khí dũng tuyển. Hứa ninh tại bế quan tấn thăng hư cảnh thời điểm, nhạc thải vi từng gọi hạnh nhi đi đi, đi tìm hứa Ninh nhưng lúc đó Cô Thanh Hà nói cho Hạnh Nhi hứa ninh tại bế quan. Hạnh Nhi liền đem hứa ninh bế quan tu tập bí điển tin tức mang về cho nhạc thải vi. Cho nên, nhạc thải vi là biết hứa ninh tại đếm thử sông phá hư cảnh. Chỉ là, đối với hứa ninh có thể thành công hay không xung kích hư cảnh, nhạc thải vi ngay từ đầu đối với cái này không ôm ấp hy vọng. Nàng kẹt tại linh cảm cảnh đã rất lâu rồi, cho nên biết xung kích hư cảnh độ khó. Có thể tại ban sơ tu tập bí điển liền xung kích hư cảnh thành công, chân truyền đệ tử bên trong cũng không nhiều gặp Càng đừng nói nổi môn đệ tử. Mà dưới mắt, Hứa Ninh triển hiện ra thực lực, lại cho Nhạc Thải Vi tương đối lớn rung động. Không sai, ta đã tấn thăng chú thân cảnh. Hứa Ninh quay đầu, cho Nhạc Thải Vi một cái kiên định ánh mắt. Nhạc Thải Vi ngay vậy, mím môi một cái, tựa hồ trước đó bất an bối rối, đều dần dần biến mất. Không biết thế nào, nhìn thấy Hứa Ninh tấn thăng hư cảnh, Nhạc Thải Vi đối với thất quyền chúng tương lai, lại thêm chút hy vọng. Hứa Ninh. Lúc này, Cốc Chi Âm nhíu mày, nhìn xem Hứa Ninh. Trước đó thất quyền chúng bên trong, hắn giống như chưa từng nghe qua cái danh hiệu này. Cái này nhẹ nhóm đem Quách Nguyệt Thuần đánh bại hư cảnh võ sư, tựa như là đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Vị sư lệ này, ở ngay trước mặt ta, đã thương ta đao nguyện chúng người, có phải là quá mức? Cốc tri âm cầm trong tay quạt xếp, đi lên phía trước, đem Quách Nguyệt Thuần đỡ dậy. Quách Nguyệt Thuần xuất thủ trước đây, ta chỉ là tự vệ, có gì quá phận mà nói. Hứa ninh đối mặt Cốc tri âm, khi thế không nhường chút nào. Hắn biết cốc tri âm là chân khí cảnh võ sư. Nhưng là mình hai môn bí kỹ đều đã tu luyện đến 3 tầng, mà lại tu tập vẫn là cùng giai áp chế lực cực mạnh song thuộc bí điện. Đối mặt chỉ so với mình cao một cấp địch nhân, hứa ninh không chút nào hư. Tốt, tốt. Cốc tri âm cổ tay khẽ đảo, quạt xếp đối hứa ninh hư điểm một chút. Sau đó, hứa ninh cảm giác một cố khí tức nguy hiểm đánh tới. Bàn tay hắn che kín kinh lực, đưa tay chặn lại. Là chân khí công kích. Hứa ninh cảm giác bàn tay của mình đau xót. Bất quá, cái này chân khí cũng không có đả thương được hứa ninh gân cốt. Hứa ninh kinh lực, cũng đem đại bộ phận chân khí cho triệt tiêu mất. Không hổ là chân khí cảnh võ giả, chỉ là tiện tay thăm dò, liền có thể có như vậy vi lực. Hứa ninh thể nội hỏa chúc khí tức phung trào, viêm tức sinh cốt kinh, đang nhanh chóng chữa trị hứa ninh thương thế. Chú thân cảnh tăng lên tới chân khí cảnh về sau, thể nội nội khí liền sẽ phát sinh chất biến, lột sắc thành chân khí Khi thể nội toàn bộ chuyển hóa thành chân khí về sau, thư cảnh võ sư lại lần nữa ra tay, cũng không cần đem nội khí chuyển hóa thành kinh lực, mà là dùng chân khí trực tiếp đối địch. Chân khí lực sát thương muốn so kinh lực tăng lên mấy lần. Bình thường chú thân cảnh võ giả dựa vào kinh lực cùng chân khí đối kích, tất nhiên là bị nghiền ép, dù sao hai loại lực lượng không cùng một đẳng cấp tồn tại. Mà Hứa Ninh sở dĩ có thể tại vừa rồi chân khí tham dò bên trong chống đỡ, là bởi vì võ học bảng khiến cho Hứa Ninh sau khi tăng lên chính là cảnh giới cực hạn mà lại có song thuộc bí điển cùng hai môn 3 tầng bí kỹ gia trị. Chính là loại này tích lũy, hứa ninh tài năng cùng cái này cốc tri âm chống lại. Bất quá hứa ninh cũng rất rõ ràng, đối phương không thể đánh bại mình, mình cũng không thể nhẹ nhõm cầm chắc lấy đối phương. Hư cảnh ở giữa cảnh giới khác biệt, là muốn so phàm cảnh ở giữa lớn. Tốt thực lực. Một chiêu tham dò về sau, cốc tri âm cũng là thu tay lại. Chỉ là một kích, hắn liền đánh ra ra, hứa ninh chí ít có một môn bí kỹ tu tới 3 tầng. Vị sư đệ này, có nguyện ý hay không gia nhập ta đào nguyện chúng? Cốc chi âm mặc kệ trước đó khoảng cách, trực tiếp mở miệng nói, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập đào nguyện chúng, như vậy ta nguyện ý hướng tới chúng thủ xin, trực tiếp tặng cho ngươi một luồng linh khí Dũng tuyển vô hạn quyền sử dụng. Linh khí dung tuyển vô hạn quyền sử dụng. Cái này sức hấp dẫn thực sự là quá lớn. Trước lúc này thất quyền chúng bên trong, chỉ có tiêu kỳ vân cùng bốn vị nam văn chúng mới có tư cách này. Cốc chi âm lời nói này ra Quách Thuẩn, nhậm khinh chúc thậm chí thẩm thu luân đều là sắc mặt khó coi cốc tri âm dám mở ra loại này thẻ đánh bạc đã nói lên hắn Phi thường xem trọng hứa ninh người này nếu là hứa ninh thật đến đau của chúng như vậy địa vị của hắn khẳng định tại mình những người này phía trên đến lúc đó hứa Ninh đối với bọn hắn còn không phải tùy ý đùa bỡn. đừng nói thu hoạch được sung túc tài nguyên nói không chừng đều sẽ bị hứa Ninh âm thầm thiết kế đổi ra ngoài nhạc thải vi nghe được cốc tri âm đối hứa Ninh báo giá đầu tiên là trong lòng siết chặt bất quá rất nhanh Nàng tựa hồ liền yên ổn xuống tới. Nàng cảm giác nói với mình, Hứa Ninh sẽ không tiếp nhận cốc chi âm yêu cầu. Nhạc Thải Vi suy đoán không có sai. Một luồng linh khí dũng tuyển mà thôi. Hứa Ninh cười một tiếng, ta thất quyền chúng, thế nhưng là có bốn chiếc linh khí dũng tuyển. Cốc Chi Âm chậm rãi thu lại nụ cười, người thật xác định, lại trải qua thêm mấy ngày, người thất quyền chúng còn có thể có bốn chiếc linh khí dũng tuyển. Hứa Ninh không tiếp lời, chỉ là cười cười. Tốt, đủ tự tin. Cốc Chi Âm quả xếp hất lên. Đã ngươi không nguyện ý gia nhập ta đạo nguy chúng, vậy ta cũng không bắt buộc. Bất quá, vượt qua chút thời gian, hy vọng ngươi không cần đổi ý." Cốc Tri Âm đã nhìn ra, mình căn bản là không có cách giao động Hứa Ninh tâm tư. "Đi." Cốc Tri Âm thật sâu nhìn Hứa Ninh một chút, trực tiếp ra cửa. Trên thực tế, Cốc Tri Âm rất muốn trực tiếp đem Hứa Ninh tại chỗ thu phục. Nhưng là tại vừa rồi thăm dò trong lúc giao thủ, Cốc Tri Âm lại cảm giác, mình chưa hẳn thật sự có thể tại cùng Hứa Ninh trong lúc giao thủ chiếm thượng phong để cho thỏa, Cốc Chi Âm lựa chọn tạm thời nhìn xuống. Bây giờ chuyến này đã đảo tới thất quyền chúng không ít tinh anh, mục đích đã đạt tới. Chỉ chờ tới lúc đến tiếp sau, tỉ tỉ của mình, Đao Nguyệt chúng chúng thủ cốc ý thường tự mình xuống ngựa, thất quyền chúng tất cả tài nguyên liền đều đem bị từng cái cầm xuống. Thấy Cốc Chi Âm rời đi, mọi người cũng đều đuổi theo. Hứa Ninh cự tuyệt Cốc Chi Âm mời, cái này khiến Quách Nguyệt Thuần bọn người nhẹ nhàng thở ra, nhưng là bọn hắn đối với Hứa Ninh nghi hận, cũng lả lại đến một tầng. Đao nguyện chúng người rời đi, trong lầu các, chỉ còn lại hứa ninh, nhạc thải vi cùng còn lại 78 tên ba văn chúng. Hứa ninh, lần này, đa tạ ngươi. Thẳng đến lúc này, nhạc thải vi triệt để bông lòng tâm thần. Kinh lịch tinh thần cao độ khẩn trương về sau, nhạc thải vi đột nhiên cảm giác có chút mỏi mệt. Không có gì muốn đa tạ, ta vốn chính là thất quyền chúng người. Hứa ninh đáp, lời nói này được khá là thật lòng. Vừa rồi đối mặt cốc chi âm mời. Dù là hắn xuất ra một luồng linh khí dung tuyển vô hạn quyền sử dụng làm dụ hoặc, Hứa Ninh cũng không có bất luận cái gì tâm động. Lúc trước hắn liền hiểu qua, Đao Nguyệt chúng là thất quyền chúng lao đối đầu. Dù cho thất quyền chúng giải tán hoặc là bị gom đâu, Hứa Ninh cũng sẽ không gia nhập Đao Nguyệt chúng đầu hàng địch. Lấy mình bây giờ hư cảnh võ sư thực lực, muốn tiến vào cái khác nội môn thế lực, tất nhiên cũng là rất nhẹ nhàng sự tình. Dù cho mình không gia nhập nội môn thế lực, bằng vào võ học bảng tăng lên thực lực, lấy được tài nguyên cũng chưa chắc sẽ kém hơn rất nhiều. Mà lại, bây giờ thất quyền chúng nội bộ chấn động, mình lưu tại nơi này, nếu là bắt lấy cơ hội, nói không chừng có thể được chia bên trên một chén canh. Không chỉ là nhạc thải vi, cái khác mấy kiên định đứng tại thất quyền chúng một phương ba văn chúng đệ tử, cũng là tràn ngập kính ý nhìn về phía Hứa Ninh. Mặc dù Hứa Ninh mới vừa vặn gia nhập thất quyền chúng, nhưng là hắn thực lực cùng đảm đương, đã để sở hữu người tin phục. Mà lại, Hứa Ninh hiện tại, chính là thất quyền chúng trên thực tế người mạnh nhất. Dù là Ninh tuần trở về... Cái thân phận này khả năng cũng sẽ không thay đổi. Dù sao vừa rồi tất cả mọi người thấy được hứa ninh cùng chân khí cảnh võ sư cốc tri âm giao thủ, mà không rơi hạ phong. Hứa ninh. Nhạc thải vi nói ra, người bây giờ chính là thất quyền chúng trụ cột, vừa rồi cũng là che lại chúng ta trọng yếu tài nguyên. Hiện tại, người nếu là có cái gì yêu cầu, có thể tùy ý đưa ra. Dưới mắt thất quyền chúng, nhạc thải vi trở thành nhất có quyền lực người. Ta muốn đi linh khí dung tuyển nhìn xem. Hứa ninh cũng không khách khí trực tiếp biểu minh tưởng pháp. Hắn rất muốn vào đi xem một chút, mình liệu có thể tiến vào trong đó, hấp thu năng lượng? Có thể. Đối với cái này yêu cầu, nhạc thải vi không có bất cứ chút do dự nào liền đáp ứng. Ngươi đi vào dốc lòng tu luyện là đủ. Nhạc thải vi nói ra, tại linh khí dũng tuyển bên trong, mặc kệ là tu tập bí điển vẫn là tu tập bí kỹ, đều sẽ có bổ trợ. Mặc dù không biết đao nguyện chúng cái gì thời điểm sẽ tìm đến phiền phức của chúng ta, nhưng là hứa ninh ngươi chuyên tâm tu luyện là đủ Nhạc thải vi ánh mắt kiên định, chúng ta sẽ không ngồi chờ chết, về sau khoảng thời gian này, ta cũng nhìn xem có thể hay không kéo tới chút giúp đỡ. Được. Hứa ninh gật gật đầu. Ta hiện tại liền dẫn ngươi đi linh khí dũng tuyển. Nhạc thải vi cảm thấy chuyện quá khẩn cấp, một chút thời gian cũng không muốn lãng phí. Hứa ninh ngay vậy, không có lập tức đáp ứng, ta nghi về trước trụ sở một chuyến. Hứa ninh trước khi hôn mê mấy ngày, thiên nguyên trùng khẳng định lại là bài xuất linh khí kết tinh. Bất quá chứa thiên nguyên trùng mang theo Lúc này rơi vào gian phòng bên trong, hứa ninh chuẩn bị về trước đi một chuyến đem linh khí kết tinh hấp thu. Được. Nhạc thải vi tiếp lấy nói ra, kia về sau ngươi đi tìm hành nhì, để nàng dẫn ngươi đi chúng ta thất quyền chúng linh khí dũng tuyển. Nhạc thải vi còn có sự vụ khác phải xử lý. Không có vấn đề. Sau đó, mấy người tách ra. Hứa ninh lại lần nữa trở lại trụ sở của mình. Phát hiện năng lượng 10 đơn vị, phải chăng hấp thu. Là không. Hấp thu. Hứa Ninh liên tiếp hấp thu 3 viên linh khí kết tinh. Tăng thêm cái này 30 đơn vị năng lượng, hắn còn thừa năng lượng, cũng biến thành 100 đơn vị. Trước đó tấn thăng hư cảnh thời điểm, Hứa Ninh thuần nguyên đàn đã sử dụng hết. Hứa Ninh hiện tại triệt để không có có thể cung cấp hấp thu năng lượng tài nguyên. Cho nên, Hứa Ninh rất là hy vọng linh khí dũng tuyển có thể cho mình một chút kinh hỉ Hứa Ninh đem kia cúc ngầm mang theo chụp tại trên lưng. Tiến vào linh khí dũng tuyển tu luyện, chí ít đều ngây ngốc hơn 10 ngày cho nên hứa ninh đem thiên nguyên chủng tùy thân mang theo. Đem hết thể thu thập xong về sau, hứa ninh ra ngoài phòng. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, hứa ninh tự hồ nhớ tới cái gì, hắn suy tư một phen, lại lần nữa gõ mở cố thanh hà cửa phòng. Trở về rồi. Thất quyền chúng bên trong, thế cục thế nào? Cố thanh hà đem hứa ninh chào hỏi vào phòng. Thế cục rất nghiêm trọng, thất quyền chúng khả năng lúc nào cũng có thể sẽ bị giải tán. Hứa ninh thành thật trả lời. Nghiêm trọng như vậy. Cô Thanh Hà cũng là không nghĩ tới. Hắn lắp đầu, liễu lươi nói, đã dạng này, ngươi vẫn là nhanh chóng từ thất quyền chúng bên trong thoát thân đi. Dù sao lấy ngươi bây giờ thực lực, đoán chừng cái nào nội môn thế lực đều nguyện ý tiếp nhận ngươi. Ta tạm thời không có quyết định này. Hứa ninh nói ra, ngược lại, ta còn muốn hỏi ngươi, có nguyện ý hay không gia nhập thất quyền chúng. a cố Thanh Hà còn tưởng rằng mình ngay lầm, gia nhập thất quyền chúng. Không sai. Hứa ninh gật đầu đáp. Ngươi không có lầm chứ. Cô Thanh Hà rất là không hiểu hứa Ninh giải thích nói hiện tại thất quyền chúng mặc dù mưa gió rung chuyển không giả nhưng là chưa hẳn không có lật bản cơ hội Ngươi tại thung lung kỳ gia nhập thất quyền chúng ngày sau thất quyền chúng nếu là ổn định thế cục ngươi tự nhiên sẽ có cực cao hồi báo dù là ngươi thua cuộc thất quyền chúng bị giải tán ngươi cũng không có gì hao tổn dù sao ngươi chỉ là cái người mới đối với thất quyền chúng tương lai hứa Ninh không thể nói có 100% lòng tin nhưng nếu như mình có thể mượn nhờ linhnh khí Dungng tuyển Trong khoảng thời gian ngắn lại lần nữa tăng lên, có đối kháng đao nguyện chúng chúng thủ cốc ý thường thực lực, như vậy thất quyền chúng liền sẽ ổn định cục diện bảo trụ địa vị. Mà cố Thanh Hà cùng mình quan hệ không tồi, hứa ninh cũng nguyện ý cho hắn nhắc nhở cơ hội này. Cái này, cố Thanh Hà nghe xong, lâm vào suy tư. Hứa ninh không có quái giày hắn. Nếu là cố Thanh Hà không nguyện ý, mình cũng sẽ không cưỡng cầu. Nghe ngươi, cố Thanh Hà vô đuổi, ta muốn gia nhập thất quyền chúng. Vậy ngươi bây giờ cùng ta đi ra ngoài." Hứa Ninh nói ra, "Ta sẽ tìm người an bài ngươi tiến vào thất quyền chúng công việc." "Không có vấn đề." Cố Thanh Hà nói. Hứa Ninh biết Cố Thanh Hà người không sai, Cố Thanh Hà cũng biết Hứa Ninh nhân phẩm. Đã Hứa Ninh kiến nghị như vậy mình, vậy khẳng định sẽ không hố người. Về sau, Hứa Ninh mang theo Cố Thanh Hà cùng một chỗ, lại đi Xuân Nguyệt viện số 16. Hứa Ninh đầu tiên là để Hạnh Nhi mang theo mình đi Linh Khí Dũng Tuyền nơi ở. Sau đó lại để cho Hạnh Nhi mang theo cô Thanh Hà đi gia nhập thất quyền chúng. Lúc này, Hứa Ninh trước mặt, chính là một cái đường kính 3 m về sâu chừng 1 mét hố tròn. Tại cái này hố tròn bên trong, có nhàn nhạt xương mù quanh quẩn. Tới gần nơi này, Hứa Ninh hô hấp một chút, ngực phổi ở giữa, đều sẽ cảm thấy một trận nhẹ nhàng khoan khoái. Đây chính là linh khí dũng tuyến A. Hứa Ninh phát hiện tại hố tròn dưới đáy, không ngừng có khí lưu màu trắng tràn ra. Bất quá Hứa Ninh có thể khẳng định, Cái này tất nhiên không phải linh khí, bởi vì linh khí bản thân không có nhan sắc, mà cái này khí lưu màu trắng, chính là từng cái hạt nhỏ tạo thành. Vừa rồi cũng quên hỏi hắn nhi, linh khí này Dũng Tuyển là thế nào hình thành? Hứa Ninh đi tới hố tròn bên cạnh, theo Hành Nhi nói, nội môn linh khí Dũng Tuyển đều là hạ phẩm phẩm chất, mà chân chuyển trong môn chính là trung phẩm phẩm chất, trưởng lão cùng một chút các chấp sự sử dụng là thượng phẩm phẩm chất. Hiện tại ta liền nhìn xem, cái này hạ phẩm linh khí Dũng Tuyển đến cùng như thế nào? Hứa Ninh không do dự nữa, trực tiếp tiến vào hố tròn bên trong. Tại tiến vào hố tròn trong nháy mắt, Hứa Ninh liền cảm giác được có rời dào linh khí tại chui vào trong cơ thể của mình. Tiến vào chú thân cảnh về sau, hư cảnh võ sư đã có thể trực tiếp hấp thu linh khí bổ sung tự thân, sau đó tu hành. Bất quá Hứa Ninh tư chất không được, hắn chỉ có thể dựa vào linh khí bổ túc tự thân nhu cầu, không cần lại chuyên môn ăn đồ vật bổ sung thể nội cần thiết. Nếu là giống cái khác hư cảnh võ sư đồng dạng mượn nhờ linh khí tu tập bí điển hoặc là bí kỹ, vậy liền hiệu suất quá thấp. Đối với cái này hứa ninh không phải rất để ý, chỉ cần linh khí có thể bị chuyển đổi thành năng lượng, vậy mình tu tập tốc độ thế nhưng là so thông thường võ sư tu tập phương thức hiệu suất cao quá nhiều. Ta được tham dò một phen, nhìn xem như thế nào đem linh khí dũng tuyển bên trong linh khí chuyển hóa thành năng lượng. Hứa ninh đứng tại linh khí dũng tuyển ở giữa, nhắm mắt lại, bắt đầu một bên cảm thụ, một bên hấp thu linh khí. Mành ai quy cao, tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu cho ý ý, không quỷ liếm tiêu viêm. Nhân vật phụ không tinh trùng lên náo tại. Chương 126: Toàn lực tại bồi. Sương mù màu trắng ở giữa, Hứa Ninh khoanh chân ngồi ở, ổn định hô hấp. Hắn bắt đầu đem bên người nồng đậm rời rạc linh khí thu nạp đến thể nội. Võ học bảng không có bắn ra tới. Trước đó Hứa Ninh tự hành tu tập, thu nạp linh khí thời điểm đồng dạng cũng là như vậy không có đề kỳ. Bây giờ nồng độ đề cao rất nhiều, kết quả vẫn đồng dạng. Bất quá Hứa Ninh không có nhũ chí, hắn quyết định đem thể nội linh khí giống ổ bụng ngưng tụ áp súc. Tựa như là thiên nguyên trùng đồng dạng, hấp thu linh khí sau đó bài xuất thể rắn linh khí kết tinh. Hứa Ninh cũng không biết loại này phương pháp phải chăng có thể có hiệu quả, nhưng vẫn là còn lớn mật hơn nếm thử một phen. Linh khí tiếp tục tràn vào Hứa Ninh thể nội, thuận Hứa Ninh kinh mạch ở giữa, hướng chảy ổ bụng. Hứa Ninh một chút xíu đem linh khí đè ép, tựa hồ còn không có hiệu quả. Hứa Ninh vẫn không có từ bỏ, bởi vì ổ bụng ở giữa linh khí tụ tập, xa xa còn không có đạt tới cực hạn. Hứa Ninh có đầy đủ kiên nhẫn đi làm chuyện này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, đã đến giờ một canh giờ. Cái này thời điểm, hứa ninh cảm giác mình ổ bụng ở giữa linh khí, đã không cách nào lại độ bổ sung. Lấy chú thân cảnh thân thể dung nạp lượng đến xem, cái này đã đến cực hạn. Dù cho lại đem kinh mạch ở giữa linh khí đặt vào ổ bụng, cũng y nguyên sẽ tại thời khắc cuối cùng lại lần nữa soi mòn đến bên ngoài cơ thể. Vẫn chưa được à? Hứa ninh cảm giác có chút tiến đối. Chẳng lẽ linh khí dung tuyển loại này tu hành lợi khí? Đối với mình đến nói xong hoàn toàn không có dùng. Nhưng mà, ngay tại hứa ninh có chút hề vài thời điểm, võ học bảng rốt cục chuyển đến nhắc nhở. Phát hiện năng lượng một đơn vị, phải chăng tăng lên. Là không. Lại có dùng. Phát hiện nhắc nhở về sau, hứa ninh có chút hứng phấn. Linh khí dũng tuyển, có thể vì mình sử dụng. Mặc dù chỉ là một đơn vị năng lượng, nhưng là cái này cũng không ít. Hứa ninh trong lòng tính toán, một ngày 12 canh giờ. Trong đó đem 2 cái canh giờ dùng để bổ sung tinh thần thể lực, còn lại 10 canh giờ, mỗi canh giờ thu hoạch 1 đơn vị năng lượng, một ngày chính là 10 đơn vị. Như thế xuống tới, 1 tháng chính là 300 đơn vị. Phối hợp thiên nguyên trùng bài suất mỗi tháng 150 đơn vị, bằng vào cái này hai hạng năng lượng nơi phát ra, mỗi tháng ta liền có thể thu hoạch 450 đơn vị. Cái này còn không có tính mình tại thất quyền chúng bên trong trước mắt mỗi tháng 3 cái thuần nguyên đàn cung cấp 300 đơn vị năng lượng, cái này nếu là cộng lại. Một tháng thu hoạch 750 đơn vị năng lượng, hứa ninh dùng một tháng thời gian, liền có thể đột phá chân khí cảnh. Tấn thăng chân khí cảnh cần có năng lượng là 800 đơn vị. Nếu là đột phá đến chân khí cảnh, bằng vào hứa ninh nội tình, đối phó hư cảnh tàm trọng cốc ý thường, căn bản không phải việc khó. Đến lúc đó, thất quyền chúng nguy cơ, tự nhiên cũng liền giải quyết dễ dàng. Bất quá đoán chừng đau nguyệt chúng, hẳn là sẽ không cho ta một tháng thời gian. Hứa ninh rất rõ ràng, khả năng qua không được 10 ngày nửa tháng Đao nguyện chúng liền sẽ đến cướp đoạt thất quyền chúng danh hạ linh khí dũng tuyển. Trước mặc kệ, dưới mắt năng lượng, có thể thu được bao nhiêu chính là bao nhiêu. Về sau ta tìm kiếm nhạc thải vi, hỏi nàng một chút phải chăng có thể vì ta cung cấp chút tài nguyên, mặc dù thất quyền chúng hiện tại sụp đổ, tài nguyên sói mòn không ít, nhưng là khẳng định cũng có còn thừa thân ra. Nghĩ rõ ràng đây hết thể về sau, hứa ninh liền lại lần nữa trầm tĩnh tâm thần, chuyên tâm tiếp tục ngưng tụ linh khí. Đao nguyện chúng Cốc chi âm lẻ loi một mình tìm đến đến cốc ý thường. Thì, ta từ thất quyền chúng trở về. Cốc tri âm đối diện trước cốc ý thường nói. Cốc y thường người mặc một vàng nhạt sao y kìa, tóc kéo lên, cuốn lên một tinh mỹ một châm. Nàng xem ra tựa hồ so cốc tri âm còn trẻ một chút. Pham cảnh võ giả tấn thăng thành hư cảnh võ sư về sau, sinh mệnh cấp độ sẽ phát sinh cải biến. Chẳng những sẽ chỉ hoãn giả yếu, mà lại nếu là nguyện ý tốn nhiều chút tâm tư, thậm chí còn có thể tạm trú dung nhan trông xem thêm giống như là hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi, nhưng thực tế tuổi tác khả năng đều đã vượt qua 30 thậm chí 40 tuổi. Bất quá lấy hư cảnh võ sư 150 năm sinh mệnh chiều dài đến xem, 3 40 tuổi, cũng y nguyên không lớn.